cao điển cũng là một lưng mồ hôi lạnh tu vi của hắn mới thứ nguyên đệ nhất trọng bị hỏa thần điện điện chủ cường giả như vậy uy hiếp làm sao có thể không sợ hắn quay đầu hướng về phía lý tu ném ra một đạo nhờ giúp đỡ ánh mắt lý tu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ cao phong là đồ đệ hắn mà cao hoàng đế quốc tự nhiên cũng, cũng coi là khác thế lực hắn cũng sẽ không để cho mình thế lực bị d i ệ t hắn đem cao phong để xuống đạp hư không từng bước từng bước đi ra lý tu vẫn che ở mình diện mạo toàn bộ người cũng đều nhớ hắn quăng tới rồi ánh mắt tò mò lý tu có hệ thống thứ nguyên chúa tể bên dưới người đều không nhìn thấu lý tu mà những cái kia tu vi hơi thấp liếc mắt nhìn lý tu sau đó con ngươi trong nháy mắt ngủ thật lâu không thể khôi phục hòa thân điện điện chủ nhìn thấy lý tu sau đó khóa chặt chân mày dự cảm không tốt xuất hiện lần nữa ở trong lòng hắn mà lý tu đối với hắn cũng lên tiếng ngươi cảm thấy bằng vào ba đạo hỏa chi thần phân thân liền có thể tiêu diệt cao hoàng đế quốc lý tu lời nói thẳng ra miệng không lớn cũng không nhỏ để cho tất cả mọi người vừa vặn nghe thấy mọi người biết một người kia ảnh chỉ là hỏa chi thần một đạo phân thân sau đó không phải là bông lòng rất nhiều còn đối với lý tu thân phận càng là tò mò 733. h ỏ a thân điện điện chủ càng là trong lòng giật mình có thể nhận ra đây là một bộ phân thân nhất định là một vị phong thần cừng giả như vậy nói cách khác lý tu là một vị thần h ỏ a thân điện điện chủ vẻ mặt sợ hãi lại cũng không có ban nãy ngạo khí hắn hướng về phía lý tu thi lễ một cái nói ra không phải tiền bối là vị nào thần chính là tới thăm nhà ta ngũ hành thần những người lớn lý tu nghe thấy hỏa thần điện nói sau đó khoe miệng cười điện hình bắt nạt kẻ yếu đem ngũ hành thần bưng ra không phải là muốn muốn rung động lý tu lý tu tự nhiên hết thẻ xong trong lòng hắn bình tĩnh nhìn chăm chú hỏa thần điện điện chủ nói n g ư ờ i đem kia năm cái gây rời ra ngoài là cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình lý tu lại còn nói ngũ hành thần là năm cái gây có thể thấy được lý tu nhất định không sợ ngũ hành thần mà lý tu càng như vậy hỏa thần điện địa chủ cũng chỉ càng hoàng hỏa thần điện chủ thật chặt kề sắt và hỏa chi thần phân thân hắn chính là biết do phong thần người khủng bố nếu mà lý tu phải ra tay hắn không có một chút hoàn t h ủ chi lực hắn lần nữa hướng về phía lý tu thi lễ một cái chính là muốn mở miệng một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trừ lý tu và người k h á c ra tất cả mọi người đều bị đẻ xuống đất c á i chán lại lần nữa đập xuống đất cổ uy áp này tự nhiên đến từ diệp nam thiên diệp nam nam thiên đã sớm mở ra hai mắt một đạo thần ấn xuất hiện ở diệp nam thiên c á i chán hắn một tay cầm trước người dịp thế đem nó đeo ở sau lưng lúc này ngũ hành tinh cầu bất luận cái gì một nơi cũng có thể nhìn thấy tia một đạo hắc bảo thân ảnh diệm nam thiên các tín đồ hết thể rút ra trên thân lợi kiếm cao giọng đều, kiếm thần. k i ế mà thần.、Màng、ngũ hành tinh cầu thiên đạo trật tự cũng xuất hiện biến hóa nguyên bản lấy năm cái vàng đỏ xanh d i ề n g lam trật tự dây chuyển làm chủ thiên đạo trật tự nhưng bây giờ nhiều hơn một cái màu trắng trật tự dây chuyển diệp thiên cảm thụ được trong cơ thể lực lượng trong lòng một hồi thông khoái hắn nhìn đến xung quanh b ọ tại mà những người này trên mặt có một ít không nén được giận hắn ngay lập tức đem uy áp thu hồi lại mà ngũ hành trên tinh cầu hắn hình chiếu cũng từ từ tiêu tán mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy chút nào không g a o động diệp nam thiên tuy rằng bọn họ biết rõ cổ uy áp này là diệp nam thiên có thể nhìn gặp diệp nam thiên chân chính phong thần rồi vẫn là không nhịn được trong lòng t i n h sợ trước đây không lâu diệp nam thiên vẫn là chỉ có thể tham gia tiểu bối khiêu chiến thi đấu tiểu bối mà bây giờ lại trở thành ngũ hành cầu thân kiếm chân chính phong thần người cùng ngũ hành thần một dạng tâm tình mọi người đều có không nhỏ dao động bọn họ rối rít lần nữa hướng về phía diệp nam thiên dập đầu một đầu cùng hô lên kiếm thần diệp nam thiên không có phách lối gì mà là ngay lập tức nhìn thấy t h ụ thương cao phong còn có hỏa thần điện địa chủ hắn trong nháy mắt thì biết rõ rồi phát sinh cái gì bất quá hắn vẫn là trước tiên đi tới lý tu bên cạnh trực tiếp quỵ ở hư không cung kính hô sư tôn diệp nam thiên cử động để cho tất cả mọi người lần nữa kinh sợ đường đường kiếm thần phong thần cường giả c ư nhiên quỷ ở trên hư không gọi lý tu sư tôn như vậy lý tu là được có cường đại c ỡ nào nhưng mà lý tu lại không có chút rung động nào hướng về phía diệp nam nam thiên gật đầu nói thực lực ngươi còn chưa đủ lý tu lời nói khiến cho vốn là vốn có chút tự mãn diệp nam thiên kéo trở lại hắn nhìn chăm chú lý tu không có phát hiện mình vẫn là không nhìn ra mình sư tôn tu vi hắn biết rõ hắn vẫn là không có thực lực đến giúp mình sư tôn hắn hướng về phía lý tu thi lễ một cái nói vâng sư tôn mà bên cạnh cách đó không xa hỏa thần điện điện chủ nghe thấy hắn hai đôi nói sau đó đã sớm toàn thân lông tơ tật lập đều đã phong thần rồi thực lực còn chưa đủ hắn căn bản là không có cách tưởng tượng lý tu thực lực chân thật hắn biết rõ mình đại thế đã qua trực tiếp cẩn thận từng ly từng tí xé rách hư không muốn lén lút chạy đi nhưng mà hỏa thần điện điện chủ thật sự là quá ngây thơ rồi diệp nam thiên đã sớm phong tỏa hắn chỉ thấy diệp nam thiên lạnh dên một tiếng toàn bộ hoàng thành hư hư không đều bị phong tỏa mà hỏa thần điện, điện chủ cũng bị ném ra hỏa thần điện, điện chủ vẻ mặt sợ hãi hắn đứng tại không có ý thức hỏa chi thần phân thân sau đó. hướng về phía diệp nam thiên la lớn đây là h ỏ a chi thần đại nhân phân thân phân thân vừa diện h ỏ a chi thần đại nhân nhất định có cảm ứng ngươi xác định muốn cùng ngũ hành thần những người lớn là địch còn không thả ta rời đi diệp nam thiên vẻ mặt không gọn căn bản không có đem ngũ hành thần coi ra gì h ắ n trực tiếp l ạ n h dên một tiếng một tay thành kiếm chỉ một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ngay lập tức xuất hiện ở h ỏ a chi thần phân thân trước người mà diệp nam thiên đương nhiên sẽ không để cho hắn như ý hóa kiếm chỉ vì trường cách không một chảo h ỏ a thần điện điện chủ trực tiếp bị gắt gao cách không t r ộ p vào không trung mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh hỏa chi thần phân thân mặc dù không có xuất thủ có thể đó dù sao cũng là hỏa chi thần phân thân á lại bị diệp nam thiên tùy tiện chém rụng mà hỏa thần điện điện chủ càng là không có lực phản kháng chút nào trực tiếp bị t r ộ p vào không trung h ỏ a thần điện điện chủ biết rõ diệp nam thiên chắc chắn sẽ không bông tha mình bất quá hắn hay là đối diệp nam vùng với hô ngươi không thể giết ta ta là ngũ hành thần người ngươi giết ta ngũ hành thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi Chương 304, trước điện điện t điện điện r điện điện bị bị sau khi làm xong diệp nam thiên lần nữa nhìn thoáng qua người xung quanh nói cao hoàng đế quốc lần này tổn thất trọng đại cần xây dựng lại đám người không liên quan còn không mau mau rời đi diệp nam nam thiên tiếng nói đám đông kéo trở lại bọn họ biết rõ diệp nam thiên đang hạ lệnh trục khách hiện tại cao hoàng đế quốc đã có thể cùng ngũ hành thần phân đình đối kháng để ý tới bọn họ chỉ là thằng hề nhảy nhót mà thôi rồi rít hướng về phía diệp thiên cùng lý tu thi lễ một cái liền rời đi nơi đây mọi người sau khi đi toàn bộ phá toái không chịu nổi hoàng c u n g chỉ còn lại lý tu cùng cao hoàng đế quốc người mọi người tìm một khối sạch sẽ phòng hợp một ngồi xuống không lớn không nhỏ phòng hợp bị mọi người ngồi đẩy lý tu ngồi ở chủ vị diệp nam thiên cùng cao phong trạm đứng bên cạnh hắn cao điển và người khác chính là ngồi ở phía dưới lý tu hướng về phía mọi người gật đầu một cái nói diệp nam thiên tuy rằng phong làm kiếm thần có thể còn không phải ngũ hành thần đối thủ mà bản tôn cũng sẽ không xuất thủ cao hoàng đế quốc đám cao tầng sau khi nghe rối rít những mày vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bọn họ lần đầu tiên nghe gặp lý tu nhắc tới ngũ hành thần hơn nữa mở miệng đã nói diệp thiên không phải ngũ hành thần đối thủ cao điền nghe thấy lý tu nói sau đó càng là trực tiếp đứng lên hướng về phía lý tu thi lễ một cái nói đạo tôn đại nhân ngài không ra tay nam thiên công tử lại không phải là đối thủ vậy nếu là ngũ hành thần tìm tới cửa chúng ta nên làm cái gì à diệp nam thiên cùng cao phong tuy rằng trong lòng cũng có nghi vấn lại không có nói gì nhiều bọn họ biết rõ lý tu làm như vậy nhất định là có quyết định của chính mình mà xem như đệ tử của hắn nghe theo sư mệnh là tốt lý tu chính là mà m thôi dừng tay hắn ngày mai liền sẽ trở lại thực tế thời không mà kim chi thần nói qua diệp nam thiên nhất định cùng năm người bọn hắn nhất chiến hơn nữa còn thành công từ bọn họ ngũ hiển chất trong đó chạy trốn cho nên hắn ngược lại không có lo lắng nhiều mọi người gặp lý tu không nói lời nào vẻ mặt nóng n ả y dù sao bọn họ đem chính mình tài sản tính mạng đều đặt ở lý tu trên thân bọn họ không tin lý tu không phải ngũ hành thần đối thủ có thể lý tu nếu mà không muốn ra tay như vậy ai có thể chặn ngũ hành thần đâu cao điển với tư cách cao hoàng đế quốc hoàng tổ đương nhiên phải đối với làm tiếp toàn bộ người phụ trách hơn nữa cao hoàng đế quốc chính là hắn cao thị hoàng tộc duy trì vô số năm cơ nghiệp làm sao có thể bại vong tại trên tay hắn hắn nhìn đến lý tu mở miệng lần nữa nói ra đạo tôn đại nhân kính xin xuất thủ tương trợ ta cao hoàng đế quốc trên b i ớ i toàn tâm toàn ý trung thành với ngài kính xin đạo tôn đại nhân cứu ta chờ một、mệt. cao điển nói xong cư nhiên trực tiếp quỳ trên đất hắn cho rằng lý tu đã bỏ đi bọn họ hoàng đế quốc mà những người khác sau khi nhìn thấy cũng rồi rít ly khai chỗ ngồi hướng về phía lý tu quỳ xuống cùng hô lên mời đạo tôn cứu ta chờ một mệnh lý tu nhìn đến mọi người lắc lắc đầu về sau sự tình hắn không biết sẽ biến thành thế nào về phần cao điển và người khác sinh tử cũng không phải hắn có thể khống chế hắn cũng là đứng dậy dơ dơ ống tay áo nói cao hoàng đế quốc sẽ không được diện về phần các ngươi sinh tử chỉ có thể nhìn tạo hóa diệp nam thiên mặc dù không phải ngũ hành thần đối thủ có thể ngũ hành thần cũng chưa chắc có thể giết chết hắn mọi người nghe thấy lý tu nói sau đó cái hiểu cái không lý tu trong lời nói rõ ràng nói ra cao hoàng đế quốc sẽ không được diệt có thể còn nói bọn họ sinh tử chỉ có thể nhìn tạo hóa cái này khiến mọi người không đoán ra lý tu sau khi nói xong cũng không có dừng lại lâu mà là mang theo diệp nam thiên sẽ rách hư không biến mất tại trong mắt tất cả mọi người toàn bộ p h o n g hợp chỉ còn lại mọi người tính toán âm thanh hoàng thanh hậu sơn một nơi tĩnh lặng d ừ n g trúc có một cái không lớn không nhỏ tiểu viện trong sân có một cha bằng trong con trả lý tu cùng diệp nam thiên đối lập mà ngồi diệp nam thiên nhắc tới trên bàn trà bình trà cẩn thận từng ly từng tí cho trước người lý tu ly trà rất đầy sau đó lại đoan đoan chính chính ngồi quỷ chân tại trước người lý tu lý tu nhét miệng lên thực tế bưng lên trước mặt mình ly trà nhẹ nhàng đưa lên một ngụm nói ngươi có phải hay không cũng cảm thấy vi sư làm đúng không diệp nam thiên sau khi nghe trực tiếp chôn xuống đầu nói sư tôn làm như thế nhất định nhất định có đạo lý đ ộ nhi ta không dám bửa thêm phán xét lý tu nhìn thấy đường đường kiếm thần ở trước mặt mình lại mất đi mình ngạo khí không khỏi khỏe miệng cười một tiếng sau đó hắn lại thật dài thở ra một mấy hơi thở t h ở d à i nói có một số việc đã phát hành cho dù là vi sư cũng không thể tùy tiện thay đổi cương giả nhất cử nhất động đều có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh cho nên có thể lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn cầu kim đầu diệp nam thiên nghe thấy lý tu nói sau đó có phần có c ả n hộ đây tịch là bởi vì lý tu thu hắn làm đệ tử hắn mới có thể trở thành hôm nay kiếm thần thần nhạc mới có thể chết tại trên tay hắn hỏa thần điện cũng mới sẽ bị diệt cao hoàng đế quốc mới có hôm nay huy hoàng hết hệ các thứ này đều là bởi vì lý tu một động tác lý tu quay đầu nhìn đến diệp nam thiên hắn với tư cách thứ nguyên thế giới duy nhất có thể trở thành thứ nguyên chúa tể người rất nhiều chuyện cũng chỉ có hắn có thể đi làm hắn lắc lắc đầu để cho mình yên tĩnh lại tiếp tục mở miệng nói ra ngươi cùng ngũ hành thần chú định sẽ có một trận chiến hơn nữa ngươi chú định sẽ bại tiếng nói vừa dứt diệp nam thiên sắc mặt có biến hóa lý tu nói hắn bây giờ không phải là ngũ hành thần đối thủ hắn cũng không có sợ hắn có thể cảm thụ được chân mình bước cũng sẽ không dừng bước tại này bây giờ không phải là đối thủ không có nghĩa là về sau cũng không phải nhưng bây giờ lý tu lại nói hắn sẽ bại tại ngũ hành thần trong tay để cho diệp nam thiên có một chút hoảng hốt hắn lần nữa nhắc tới bình trà đem lý tu ly trả cho rất đầy sắc mặt khôi phục kiến tĩnh cũng không có nói gì nhiều lý tu nhìn thấy diệp nam thiên đến không tiêu không đội bộ dáng rất là hài lòng có một đời kiếm thần khí sắc lý tu cầm ly trả lên uống cạn sạch nói ngũ hành thần cùng ngươi chú định nhất chiến ngươi mặc dù không phải đối thủ nhưng bọn họ cũng chưa chắc giữ được ngươi diệp nam thiên nghe thấy lý tu nói sau đó đứng dậy hướng về phía lý tu không người hành một ký đại lễ nói kính x i n sư tôn chỉ rõ lý tu đương nhiên sẽ không để cho diệp nam thiên bị ngũ hành thần giết chết ngay sau đó hắn đem ngũ hành thần đặc điểm đều nói cho diệp nam thiên hơn nữa đem ngũ hiển chất đặc điểm đặc biệt nói cho hắn diệp nam thiên sau khi nghe theo nhau gật đầu hắn mới được phong thần đối với thực lực mình rất là tự tin nghe thấy l ý tu trong miệng ngũ hành thần sau đó hắn còn thật không có bao nhiêu n ắ m chặt chủ yếu là tu vi của hắn mới đột phá đến thứ nguyên thứ tám sinh hạn chế hắn rất nhiều thủ đoạn chương ba trăm linh năm rời khỏi ngũ hành tinh cầu ngũ hành thần bế quan c h i điệp năm người xếp bằng ở ngũ hành trong đại trận nhắm chặt hai mắt từng luồng từng luồng tín ngưỡng tri lực tại bọn họ thẩm phán lẩn quẩn nguyên bản hết thệ đều rất là bình tĩnh đang lúc này hỏa chi thần đột nhiên mở hai mắt ra từng đoàn từng đoàn liệt diễm ở bên cạnh hắn cao thấp chập trùng thuận theo bốn người cũng đều thối lui ra tu luyện kim chi thần đang muốn nói chuyện có thể lại muốn nói lại thôi năm người lẫn nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau gật đầu một cái kim chi thần cuối cùng mới lên tiếng nói lại có thể có người tại ngũ hành tinh cầu thành thần còn không phải người chúng ta k i ế m này thần đến tột cùng là là ai hòa chi thần sau khi nghe trở nên càng thêm phẫn nộ nói phân thân ta bị phá ta đ ồ đệ kia cũng có thể bị dết hòa thần điện cũng bị diệt kim chi thần sau khi nghe chợt đứng lên đến nói đi thôi sẽ đi gặp vị này tân thần hoàng thanh hậu sơn lý tu cùng diệp nam nam thiên trò chuyện dòng dã một ngày một đêm lý tu cho diệp nam thiên nói rất nhiều không chỉ có chỉ là ngũ hành thần sự t ì n h còn có thần thoại thứ nguyên cùng thứ nguyên thế giới bố cục mà diệp nam thiên cũng cảm thấy rất hứng thú lại nói lên muốn đạp biến toàn bộ thứ nguyên thế giới thu góp toàn bộ nói vì lý tu chế tạo một thanh mạnh nhất chi kiếm lý tu sau khi nghe nụ cười trên mặt cũng là chưa hề tiêu giảm nguyên lai đạo kiếm là loại này đến m a i nổ nam thiên tại lúc sáng sớm đột nhiên hỏi lý tu một cái vấn đề sư tôn ta vô luận thế nào đều không cảm ứng được sư tôn khí tức không biết là sư tôn tu vi quá mạnh đã tới truyền thuyết thứ nguyên chố tể hay là sư tôn kỳ thực cũng không phải người cái thế giới này lý tu nghe thấy diệp nam thiên nói sau đó vẻ mặt kinh ngạc hắn thu đồ đệ nhiều lần như vậy không có một lần sẽ bị người hoài nghi không phải cái thời không này người mà diệp nam thiên lại hỏi ra vấn đề như vậy cái này khiến lý tu rất là nghi hoặc hắn mặc n i ệ m hô hệ thống có mặt chủ nhân hệ thống hiểu rõ tìm i máy xuất hiện ở lý tu trong đầu lý tu tiếp tục t h ì thầm đây là có chuyện gì hệ thống cùng lý tu tâm niệm nghĩ thông suốt căn bản không cần nói nhiều cũng biết lý tu trong lòng nghi vấn hệ thống trực tiếp trả lời diệp nam thiên tu vi đã đặt đến thứ nguyên đệ bất trọng có thể nhìn thấu thời gian tính toán tương lai cùng đi qua mà chủ nhân có bản hệ thống liên quan tới chủ nhân mọi thứ đều là trống rỗng lý tu gật đầu một cái nguyên lai diệp nam thiên tại quá khứ cùng tương lai đều không cảm ứng được lý tu tồn tại cho nên hoài nghi mình không phải cái thời không này người hắn tựa như cười mà không phải cười nói ra chờ ngươi lần sau gặp được vi sư sẽ biết diệp nam thiên có một điểm không sờ tới bắc hắn nghi hoặc hỏi sư tôn là muốn đi nơi nào lý tu gật đầu một cái gợi ý của hệ thống thanh n m cũng đã tại đầu góc hắn vang dội đinh sắp trở lại hiện thực thời không phải trang tiêu hao điểm thứ nguyên dừng lại lập tức thời không không đinh mười giây sau đó trở lại hiện thực thời không mười chín tám lý tu đứng dậy nhìn diệp nam nháy mắt nói lần sau gặp lại ngươi sẽ biết mình đáp án tiếng nói vừa dứt một đạo hào quang bảy màu thoáng qua đây là một loại diệp nam thiên chưa từng thấy qua năng lượng diệp nam thiên bùng nổ ra thiên lực muốn lưu lại một điểm năng lượng bảy màu một chuyến đến vật cùng có thể năng lượng bảy màu trực tiếp đem bắn bay hào quang bảy màu biến mất lý tu cũng đã tách cái thời không này chỉ để lại diệp nam thiên một người hắn nhìn đến lý tu biến mất địa phương hắn tin tưởng chính mình sẽ gặp lại lý tu nhưng mà một đạo đến thanh âm xuất hiện ở toàn bộ cao hoàng đế quốc ngũ hành thần đến trước gặp mặt tân tân kiếm thần hiện thực thời không nguyên bản ngồi xếp bằng trên giường lý tu đột nhiên mở hai mắt ra hết thảy đều giống như là không có gì cả phát sinh hắn đứng dậy một tay đem cửa phòng mở ra mới bước ra đi một bước anh liên hiện thân ở tại trước người hắn anh đột nhiên xuất hiện để cho lý tu có một tia giật mình nhưng cũng không có biểu hiện cái gì hắn biết rõ khẳng định có chuyện gì xảy ra ngay sau đó hỏi nhỏ làm sao rồi anh đang muốn mở miệm nói chuyện đột nhiên một cổ khí tức mạnh mẽ lái về phía lý tu ảnh ngay lập tức mở ra huyết đồng rút ra màu đỏ m á u c ố t kiếm quát lớn là ai nhưng mà cũng không có người đáp ứng hắn lý tu cảm ứng một đạo khí tức này vỗ vô ảnh bà vai đẩy ra mình tay phải một thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn kiếm bên trên truyền đến khiến người nghẹn thở khí tức hàm chưa thứ nguyên thế giới toàn bộ nói kiếm này chính là trên mặt đất cung điện đạo kiếm sinh thần cùng ngũ hành thần cũng đều nhất nhất hiện thân nơi này trương bất tử nhìn thấy đạo kiếm sau đó đã sớm hai mắt sáng lên còn kém chảy nước miếng hắn cười m ặ đi đến lý tu bên người mở miệm nói sư tôn kiếm này chính là ngưu thần miệng nói kiếm kiếm thần sư huynh làm sư tôn đặc biệt chế tạo mạnh nhất chi kiếm lý tu dĩ nhiên là biết rõ trương bất tử ý tứ hắn nhìn ra không vạch trần nói ra đây chính là đạo kiếm trương bất tử sau khi nghe trong nháy mắt liền lộ ra cái đôi h ồ ly c ậ t nhà khẩn cầu nói sư tôn cho ta chơi đổi đi bên cạnh cách đó không sang ngưu thần trong nháy mắt liền sù l ô n g hắn t r ư ớ c trách chính là thủ hộ đạo kiếm thật thà hắn chỉ nhận lý tu cùng kiếm thần những người khác ai cũng không công nhận hắn trực tiếp lớn tiếng nói đạo kiếm là chủ nhân thành đạo vị đại nhân chế tạo các ngươi không được lý tu phất phất tay cắt đứt sinh thần hắn cười nói không gì để cho hắn chơi đ ù a tiếng nói vừa dứt lý tu liền tay vung lên cầm trong tay đạo kiếm ném ra ngoài trương bất tử nhìn thấy trong nháy mắt hồi hộp hắn trực tiếp toàn thân linh lực b ộ c phát ra tại ánh mắt mọi người bên trong một tay n ắ m trong tay ẩm trương bất tử mới đưa đạo kiếm nắm c h ặ t đạo kiếm phát ra một hồi v ụ v ụ vạn đạo chi lực tản ra trực tiếp đem trương bất tử chấn bay ra ngoài sau đó nổ thành một đoàn huyết vụ tất cả mọi người đều bị kinh động giật mình trương bất tử tuy rằng tu vi không cao cũng có thể là thứ nguyên cường giả có thể bây giờ lại bị giống như chấn thành một phiến s ư ơ n g máu thanh kiếm này là được thật lợi hại lý tu vây tay một cái đạo kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn thanh kiếm này ẩn chứa vạn đạo chỉ có lý tu mới có thể sử dụng những người khác bị phản vệ cho dù là thứ nguyên đệ bắt trọng cừng giả đều sẽ bị chấn thành s ư ơ n g máu chứng bất tử nắm giữ bất tử huyết mạch một hồi nữa liền sẽ lại lần nữa phục sinh không có một người lo lắng h ắ n chết sống lý tu tự nhiên cũng là cũng không lo lắng h ắ n cầm trong tay đạo kiếm bị lên nói ảnh người bạn nay chính là muốn nói chuyện gì ảnh nghe thấy lý tu nói sau đó phục hồi tinh thần lại vẻ mặt nóng này nói ra chương m i ba trăm h ầ linh h ngồi t m sáu si tâm đạo tôn ngũ hành thần quan minh thần đại nhân cho mời tiếng nói vừa dứt một đạo hư không nước da một bóng người xinh đẹp đi ra nàng vung đến phía sau mình trắng tinh vũ dực để cho mình nổi bồng bểnh giữa không trung màu vàng khôi giáp đem nàng kia vóc người hoàn mỹ lộ ra ngoài tóc trắng phiêu phiêu đem nàng khuôn mặt trang sức vô cùng thanh khiết một tay cầm bao quanh liệt diễm trường kiếm có vẻ cho nàng m ư ờ i phần lanh k h ố c lý tu nhìn đến đạo này hoàn mỹ bóng hình xinh đẹp tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là xinh đẹp khoe miệng của hắn c o n g lên m ụ cười thuận theo tâm niệm vừa động một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng xuất hiện ở trước người hắn nhân vật sĩ tâm thân phận thiên sứ thẩm phán tri thần tu vi thứ nguyên đệ tự trọng sơ thiên phú ngũ hành nhìn thấy thẩm phán tri thần liền không có lý tu chấn định như vậy bọn họ chính là biết do cái nữ nhân này khủng bố kim chi thần, thần. thần, thần n xong quyền nắm chặt bên cạnh hành chính là vẻ mặt khó chịu một đôi huyết đồng gắt gao nhìn c h ầ m chằm thẩm phán chi thần thẩm phán c h i thần cùng điện ảnh sau đó ngay lập tức lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong nàng tâm thần khéo động toàn thân tiên lực sao động cặp mắt lần nữa khôi phục sáng trong thẩm phán c h i thần điều động mình tiên lực màu và nóng bao quanh tâm cảnh mình lúc này mới dám cùng ảnh mắt đ ố i mắt nàng nắm trong tay nóng bỏng chi kiếm nhất kiếm chỉ hướng ảnh nói h ắ c ám thần điện ám sát c h i thần ta phục mệnh đến trước người nếu m u ố n chiến ta thẩm phán c h i thần tiếp thẩm phán c h i thần nói mang theo một cổ uy nghiêm để cho người tâm sinh sợ hãi nhưng mà ảnh chính là huyết đồng giả thứ nguyên thế giới sợ rằng còn không có thể để cho huyết đồng giả sợ hãi bất quá ảnh đối với nữ nhân này còn có, có chút ó c k i ê n kỵ t h â n thoại thứ nguyên cường giả toàn bộ thần đều biết rõ quan minh thần bên cạnh có lượng vì thứ nguyên đệ cựu trọng cường giả một vị thần bí không thể tính toán vận mệnh c h i thần mà một vị khác chính là lý tu trước mắt đây một vị phán quyết mọi thứ tà ác thẩm phán c h i thần coi như là ảnh cũng hướng hai người sinh ra lòng k i ê n kỵ không muốn trêu chọc nhưng mà bây giờ đối phương tìm tới cửa hắn cũng là chút nào không sợ k h ô u lâu đại kiếm ngay lập tức xuất hiện ở trên tay hắn hai cỗ thứ nguyên đệ bắt trọng đỉnh phong khí tức phóng thích ra ngoài thẩm phán tri thần cũng là lạnh gen một tiếng quan minh thần từ có thể tại quang minh thần trên tay trốn khỏi thực lực nhất định không thể nhỏ âu từng luồng từng luồng tiên lực màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn tiến phát ra thứ nguyên đệ cựu trọng khí tức t ạ n ra đám đông áp có chút khó chịu thẩm phán c h i thần khí tức đem lý tu tâm thần kéo trở lại lý tu nhìn thấy đây lập tức phải đánh hai người vẻ mặt một b ư ớ c hắn hướng về phía ảnh phất phất tay tỏ ý để cho hắn không nên đậu thủ ảnh nhìn thấy lý tu sau đó không cam lòng hắt dương một màn này bị thẩm phán tri thần sau khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo hắn biết hát cám tri thần đều phân phó không được ám sát tri thần, thần như thế nhất định chính là đạo tôn lý tu nhìn thấy thẩm phán c h i thần đối với mình tính toán không khỏi cười một tiếng hắn nắm giữ hệ thống toàn bộ thứ nguyên thế giới không có người nào có thể nhìn thấu hắn hắn r ơ r ơ ống tay áo đ ạ không từng bước từng bước đi tới giữa không t r ú n g thẩm phán c h i thần phong thích ra ngoài huy áp đối với lý tu không có bất kỳ ảnh hưởng thẩm phán c h i thần ánh mắt một mực nhìn chăm chú lý tu không nhìn thấu lý tu tu vi để cho nàng rất là khó chịu nàng nắm chặt nóng bỏng chi kiếm đề phòng lý tu trầm g i n g hỏi đạo tôn tức giận lý tu chính là mặt không biểu tình tuy rằng thẩm phán tri thần là thứ nguyên đệ ngũ trọng tu vi nhưng hắn đã cảm nhận được diệp nam tiên khí tức ngược lại thì đối với đây thẩm phán c h i thần cảm thấy rất hứng thú lập tức đối với nàng ném ra một nụ cười trêu bờ nói nồng nhiệt thẩm phán c h i thần nghe thấy lý tu nói sau đó trong ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc hắn lại là lần đầu tiên gặp lý tu hơn nữa tên của nàng có thể không có mấy người biết rõ nàng hít vào một ngụm hơi lạnh khôi phục mình tâm tính lần nữa liền thành một bức vinh và hung hăng bộ dáng hướng về phía lý tu mệnh lệnh nói ra quan minh thần có lệnh để cho ta đem ngươi cùng ngũ hành thần mang về xí tâm tiếng nói vừa dứt đạo kiếm đột nhiên xuất hiện tại lý tu bên cạnh không ngừng vượt quanh và đạo khí tức bao phủ cái này h n h n ô n đem xí tâm huy áp đánh vỡ để cho mọi người không chịu giới hạn đạo kiếm xuất hiện để cho tâm lần nữa kinh sợ nàng liếc mắt liền nhìn ra đạo kiếm đáng sợ và đạo khí tức càng làm cho nàng không thể không phân ra tiên lực vì đó chống cự từng luồng từng luồng tiên lực màu vàng nóng vờn quanh ở chung quanh nàng đạo kiếm tự chủ xuất hiện cũng là tại lý tu ngoài dự đoán hắn nhẹ h ơ một tiếng một tay đem đạo kiếm nắm trong tay nhưng mà đạo kiếm tại lý tu trong tay còn đang không ngừng vụ vù ngay tại lý tu cảm thấy nghi hoặc thời điểm một thanh âm quen thuộc xuyên phá hư không xuất hiện ở ảnh môn sư tôn đồ nhi rốt cuộc tìm được ngươi tiếng nói vừa dứt một cái tay đem hư không xé mở một cái khe lớn một cái hắc bảo n h â n từ trong đi ra phía sau hắn c o n lấy một thanh trường kiếm màu đen phi phong ở giữa không trung nguyện chuyển mẻ múa sau đó lại là một người từ trong vết nứt hư không đi ra hai người đứng sừng sững ở hư không hướng về phía lý tu mạnh mẽ quỳ xuống cùng h ô lên đ ỗ nhi diệp nam thiên bãi kiến sứ tôn đ ỗ nhi cao phong bãi kiến sứ tôn diệp nam thiên cùng cao phong tiếng nói vừa dứt âm thanh hệ thống biến tại lý tu trong đầu nổ tung đinh chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ một n lần thu đồ đệ tưởng thưởng một trăm triệu điểm thứ nguyên、đinh. chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành thứ 1019 lần tưởng thưởng nguyên thưởng thu thứ rút hội đồ đệ, cơ một l ầ n Đỉnh. n Chúc m ừ g c h ủ n h â n không hoàn trăm h h thứ thu thưởng thứ à n lần tưởng nguyên 1020 đồ đệ, t Đỉnh. mười n g chủ thành thứ thu thứ nguyên. c h ú c m ừ n g công chủ nhân thành hoàn thành thứ 1020 lần thu đồ đệ tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng cơ hội một lần lý tu nhìn đến từng chuỗi tưởng thưởng đã sớm thành thói quen hắn ngẩng đầu lên nhìn đến diệp nam thiên hai người tay vung lên đem hai người cách không đỡ lên hai người vừa đứng dậy lại là một đám người từ trong vết nứt hư không đi ra nói cho đúng là một đám thú đám này thú nhìn thấy lý tu sau đó lần nữa quỳ xuống cùng hô lên thập nhị sinh tiểu thần ánh mắt gặp qua đạo tôn chương ba trăm lẻ bảy đại đạo tổn thương thập nhị sinh tiểu thần h ồ thần gặp qua đạo tôn thập nhị sinh tiểu thần long thần gặp qua đạo tôn thập nhị sinh tiểu thần cầu thần gặp qua đạo tôn đây chính là sinh thần trong miệng thập nhị sinh tiếu thần thấp nhất đều là thứ nguyên đệ thất trọng tu vi diệp nam thiên thật đúng là cho mình lấy một cái không tầm thường thế lực ca lý tu phất phất tay để bọn hắn tất cả đứng lên diệp thiên đoàn người xuất hiện để cho sĩ tâm rất là ngoài ý mớn hắn có thể cảm thụ được những người này đều là phong thần người nhưng những này phong thần người hắn lại không quen biết bất cứ ai nhiều như vậy thần đã quá một ngôi thần điện thực lực nàng nhìn diệp nam thiên cùng cao phong kiên kỵ nói ra các ngươi là người phương nào đóng được thân vị lại không nhập thần điện lại là ý gì tại thần thoại thứ nguyên mỗi một vị phong thần người đều phải gia nhập thần điện không thì sẽ nên đón quang minh thần điện cùng hắc cám thần điện liên thủ trừng phạt diệp nam thiên nghe thấy s i tâm nói sau đó lúc này mới chú ý tới vị này mỹ lệ thiên sứ hắn nhìn đến s i tâm cười lạnh nói hắn quang minh thần bố trí lớn như vậy cục đ à o hố hại ta thần thoại thứ nguyên ta nhất định sẽ đem hắn tan xương nát thịt diệp nam thiên không ngừng mời bơi ở thứ nguyên vũ trụ cùng thần thoại thứ nguyên hắn cũng phát hiện rất nhiều bí mật quang minh thần cùng thiên nguyện bí mật ngay sau đó hắn tại chế tạo đạo kiếm trong quá trình nuôi dương thập nhị sinh tiếu thần lý tu nghe thấy diệp nam thiên nói sau đó tâm niệm vận động hai tia sáng màn liền xuất thân phận kiếm thần lý tu đạo tôn đồ đệ tu h vi thứ nguyên đệ kiểu trọng trung nhân vật cao phong thân phận lôi thần lý tu đạo tôn đồ đệ tu h vi thứ nguyên đệ bất trọng đỉnh phong diệp nam thiên cùng cao phong tu vi quả nhiên không để cho lý tu thất vọng diệp nam thiên có nói lời này v ô liếng lấy thực lực của hắn tiêu diệt quang minh thần là không có bất cứ vấn đề gì xí tâm nghe thấy diệp nam thiên nói sau đó chính là t i ê u nhan nhất nộ nàng một mực trung thành với quang minh thần quang minh thần giống như là thư nàng ngưỡng phổ thông không được một điểm đứa bé đọc nàng lạnh lên một tiếng sau lưng vũ dực không ngừng gỗ vượt bực thanh n â m hô phán quyết dây chuyển một đạo đỏ rực trật tự dây chuyển đột nhiên xuất hiện giống như một con linh xà phổ thông bay về phía diệp nam thiên phán quyết dây chuyển thanh thế mặc dù không lớn có thể chỉ cần bị nó bắn trúng liền sẽ nhận được khủng bố đại đạo tổn thương phán quyết dây chuyển rất nhanh ngay lập tức liền quấn quanh ở rồi diệp nam thiên trên thân cách đó không xa kim chi thần nhìn thấy một màn này thầm t i ê u không tốt la lớn dính lên đến phán quyết dây chuyển là sẽ nhận được đại đạo tổn thương xí tâm chính là đắc ý cười một tiếng nàng còn tưởng rằng diệp nam thiên thật lợi hại nguyên lai chỉ là một cái tự lại cuồng hắn phán quyết dây c h u y ể n chính là hắc cám chi thần cũng không dám tần di c h ẳ n g phải nàng đôi mắt đẹp nhìn đến diệp nam thiên nói đã muộn trên mặt xuất hiện nụ cười nghiền n g ấ m từng chữ từng câu nói ra đạo ta cũng là ngươi diệp nam thiên bình tĩnh nhìn chăm chú có thể thương tồn đến tiếng nói vừa dứt màu lửa đỏ phán quyết dây chuyển từng cục rơi xuống ở trên hư không xí tâm mục đích kinh sợ ngây mồm nhìn đến một màn này nàng phán quyết dây chuyển cư nhân liền loại này bền át bên cạnh cao phong cũng là không gọn cười một tiếng lý tu đạp hư không đi tới diệp nam thiên bên cạnh tỏ ý hắn không nên ra tay hắn có thể không đành lòng tổn thương x lý tu nhìn đến trên mặt vẫn tràn đầy khiếp sợ sĩ tâm nói ngươi đi đi trở về nói cho quan g minh thần hắn ngày tốt không xa sĩ tâm cố nén khôi phục kiên tĩnh hiện tại thế cục đối với nàng rất là bất lợi một cái đạo tôn một cái chúng nàng phán quyết dây chuyển lại một chút việc cũng không có người còn có ám sát chi thần ở bên cạnh xem nhìn đối với bên trên bất kỳ người nào nàng cũng không có nắm chắc tất thắng thế nhưng nàng nếu như cứ như vậy đi quan g minh thần điện uy nghiêm ở chỗ nào lý tu nhìn thấy sĩ tâm không có trả lời mình hắn thu hồi đạo kiếm lấy ra một cái thủy tinh cầu ném cho sĩ tâm nói đoạn ký ức này ghi chép trận tướng ta không muốn cùng ngươi là địch ngươi đi đi tiếng nói vừa dứt lý tu không để ý tới nàng mang theo mọi người ly khai nơi đây chỉ để lại xí tâm một người ngơ ngác xúc đứng ở nơi này ảnh môn p h o n g hợp diệp nam thiên cùng cao phong lần nữa quỳ dưới đất cùng hô lên gặp qua sư tôn lý tu gật đầu một cái hai người không bao giờ nữa là năm đó thủ đầu t i ể u tử đã trở thành cường giả chân chính hắn đem hai người đỡ lên mà cách đó không xa trương bất tử cùng ảnh cũng là đối diệp nam thiên hai người hạ thân tề thanh nói chúc mừng sư huynh trở về diệp nam thiên cùng cao phong cũng đáp lễ lý tu nhìn thấy một màn này biết là thời điểm đi cứu vất đây một triệu độ có diệp nam ngọc cao phong ảnh thập nhị sinh tiếu thần ngũ hành thần hoàn toàn có thể lấy tiêu diệt quang minh thần điện bất quá lý tu không định hiện lại xuất phát hắn còn muốn đi bái phòng một người sư tôn ngươi muốn một người đi hắc cám thần điện sao diệp nam vẫn hỏi lý tu đã đem mình ý tứ báo cho rồi mọi người hơn nữa đem quang minh thần cùng thiên nguyện tâm hưu nói cho ngũ hành thần ngũ hành thần sau khi nghe một hồi b ị giận lý tu nhìn thoáng qua diệp nam thiên hắn để cho diệp nam thiên mang theo toàn bộ người đi trước quang minh thần điện mà hắn đi tìm hắc á m tri thần nháy hắc á m tri thần vào nhóm nếu như hắc cám c h i thần đứng tại quang minh thần bên kia như vậy sợ rằng sẽ nhiều sinh biến cố không sai các người đi trước xuất phát ta cùng với hắc cám c h i thần sau đó liền đến lý tu mệnh lệnh không được nghi ngờ tất cả mọi người đều gật đầu đáp diệp nam thiên chính là đứng dậy lơn tiếng nói thần thoại thứ nguyên là gia viên của chúng ta quang minh thần ăn cây táo rào cây sung ta so sánh chẳng diệt các ngươi có thể nguyện phòng ngủ chính một chút sức lực diệp nam thiên tiếng nói vừa dứt mọi người cũng là hùng hồn tề thanh đáp liên loại này mọi người liền bắt đầu xuất phát diệp nam thiên nhất kiếm chém ra hư không mang theo toàn bộ người hướng vệ minh tinh cầu đi tới mà lý tu chính là một mình lên đường bay về phía một k h o a kia tinh cầu màu đen quang minh tinh cầu quang minh thần điện Xí tâm quỳ sát tại trên đại điện t h ấ p giọng nói ra vĩ đại quang minh thần đại nhân ta thất bại một đám thần bí phong thần người đột nhiên xuất hiện hơn nữa đạo tôn thực lực không biết ta không phải đối thủ mời vĩ đại quang minh thần đại nhân trách phạt một đạo thân ảnh ngồi ở đó cao cao trên bảo tọa quang minh thần nhìn chăm chú xí tâm thần t h á n h nói ta biết rồi là bản tôn đánh giá thấp đạo tôn ngươi có thể toàn thân trở ra đã là không dễ đi xuống nghỉ ngơi đi sĩ tâm thở ra một ngụm trọc khí để cho hắn bộ ngực cao thấp chập trùng nói đa tạ đại nhân nguyễn vĩ đại quang minh thần đại nhân vĩnh tồn thẩm phán c h i thần cáo lui tiếng nói vừa dứt xí tâm liền vùng đến vũ dực ly khai quang minh thần điện cao cao tại thượng quang minh thần ngồi ở trên bảo t o ạ n một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trên tay hắn một đạo nhân ảnh đầu xạ mà ra đại nhân trong miệng ngươi đạo tôn xuất hiện ở thần thoại thứ nguyên chương ba trăm linh tám chúa tể khôi giáp quang minh thần tiếng nói vừa dứt trời dùng hư viễn thân ảnh run một cái thiên nguyệt cố nén phía dưới phẫn nộ đam chiêu nói ra đạo tôn ngươi đến tột cùng là vì cái gì khắp nơi cùng bản tôn gây khó dễ Toàn bộ thứ nguyên vũ trụ, một ta thăm cao là nguyên cũng không phải là chỉ có một mình ta lợi dụng sinh linh, thăm dò cảnh giới cao hơn. bộ phải chỉ giới vũ có lợi dò quan g minh thần lần đầu tiên nhìn thấy thiên nguyệt nổi giận như vậy đạo tôn chi danh càng là vững vàng khắc ở trong lòng hắn hắn nhìn chăm chú thiên nguyệt với ảnh thận trọng nói đại nhân đạo tôn bọn họ hẳn sẽ đối bắt đầu t h ắ t sát trận đấu thủ thiên nguyệt nâng lên gục đầu xuống nhìn thoáng qua quan g minh thần nói hệ thống lưu thứ nguyên đã được đạo tôn không chế thần thoại thứ nguyên tuyệt đối không thể có vấn đề ngươi ngăn cản bọn họ ta tự mình trước tới đối phó đạo tôn quan minh thần nghe thấy thiên nguyệt nói sau đó gật đầu một cái nói vâng đại nhân ta thể sống chết thủ vệ thần thoại thứ nguyên hai người lại trò chuyện trong chốc lát thiên nguyện huyễn ảnh liền biến mất quang minh thần điện bên trong quang minh thần đem lệnh bài màu đen cất cẩn thận sau đó nhìn về phía một nơi hư không vẻ mặt rêu rêu nói thẩm phán c h i thần nhìn đến đạo tôn nói cho ngươi không ít chuyện a hắc ám tinh cầu hắc ám thần điện tội ác c h i thần vội va đi tới hắc ám thần bên cạnh nói vĩ đại hắc ám thần đại nhân ảnh môn chủ nhân là ám sát tri thần sư tôn đạo tôn hắn còn có một cái đồ đệ là ngũ hành tinh cầu thoáng hiện kim thần nghe nói còn có m ư ơ i hai vị yêu thần gia nhập ảnh môn cái gì n h i ề u như vậy thần đạo tôn hắn muốn làm gì hắc ám thần còn chưa mở lời bên cạnh tử vong chi thần liền mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói h n h ngôn thế lực đã vượt qua hắc ám thần điện cùng quang minh thần điện đạo tôn thực lực càng là không biết hắn không khỏi kinh hãi hắc ám thần cũng là trong lòng giật mình chỉ là không có biểu hiện ra đạo tôn cái tên này hắn chưa từng nghe nói qua đột nhiên xuất hiện thế lực cư nhiên vượt qua thần thoại thứ nguyên lượng đại thần điện cái đạo tôn này đến tột cùng là lai lịch thế nào tội ác chi thần nhìn thấy hắc ám thần không có mở miệng mở miệng lần nữa nói ra đạo tôn đoàn người đã đi tấn công quang minh thần đ i ệ rồi vĩ đại hắc ám thần đ chúng ta hai đại thần điện rằng có mấy cái thứ nguyên cái đạo tôn này là muốn từng cái kích phá sau đó chiếm đoạt toàn bộ thần thoại thứ nguyên a cỡ bờ ép ờ hắc ám thần nghe thấy tội ác chi thần nói sau đó trong n g á y mắt đứng dậy thứ nguyên đệ cựu trọng khí t ứ c phóng thích ra ngoài đem tội ác chi thần cùng t ử v o n g chi thần đẩy lui hết mấy bước hắn nhìn đến một vùng tăm tối hắc ám tinh cầu nói để cho toàn bộ thần đi vào tiếp viện quang minh thần điện hắc ám thần điện phong thần người cũng chẳng có bao nhiêu chỉ có mấy người mà thôi thời gian một chun trà liền đã tới hắc ám thần trước người hai nạn chi thần này u y đặc biệt gặp qua vĩ đại hắc ám thần đại nhân Ôn dịch chi thần. Tịch đạ dạ. gặp qua vĩ đại hắc ám thần đại nhân yêu thú chi thần lực trời gặp qua vĩ đại hắc ám thần đại nhân ma thần sợ gặp qua vĩ đại hắc ám thần đại nhân ngoại trừ ám sát chi thần ảnh không có đến hắc ám thần điện toàn bộ phong thần người đều đến nơi này hắc ám thần nhìn thoáng qua bốn người nói ảnh môn đạo tô n an đồ bá chiếm ta thần thoại thứ nguyên hiện tại đang đang tấn công quang minh thần điện trên đường chúng ta cần phải tiếp viện quang minh thần điện tiếng nói vừa dứt mọi người liền tề thanh âm thanh đắc lại vâng hắc ám thần đại nhân liên loại này hắc ám thần bảy người phá vỡ ở đây tất hắc không gian hết tốc lúc ự c chạy cầu. cám cùng cám cùng minh tinh khi hát thần hát tĩnh. Bảy yên tới trở ngươi đi, điện quang sau nên vô l này một đạo ngân quang t h á n g qua một đầu hư không vết nước bị xé mở một đạo bạch b à o thân ảnh từ trong đi ra lý tu sờ chán một cái nhìn đến chung quanh đây đến đen kịt một màu hắn con ngươi trở nên cực kỳ sáng lời hắn trống rỗng nhìn đến hư không lẩm bẩm nói ra đi chưa tiếng nói vừa dứt lý tu tìm ra một nơi t ĩ n h lặng ngồi xếp bằng xuống hắn than thở ra một chút sức lực nhắm lại hai mắt tâm lý mặc n i ệ m nói hệ thống ở đây chủ nhân lý tu gật đầu một cái tiếp tục nói hệ thống sử dụng thứ nguyên rút thưởng cơ hội keng chủ nhân có hai lần thứ nguyên rút thưởng cơ hội phải chăng cùng nhau sử dụng bởi vì lý tu thu diệp thiên cùng cao phong hai tên đồ đệ hệ thống cũng thưởng rồi hắn hai lần rút thưởng cùng nhau dùng đi lý tu tiếng nói vừa dứt một cái to bàn bay lớn xuất hiện ở trước người hắn tuy rằng lý tu không phải lần thứ nhất rút thưởng nhưng trong lòng vẫn là có vẻ khẩn trương to lớn rút thưởng đĩa bay tại lý tu trong con người chuyển động hắn nhất thời trái tim tăng tốc tâm lý hô to một ít quái lạ danh tự đinh chúc mừng chủ nhân thu được thứ nguyên không gian nhún nhảy một lần đinh chúc mừng chủ nhân thu được chúa tể khôi giáp vật phẩm đã bỏ vào cột vật phẩm lý tu nghe thấy hệ thống nói sau đó nhất thời không bình tĩnh rồi dựa vào hắn kinh nghiệm chỉ cần dính lên chúa tể hai chữ nhất định là không bình thường bảo vật hắn tâm niệm vừa đậu ba bộ trong s u ố t lụa mỏng đem hắn bao phủ hai đạo màn sáng cũng theo đó bắn ra mà ra vật phẩm chúa tể khôi giáp thần chức năng người nắm giữ có thể thông qua tiêu hao điểm thứ nguyên đạt đến thứ nguyên đệ cựu trọng định phong tu vi mười vạn điểm thứ nguyên một giây mặc vào thứ nguyên khôi giáp sau đó người sử dụng tu vi tiến giai cần nguyên lai、like、một nghìn lần năng lượng vật phẩm Thứ nguyên không gian Chức năng, có thể để cho người sử dụng tại một cái thứ nguyên thế giới xuyên toa. Hàng một không Chức cho Hàng nguyên gian đúng ngại. năng, người dụng nguyên xuyên dùng giới cái có để sử lý ầ n l tu than thở ra một chút sức lực cái thứ nguyên này không gian núi nhảy để cho hắn có chút thất vọng lấy tu vi của hắn xuyên toa một cái thứ nguyên căn bản không cần quá nhiều thời gian bất quá chúa tể khôi giáp quả thật làm cho lý tu kinh động giật mình chúa tể khôi giáp lại có thể để cho hắn đạt đến thứ nguyên đệ cửu trọng tu vi tuy rằng mỗi một giây đều phải mười vạn điểm thứ nguyên có thể cao thủ khoảng quyết đấu chỉ ở giây phút khoảng lý tu là hoàn toàn có thể tiếp nhận có thể cái kêu bản thân tu vi tiền dai lại muốn nguyên lai nghìn lần năng lượng đây là để cho lý tu trở thành thứ nguyên chúa tể con đường càng ngày càng rất dài a lý tu nhìn đến trên người mình tầng này quang mô rất là bất đắc dĩ hắn không biết cái này có phải hay không hệ thống cố ý tạo nên nhưng bây giờ đều đã mặc vào chúa tể khôi g i á p hắn cũng chỉ có khổ bức nhận lấy rồi hơn nữa lý tu có hệ thống hắn là chú định trở thành thứ nguyên chúa tể người nghĩ tới đây lý tu cũng liền bình thường trở lại hắn thở ra một hơi thật dài đứng dậy nhìn đến xung quanh tất khắc mạc nghiệm nói hệ thống sử dụng thứ nguyên thế giới xuyên toa xuyên toa địa điểm quang minh thần điện đinh Là chương ủ n ba trăm linh chín quang minh thần thần thoại thứ nguyên quang minh tinh cầu quang minh thần điện lúc này diệp nam đoàn người liền đã tới quang minh thần điện mọi người trôi lơ lửng ở đại điện ra bầu trời diệp nam thiên nhìn chăm chú trước mắt đây một tòa thần thánh đền trầm giọng nói ra quang minh thần đi ra đánh một trận diệp nam thiên đoàn người xuất hiện đưa tới quang minh tinh cầu địa phương cư dân dò xét bọn họ thời gian dài sinh sống ở quang minh tinh cầu là quang minh thần trung thật nhất tín đồ có thể nhìn gặp diệp nam thiên người đi đường k h í thế cũng chỉ dám d i i ở phía xa dòng nó chỉ chốc lát sau quang minh thần điện đại môn bị chậm rãi đề ra xí tâm mang theo đoàn người đi ra diệp nam thiên bên người ảnh nhìn thấy một màn này nhất thời nhóm mắt la lớn tiểu tiểu liên quan tới sự tình nho nhỏ diệp nam thiên cũng đã nghe nói qua hắn vô vô ảnh bà vai để cho hắn không cần lo lắng sau đó lại quay đầu đi nhìn đến xí tâm k i ê mỹ lệ gò má nói các ngươi không phải đối thủ của ta gọi quang minh thần r a nồng n h ậ t nghe thấy diệp nam tiên nói sau đó không có bất kỳ phản ứng nàng vẽ mặt bình tĩnh cùng thản nhiên nói quang minh thần điện không thể phi hành người trái lệnh chảm tiếng nói vừa dứt xí tâm liền dẫn quang minh thần điện chỉ có mấy vị phong thần giả hướng về diệp tiên quang minh thần phong thần giả cũng không có mấy vị ngoại trừ ngũ hành thần cũng chỉ có thần mặt trời nguyên thần tự nhiên c r i thần sinh mệnh n ữ thần thẩm phán tri thần vận mệnh tri thần sinh mệnh n ữ thần thẩm phán tri t n vận mệnh tri t n thần thần thần thoại thứ nguyên v n h i ề u năm như vậy đấu tranh lượng đại thần điện phong thần giả càng ngày càng ít. đây cũng là thiên nguyệt tâm mưu thần thoại thứ nguyên bị thất tinh bắt đầu sát trận bao bọc mỗi một vị thần vẫn rơi xuống đều vì cho thiên nguyện một phần thần thoại thứ nguyên lực lượng khi thần thoại thứ nguyên không ở có thần thời điểm thiên nguyệt liền sẽ có được thứ nguyên chúa tể mạnh nhất thần thoại lực lượng diệp nam tiên h nhìn đến t r ư ờ n g t r ư ờ n g hướng về hắn sáu người mọi người muốn xuất thủ lại bị hắn ngăn cản diệp nam tiên h trực tiếp đem diện thế n ắ m trong tay thứ nguyên đệ cửu trọng trung kỳ khí tức buộc phát ra kiếm chi lĩnh vực t r ớ c mắt đã tới một đầu màu đỏ sầm kiếm long xuất hiện ở trước mắt mọi người từng tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời đối mặt diệp nam thiên dạng công kích này quan g minh thần điện bốn vị thần sắc mặt trực tiếp thay đổi coi như là thứ nguyên đệ c ử u trọng tu vi vận mệnh c h i thần cũng là những trận mày mà xí tâm vẫn không có bất luận cái gì thần sắc biến hóa diệp nam thiên cảm thấy chỗ nào không đúng kình h ã tử xí tâm trong ánh mắt không nhìn thấy một điểm sợ hãi xí tâm thực lực diệp nam thiên là biết rõ thứ nguyên đệ c ử u trọng sơ kỳ có thể tại trước mặt hắn vẫn như cũ không đáng chú ý tuy rằng diệp nam thiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có thể kiếm chi lĩnh vực tạo thành mỏ đỏ sậm cự long lại không có dừng bước lại ngay lập tức liền đi tới sáu người trước người ngay tại cự long một thanh cổ xưa có thần thánh quyền trượng đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người thủ thôn chóp đỉnh nạm một cái sáng thủy tinh thủy tinh tản ra một cổ thần tính quan mang thủy tinh trượng xuất hiện ở vận mệnh c h i thần trước người đem kiếm c h i lĩnh vực biến hóa cự long đánh bay ra ngoài từng tiếng phẫn nộ dòng n g âm vang vọng toàn bộ quan g minh thần điện diệp nam thiên nhìn đến một màn này cũng không có ý vị giã hắn biết rõ sự tình sẽ không có đơn giản như vậy nhẹ nói nói rốt cuộc chịu đi ra tiếng nói vừa dứt quan minh thần liền từ hư không đi ra quan minh thần cùng hắc á m thần là thần thoại thứ nguyên sống được lâu nhất hai vị thần nhưng hắn khuôn mặt còn là một bộ định phong thời kỳ trung niên quan g minh thần một tay đem nước tinh trượng n ắ m trong tay xí tâm sáu người cũng đều đi tới phía sau hắn quan g minh thần nhìn đến diệp nam thiên một nhóm cuối cùng đưa mắt dừng lại ở ngũ hành thần trên thân nói ngũ hành thần quan g minh thần điện đối đãi các ngươi không tệ các ngươi lại phản ném hắn y mang theo cái khác thứ nguyên người đối phó quan g minh thần điện các ngươi có biết tội kim chi thần nghe thấy quan g minh thần nói sau đó nhau mắt hắn đã biết rõ quan g minh thần cùng tiên h về tâm hưu hiện tại quan minh thần lại còn đang diễn kịch hắn vẻ mặt phẫn nộ nói đạo tôn chính là vạn đạo trí tôn trước tới giút chúng ta thần thoại thứ nguyên ngược lại ngươi sưng b ậ quan minh n h ư hại chúa tể c h i thần ý đồ tiêu diệt toàn bộ thần thoại thứ nguyên ngươi có biết tội của ngươi không kim c h i thần lời nói khiến cho thần mặt trời nguyên thần tự nhiên c h i thần tiểu tiểu vì thế mà kinh ngạc kim c h i thần nói quá lớn n h ư u sắt toàn bộ thần thoại thứ nguyên nhưng mà quan g minh thần lại cười lên nói nực cười nực cười các ngươi dẫn người đến tấn công quan g minh thần điện lại nói ta muốn mưu sắt thần thoại thứ nguyên quả thực là nực cười quan g minh thần lời nói khiến cho kim c h i thần á khẩu không trả lời được bảo tính khí thần mặt trời càng là thuấn thân lực buộc phát ra thần mặt trời là quan minh thần một tay bồi dưỡng ra kim tri thần như thế bêu xấu thần mặt trời h cầu kim đầu diệp nam thiên chính là m mà thôi dừng tay đạp hư không nhảy tại cự lòng trên đầu diệt thế kiếm chỉ quang minh thần nói đến chiến quang minh thần cũng không có lại để ý tới kim chi thần n ắ m trong tay thủy tinh trượng ở trên hư không chậm rãi vung lên từng nét đùa c h ú tại trong hư không tháng o qua một đầu phượng hoàng bị hắn triệu hoán m à ra từ n g tiếng phượng hót vang vọng phía chân trời diệp nam thiên cùng quang minh thần đều là thứ nguyên đệ cựu trọng trung kỳ tu vi hai người ngay lập tức liền chiến với nhau tuy rằng diệp nam thiên có kiếm đạt đến cùng chúa tể thiên phú nhưng đến thứ nguyên đệ ngũ trọng tu vi những này đã không thể để thăng diệ nam thiên quá đánh n ẩm hai người chiến đấu tại trong hư không đánh về phía dòng ngâm cùng phượng hót tại quang minh tinh cầu mỗi các địa phương vang trở lại toàn bộ quang minh tinh cầu người đều biết rõ có người tại cùng bọn chúng thần chiến đấu nhưng mà không có quang minh thần quang minh thần điện tại ảnh môn trước mặt là không chịu nổi nhất chiến cao phong cùng ảnh đứng sau vai mặc dù đối phương vận mệnh tri thần thẩm phán tri thần đều là thứ nguyên đệ ngũ trọng tu vi nhưng bọn họ cũng không có vẻ sợ hãi ảnh cung xí tâm đã từng quen biết bây giờ đối với bên trên hắn có lòng tin mà thân là diệt thế lôi thể cao phong cũng là không sợ hãi vận mệnh tri thần tại cộng thêm còn có ngũ hành thần cùng thập nhị sinh tiếu tiêu diệt quang minh thần điện cũng chỉ là vấn đề thời gian chính là ảnh cũng không muốn động thủ tiểu tiểu là hắn duy nhất c ấ m kỵ hắn nhìn đến tiểu tiểu thân ảnh gậy nhỏ nói tiểu tiểu ngươi chính là phải đứng ở quang minh thần một bên sao tiểu tiểu nghe thấy ảnh nói sau đó ánh mắt có sở biến hóa từ khi nàng phong thần sau đó liền có một cái thanh âm một mực nói cho nàng biết phải nghe quang minh thần đây một cổ thân ảnh để cho hắn rất là nghi hoặc nhưng lại không phản kháng được hắn đáp lại mời gọi ta sinh mệnh nữ thần phong thần sau đó tiền đ ổ chuyện cũ hết thệ không liên hệ nhau ảnh nghe thấy tiểu tiểu nói sau đó xong quyền nắm chặt hắn cùng với tiểu tiểu cảm tình chưa bao giờ chưa từng có khe hở có thể từ từ tiểu tiểu phong thần liền muốn vậy một cái người một dạng hắn mặc dù không biết vì sao nhưng hắn biết rõ nhất định cùng quan g minh thần có liên quan ảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ mượn m ộ i mình đang muốn mở miệng hỏi lần nữa thì một giọng nói vang dội thật thần điện hắc ám thần điện đến trước tương trợ chương ba trăm m t ư ơ i hắc ám thần điện đến trước tiếng nói vừa dứt một cổ khủng bố áp lực bao phủ cao phong và người khác ảnh cùng cao phong hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời lực bộ phát đem toàn bộ người mọc lại ngăn cản đây cổ ú áp kinh khủng sau đó hắc ám thần đoàn người liền trong hư không đi ra vận mệnh c h i thần nhìn thấy một màn này vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bất quá trong nháy mắt liền điều chỉnh trở về nói không biết hắc ám thần điện đến trước ta quang minh thần điện có gì muốn làm hắc ám thần mang theo tử vong c h i thần đoàn người đứng sừng sững ở k h ô n g t r u n g ngưng mắt nhìn ảnh cùng cao phong ảnh vốn là hắn hắc ám thần điện người nhưng bây giờ vẫn đứng ở rồi hắn phía đối lập hắn tuy rằng không làm sao giải ảnh nhưng mà hắn biết rõ ảnh là sẽ không làm phản tội ác c h i thần nhìn thấy hắc ám tri thần không có trả lời hắn nhìn đến vận mệnh tri thần ngoài cười nhưng trong không cười nói tội ác chi thần đáp ứng để cho quang minh thần điện chúng thần yên lòng nếu như hát cám thần điện cũng là đến trước tấn công quang minh thần điện như vậy bọn họ hôm nay liền khó tránh thai kết rồi vận mệnh chi thần cũng là than thở ra một chút sức lực hướng về phía hát cám thần thi lễ một cái nói hát cám thần minh đại nghĩa hát cám thần tất vẫn như cũng bất động ở tại cuối cùng hắn nhìn t h ă m chú ảnh toàn thân khí tức biến đổi thu hồi mình uy nghiêm nói ám sát c h i thần ngươi vì sao biết ở cùng với bọn họ ảnh nhìn đến hắc cám thần hắn biết rõ nếu hắc cám thần khí thế hùng h ổ xuất hiện ở nơi này như vậy sư tôn không có đ ế n kịp đối mặt với vị này thứ nguyên đệ cựu trọng trung kỳ cường giả bọn họ không có bất kỳ phần thắng đối với hắc cám thần chất vấn ảnh chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu quan minh thần mới là thần thoại thứ nguyên phản đồ hắn l ừ a gạt toàn bộ người bao gồ ngươi ảnh lời nói khiến cho hắc á m thần có một tiêng h ĩ hoặc hắn không có hiểu ảnh ý tứ nhưng mà bên cạnh tội ác tri thần chính là nhốn mày một cái sau đó khí thế hung hắn nói lớn mật ám sát tri thần hắc cám thần điện phản đồ bây giờ còn đang tá thuyết mê hoặc người khác vĩ đại hắc cám thần đại nhân có thể sẽ không tin tưởng ngươi tội ác tri thần nói cũng không thể bỏ đi hắc cám thần trong lòng nghi ngờ hắn vô tay một cái ngừng lại tội ác tri thần sau đó hỏi ngươi nói là ý gì hắc cám thần thái độ làm cho ảnh thấy được c h u y ể n cơ hiện tại lý tu còn chưa chạy tới ảnh m ô n không có người nào là hắc cám thần đối thủ không phải vạn bất đắc gì không thể nhất chiến hắn dùng một đôi huyết đồng nhìn đến hắc á m thần nói thần thoại thứ nguyên vốn là thứ nguyên thế giới bên trong cường đại nhất thứ nguyên thứ hai nhưng bây giờ thần thoại thứ nguyên còn có mấy vị phong thần giả. tại trận này không bị ngăn chặn cảnh trong đấu tranh thần thoại thứ nguyên thần không ngừng v ỡ lạc phong thần càng ngày càng khó ngươi lẽ nào thật không có cảm giác được nguy cơ sao ảnh lời nói khiến cho ở đây toàn bộ thần đều rơi vào trầm tư nhưng mà có hai người ngoại lệ xí tâm vẫn thì bình tĩnh chạm ở trên hư không cái gì cũng không ảnh hưởng tới nàng tội ác chi thần nghe thấy ảnh nói sau đó sắc mặt trong nháy mắt trầm t h ấ p xuống phản bác lượng đại thần điện bởi vì đạo nghĩa bất đồng mới sẽ phát sinh tranh chấp hiện tại phong thần tuy rằng khó có thể ngươi cùng bội bội của ngươi không đều là mới phong thần chẳng phải sao phong thần giả càng ngày càng ít nói do hiện tại nhân tiên phú quá th cùng lượng điện mâu thuẫn có quan hệ chư vị thần lẫn nhau xem chừng cảm giác tội ác chi thần nói chuyện rất có đạo lý hắc ám thần đều là gật đầu một cái trương bất tử nhìn thấy một màn này vẻ mặt nóng n ả y h é t lớn các người đều bị quang minh thần bắn đi vẫn còn ở nơi này giúp quang minh thần nói chuyện tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người đều nhìn về phía trương bất tử hắc ám thần hư lạnh nhất thần một cái thứ nguyên đệ tứ trọng rắc r ư ỡ i còn chưa xứng nói chuyện cùng hắn hắc ám thần toàn thân khí tức biến đổi một cổ vô hình g a o sắc đột nhiên xuất hiện tại trương bất tử bên cạnh đem trương bất tử cắt thành pai phiến cao phong nhìn thấy một màn này trong nhá hiện tại cư nhiên chết ở trước mặt hắn hắn toàn thân tiên lực tiến phát ra muốn cùng hắc cám thần nhất chiến lại bị ảnh cho theo như ở sau lưng ảnh cách làm để cho cao phong rất là khó chịu đang muốn làm khó dễ một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở hắn trong cảm ứng trương bất tử nhục thân tái phiến cư nhiên từng mảng từng mảng liệu mạng hiểu ra tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm nhìn đến một màn này biết rõ trương bất tử bất tử bí mật ngũ hành thần và người khác cười ha hạ nhìn đến đây một mộ giống như là lại nói vị gia này không phải là các ngươi có thể giết chết chỉ chốc lát sau trương bất tử liền tại chỗ sống lại hắn dây r u ộ cổ vươn người một cái toàn thân tức giận hơi thở biến đổi. c ư nhiên đột phá đến ta đọc đệ ngũ trọng tu vi sau đó lại xoay đầu lại chỉ đến hắc ám thần quát lớn ta đi tiểu ra lòng tốt nhắc nhở ngươi ngươi lại dám giết ta chờ sư tôn ta đến ta giết chết ngươi trương bất tử phục sinh kinh sợ toàn bộ người đối với hắn chửi mắng hắc ám thần cũng không có để trong lòng cho dù trương bất tử đột phá trong mắt hắn cũng vừa vặn chỉ là một cái con kiến hôi hắn trầm giọng hỏi sư tôn ngươi là đạo tôn vẻ mặt phẫn nộ trương bất tử nghe thấy hắc ám thần nói sau đó trở nên càng p h á c lối hơn nạo kiều nói ra hừ sợ chưa sư tôn ta một cái đầu ngón tay đều có thể giết chết ngươi tuy rằng ở đây phong thần giả đều biết rõ đạo tôn rất mạnh có thể trương bất tử lời còn là quá mức lơ lối tội ác chi thần càng là lạnh dê một tiếng nói nguyên lai các ngươi đang tại đây nói quang minh thần là phản đồ đều là đang kéo dài thời gian chờ kia cái gọi là đạo tôn tội ác chi thần châm trọc triệt để t r ọ c g i ậ n trương bất tử hán trực tiếp đạp hư không đi ra chỉ đến tội ác chi thần mắng to n g ư y i một cái hát cám thần đ i ệ người n một mực đang giúp đỡ quang minh thần nói chuyện là muốn đầu nhập vào quang minh thần hay là nói nguyên g u y ê n bản chính là quang minh thần nội ứng h á cám thần cũng là cảm thấy tội ác chi thần có chút không đúng lành lạnh nhìn ch tội ác chi thần nhất thời liền luôn cuống hướng về phía trương bất tử hét lớn thử bản t h ầ n từ phong thần khởi liền hôn qua hát cám thần điện há lại ngươi có thể khích bác ly gián tội ác chi thần tiếng nói vừa dứt toàn thân tiên lực bộc phát một cái trưởng đao đem trương bất tử cho chém thành rồi thịt nát ngay cả linh hồn đều bị phai mờ sạch nhưng mà chẳng được bao lâu trương bất tử c ư nhiên lần nữa sống lại lần nữa bị giết trương bất tử trên mặt cũng có một tia khó chịu tuy rằng hắn không có phục sinh một lần tu vi của hắn sẽ co tăng lên có thể bị một cái chó săn dây để cho hắn rất là khó chịu hắn không gọt nói ra liền chủ nhân nhà ngươi h á cám thần đều không giết chết được ta. chương i là n g i c o chó ác chi h này đâu. Tội t ầ ba n g trăm mười một chương bất tử ăn quả đắng tuy rằng tội ác chi thần khí thế hùng h ổ cũng không có người tin tưởng hắn có biện pháp giết chết trương bất tử t r ư ơ n g bất tử bất tử thân l i ề n hắc cám thần cũng không có cách nào thúng chi là tội ác chi thần đi mọi người nghi ngờ ánh mắt để cho tội ác chi thần sắc mặt càng thêm âm u trong tay hắn nhiều hơn một đạo hát phù hát phù trên có khắc tội ác hai chữ hắn ngay lập tức xuất hiện ở bất tử thân một bên hai trưởng sắp tối phù đắp lên trương bất tử trên đỉnh đầu ảnh sau khi nhìn thấy thầm kêu không tốt trong tay cốt kiếm vung lên mạnh mẽ bổ vào tội ác chi thần lồng l ự c đem tội ác chi thần xuyên bay ra ngoài sau đó lắp người một cái đi tới trương bất tử bên cạnh hát phù cũng đã tan vào rồi trương bất tử trong cơ thể tội ác chi thần nhìn thấy đây ba mộ trên mặt xuất hiện nụ cười điều động tiên lực ngăn cản thể bên trong giết chóc chi lực yếu ớt nói chúng pháp tắc chi phủ mặc dù sẽ không chết có thể linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn lọt vào vô biên vô tận hắc cám bên trong không có bất kỳ người nào có thể là hắn ha ha đúng như dự đoán trương bất tử trực tiếp nhắm lại hai mắt mất đi ý thức bị ảnh dùng sức nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung cách đó không xa cao phong nhìn thấy một màn này trực tiếp đem dìm hai mươi ba lòng căn gọi ra nói bắt lại ngươi không là được rồi sao tiếng nói vừa dứt diện thế tam côn bị cao phong thi triển mà ra kim long côn trở nên vô cùng to lớn mang theo diện chi lực vung hướng về tội ác tri thần hắc á m tri thần đương nhiên sẽ không để cho cao phong tại trước mặt hắn động tội ác tri thần hắn xoay chuyển ánh mắt tay vung lên một trưởng đánh vào như cột trống trời một b ả n g kim long cái ẩm cao phong cùng hắc cám thần thực lực vẫn là có t r ê n h lệnh kim long côn trực tiếp bị đánh trở về khôi phục kích thước bình thường tội ác chi thần nhìn thấy một mặt này vẻ mặt đắc ý nói vĩ đại hắc cám thần tại đây các ngươi ai dám động đến ta tội ác chi thần mới nói xong sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi phía sau hắn hư không bị x é nứt một bộ bạch bảo nam tử đi ra vẻ mặt người hiền lành nụ cười nói ra không rõ ta có thể hay không động tới ngươi đâu ảnh môn mọi người thấy thấy người tới sau đó không có chỗ nào mà không phải là mặt nợ nụ cười rồi rít hướng về phía lý tu đi đến đại lễ cùng hô lên cùng nên đạo tôn đại nhân cùng nên s ứ tôn cùng nên s ứ tôn hắc ám thần điện cùng quang minh thần điện phong thần giải nhóm cũng đều biết người tới thân phận đạo tôn hắc ám thần nhìn cách đó không x a bạch bảo nam tử trong lòng giật mình lý tu xuất hiện hắn cứ nhiên không có một chút cảm ứng để cho hắn rất là bất an lý tu nhìn mọi người nháy mắt gật đầu một cái sau đó đạp hư không từng bước từng bước hướng đi tội ác chi thần thứ nguyên đệ cựu trọng đỉnh phong khí tức cũng bị lý tu phong thích ra ngoài tội ác chi thần cảm thụ được lý tu trên thân khí tức kinh khủng cả người đều run r u y đầu đầu tác tác nói ra ngươi không thể giết ta đồ đệ ngươi chúng ta pháp tắc chi phủ ngươi giết ta hắn cũng không cứu lý tu nghe thấy tội ác chi thần mà nói không có bất kỳ phản ứng trên mặt vẫn treo người hiền lành nụ cười đi tới tội ác chi thần thanh bảng nhẹ g i ọ n g nói ngươi là đang uy hiếp ta tội ác chi thần vẻ mặt sợ hãi hắn nhìn đến lý tu đen nhánh kia sáng ngời xe cả người đều lâm vào vô biên vô tận hắc ám hắn cắn đứt mình cái lưỡi khôi phục lại sự trong sáng hét lớn một tiếng trời nguyện đại nhân mau cứu ta lời còn chưa dứt tội ác chi thần cũng đã biến mất tại cái thế giới này cách đó không sa chúng thần hít một hơi lanh khí đây chính là đạo tôn khủng bố thế này bọn họ bắt đầu hối hận đối địch với người đàn ông này rồi hát cám thần cũng là trong lòng giật mình hắn biết rõ lý tu tu vi cao hơn hắn rất nhiều là thuộc về thứ nguyên thế giới người mạnh nhất hắn cưỡng ép chấn tĩnh lại hướng về phía lý tu thi lễ một cái nói tiền bối giá lâm thần thoại thứ nguyên không biết có gì muốn làm lý tu không để ý đến hát cám thần mà là bắn ra một đạo hào quang màu vàng bắn vào trương bất tử ngạch bên trong một cổ khói đen sau đó liền từ trương bất tử đỉnh đầu toát ra chỉ chốc lát liền đã tỉnh lại trương bất tử vừa mở mắt đang muốn sủ đông lại nhìn thấy lý tu thân ảnh hắn ho khan một tiếng hắn ư Sư cười, ớ n nói, Tôn. Lý tu lại không còn gì để nói vừa buồn cười, chưng mình muốn không nghĩ nay g gì gì về vừa phía thi thì dựa Lý lễ Lý lại làm làm, lại Tu một Tu bất tử dựa vào mình bất tử, một mực muốn làm gì thì làm, không nghĩ tới cái, mực hôm để đ vào quả g Hắn xoay người lại hướng về phía hư không hô nam thiên tiếng nói vừa dứt hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt diệp nam thiên nắm g h ư thế toàn thân hắc bảo phong độ nhẹ nhàng không có bất kỳ vết thương hắn hướng về phía lý tu thi lễ một cái nói sư tôn quan minh thần chính là có một tia chật vật quần áo đã pha thoái cả người đầy vết máu khí tức cũng liền bất ổn định nếu như hai người nhiều hơn nữa chiến lát nữa diệp thiên hoàn toàn có thể mang quang minh thần giết chết lý tu đem chúa tể khôi giáp đã kích hoạt mỗi giây mười vạn điểm thứ nguyên tiêu hao để cho hắn rất là đau lòng hắn không muốn lãng phí thời gian nữa trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói ngươi chủ tử nếu như nếu không ra ngươi liền phải viết di trúc ở đây rồi quang minh thần thở hổn hển hắn biết rõ lý tu nói là thiên nguyệt nhưng hắn cũng không biết v ô n g u y ệ t lúc nào m ớ i đến lý tu trên thân khí tức so sánh thiên nguyệt gây áp lực cho hắn còn lớn hơn hắn tao mày toàn thân tiên lực bạo động ngay lập tức xuất hiện ở xí tâm bên người gắt gao g ơ lên cổ nàng cùng cực bôi xấu nói ra đạo tôn ta biết ngươi l nếu ngươi giết ta cái nữ nhân này cũng sẽ cho ta t r o n cùng ngươi thật giống như đối với hắn rất đề ý à đạo tôn quan g minh thần cử động để cho lượng đại thần điện người đều nấp g đầu bọn họ hai trăm chưa bao giờ biết rõ thiên nguyệt cái người này nhưng mà bọn họ có thể nghe được ném nguyệt hẳn đúng là cùng đạo tôn một dạng cường đại người hắc ám thần hiện đang c ố ý nghĩ tin tưởng ảnh lời nói hắn hướng về phía quan g minh thần chất vấn nói quan g minh thần ngươi thật là thần thoại thứ nguyên phản đồ hắc ám thần tiếng nói vừa dứt quan minh thần liền không có k i ê n kỵ gì cả cười lên hắn lừa toàn bộ thần thoại thứ nguyên người cho tới bây giờ hắc ám thần và người khác còn đối với hắn ôm đến hy vọng cái này khiến hắn rất là b u ồ n cười hát cám thần đa tạ ngươi nhiều như vậy thứ nguyên năm phối hợp thật giống như ngươi còn thân hơn thủ g i ế t không ít phong thần g i ả đi ha ha ha thần thoại thứ nguyên tịch mịch ngươi xuất lực cũng không nhỏ đúng rồi ngươi ngủ say ký ức lúc trước vẫn còn ở trên tay ta đây quang minh thần lời nói khiến cho hát cám thần khẽ động vô số thứ nguyên năm trước hắn từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh lại quên mất ký ức lúc trước chỉ biết mình là hát cám thần điện chủ nhân nhất định phải cùng quang minh thần điện là địch trải qua vô số năm chém giết hắn đã từng hoài nghi tới mình ký ức bị người động tay động chân có thể thực lực của hắn là thần thoại thứ nguyên mạnh nhất hắn liền bỏ đi một ý nghĩ này có thể trước tiên ở bị quan g minh thần nhắc tới còn lại chỉ có phẫn nộ hắc ám thần khí tức n h ó p nô chưa chắc gắt gao tập trung vào quan g minh thần bị quan g minh thần lừa gạt vô số thứ nguyên năm hắn được sau khi biết t r ậ n tướng cuối cùng triệt để nổi giận chương ba trăm mười hai chạy mất quan g minh thần nhìn đến phẫn nộ hắc ám thần không có kiên kỵ gì cả cười chúa tể thần vẫn còn ở thời điểm hắn cùng với hắc ám thần cùng là chúa tể thần kiện tướng đắc lực thế nhưng chúa tể thần nhưng vẫn thiên hướng về hắc ám thần thậm chí đem hắc ám thần bồi dưỡng thành đời tiếp theo chúa tể thần cái này khiến hắn rất là phẫn nộ ngay sau đó hắn tìm được thiên nguyệt hợp lực chôn giết sạch chúa tể thần nhưng ai biết chúa tể thần cư nhiên l i ề u mạng đem hắc ám thần cho g i ấ u đi mà thiên nguyệt cùng chúa tể thần nhất chiến sau đó cũng lựa chọn bế quan hắc ám thần tuy rằng lâm vào ngủ say có thể quang minh thần một ngày hạ sát thủ hắc ám thần liền sẽ lập tức tỉnh dậy không có thiên nguyệt giú đỡ quang minh thần căn bản không thể giết chết hắc ám thần hắn bỏ đi quang minh thần tiếng cởi ó truyền n vào hát cám thần trong thai để cho hắn rất là khó chịu nhưng không thể làm gì hắn chặt siết chặt nằm đấm cắn răng mở miệng nói đem ký ức trả lại cho ta lý tu lành lạnh nhìn đến một màn này hắn xác thực không muốn thương tổn vị này thiên sứ có thể chúa tể khôi giáp mỗi giây đều đang tiêu hao đến điểm thứ nguyên hắn bình tĩnh nhìn thoáng qua quang minh thần đạp hư không từng bước từng bước hướng đi quang minh thần lý tu động tác để cho quang minh thần triệt để sù l ô n g hắn vẻ mặt điên cuồng nhìn đến lý tu thân thể không ngừng lui về phía sau đến d ơ lên xí tâm bàn tay cũng càng ngày càng dùng s ứ c hô lớn ta thật sẽ giết hắn tiếng nói vừa dứt lý tu cũng dừng bước hắn bình tĩnh nhìn đến quang minh thần nói ra ngươi nghĩ rằng ta vì bởi vì nữ nhân mà bỏ qua ngươi sao lý tu nói xong trong nháy mắt biến mất tại tại chỗ quang minh thần cũng không muốn cùng tâm lấy mạng đ ổ i mạng hắn cầm trong tay xí tâm ném ra ngoài bàn tay đánh ra một đạo t i ế lực theo sau đó xoay người liền nhớ chạy khỏi nơi này đúng như dự đoán lý tu hay là lựa chọn cứu sĩ tâm Thân ảnh hắn xuất hiện ở xí tâm bên cạnh đem nàng vững vàng tiếp lấy tay vung lên hóa giải được quang minh thần công kích mà quang minh thần cũng tiến vào hư không vết nước chẳng biết đi đâu lý tu nhìn thoáng qua nằm trong ngực xí tâm lại quay đầu nhìn thoáng qua quang minh thần biến mất địa phương tâm lý có một điểm khó chịu hắn có thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi nguyên bản có thể tùy tiện giết chết quang minh thần cho dù là tại trên tay hắn chính là hắn mới được chúa tể khôi giáp không thể đem thực lực hết thể phát huy được ngay tại trong ngực hắn xí tâm đột nhiên mở ra xe tay ngọc quấn vòng quanh pháp tắc chi lực lại lần nữa vũ vào tại không có phòng bị lý tu trên thân diệp nam thiên ngay lập tức đi tới lý tu bên người ba tỏa tiên lực lồng giam bị hắn triệu hắn đi ra đem tâm cháo ở bên trong một cái tay đổi dịu đỡ lý tu nhẹ g i ọ n g nói sư tôn xí tâm cách làm đám đông dọa sợ đây chính là bản mệnh pháp tắc chi lực hơn nữa xí tâm cũng là thứ nguyên đệ ngũ trọng tu vi coi như là hắc cám thần bị loại này một đòn cũng sẽ trọng thương bỏ mình m ở không đợi người gặp lý tu khỏe miệng cư nhiên chạy xuống một đầu vết máu rồi rít lo lắng hô sư tôn đạo tôn đại nhân lý tu lại lần nữa hít một hơi hơi lạnh dùng ống tay áo lau chùi mất máu vết tích may m à nắm giữ chúa tể khôi giáp không thì liền thật viết di trúc ở đây rồi hắn đem diệp nam thiên đ ẩ y ra nhìn đến trong lồng giam một đạo hào quang màu vàng nẽ qua hắn lòng bàn tay thoáng qua ngay lập tức chui vào xí tâm c á i c h á n thả hắn đi diệp nam thiên nghe thấy lý tu nói sau đó tuy rằng tâm lý có băn k h o ă n nhưng vẫn là tay vung lên vây khốn xí tâm lồng giam trong nháy mắt liền biến mất mà tại hào quang màu vàng bước vào khói thân thể sau đó xí tâm liền lâm vào ngủ say lý tu gật đầu một cái nhìn lên bầu trời một cái đường đem hư không xe rách nói nam thiên, đi theo ta. những người khác liền ở ngay đây nói xong hai người liền bước vào hư không vết n ư ớ c sau khi hai người đi hắc á m thần đi tới ảnh bên cạnh hướng về phía ảnh thi lễ một cái nói ám sát c h i thần xin nói cho ta tại ta ngủ say chuyện khi trước hắc á m thần cách làm để cho mọi người có chút ngoài ý muốn bất quá cái khắc phong thần giả nhìn thấy hắc á m thần đều thả xuống tư thái sau đó cũng là dối rít cho ảnh thi lễ một cái cung kính nói ra kính xin ám sát c h i thần giải thích ảnh nhìn thoáng qua cách đó không xa vẻ mặt mê hoặc tiểu tiểu vẻ mặt lo âu hắn biết rõ quan minh thần khẳng định đối với nàng dở cho gì hắc á m thần nhìn thấy ảnh cái bộ dáng này khoe miệng cười một tiếng ảnh là huyết đồng giả trời đất không thể buộc chỉ có trong lòng chấp nghiệm mà ảnh chấp nghiệm hiện lại chính là tiểu tiểu hắc á m thần nhìn thoáng qua tiểu tiểu thì biết rõ rồi quang minh thần dùng cái thủ đoạn gì hắn cùng với quang minh thần giao thủ lâu như vậy vẫn là có hiểu biết hắn vô vô mình một nút một giọt máu tươi bay ra bay về phía tiểu tiểu mi tâm ảnh không biết hắc á m thần muốn làm gì nhưng mà hắn có thể cảm ứng được giọt máu này không có, có nguy hại gì liền không có nói gì nhiều dù sao hắc á m thần cũng không dám tổn thương tiểu tiểu hắc á m thần là thứ nguyên đệ cựu trọng cương giả lại thêm tiểu ti máu tươi rất nhanh sẽ dung nhập vào nàng mi tâm hắc ám nhìn thấy một màn này cười nói ám sát c h i thần có thể yên tâm bản tôn cùng quang minh thần đấu lâu như vậy đây chút thủ đoạn vẫn có thể phá hỏng sinh mệnh nữ thần lát nữa liền có thể tìm ra mình sơ tâm tính xin ám sát c h i thần nói cho ta muốn biết sự tình ảnh than thở ra một chút sức lực cảm kích gật đầu một cái tuy rằng hắn có thể tìm lý tu giúp đỡ có thể lý tu hiện tại chẳng biết đi đâu hiện tại hắc ám thần để cho tiểu tiểu khôi phục hắn tự nhiên sẽ nói cho hắc ám thần hắn mất đi ký ức thần thoại thứ nguyên vũ trụ lý tu cùng diệp nam thiên xuất hiện ở tại đây b ả y khỏa tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở hai người đồng tử diệp thiên cao mày nhìn đến một màn này đã từng hắn liền phát hiện đây triệu rồi hảo nhất sát trận chính là lấy thực lực của hắn cũng không thể đem phá hư hắn quay đầu nhìn đến lý tu hỏi sư tôn cái này tiên h nguyệt đến tột u cùng là người nào tại sao phải bố trí lớn như vậy cục liền vì để thăng mình tu vi diệp nam thiên mà nói từng có thời gian lý tu làm sao không phải là hỏi qua mình hắn d ơ d ơ mình bảo nói có vài người đã đạt đến thế giới chốt đỉnh nhưng bọn họ vô biên vô hạn dục vọng sẽ để bọn hắn đánh mất sạch chân chính mình hư không vết nước một bộ hắc b à o thiên nguyện tại trong vết nước hư không ngay lập tức thoáng qua lần trước lý tu tùy tiện phá hủy hắn hóa thân hắn liền đi lý tu trở thành cùng hắn ngang hàng tu vi người hắn cũng không muốn mình kinh hỉ bố trí vô số thứ nguyên năm v ă n cờ bị lý tu làm hỏng sạch một bó tiên lực đâm rách hư không chui vào vân nguyện đầu quan g minh thần âm thanh cũng xuất hiện ở thiên nguyện trong đầu chương ba trăm mười ba chạy tới thiên nguyện đại nhân đạo tôn đi bắt đầu thất sát trận rồi ta không ngăn được hắn bất quá đạo tôn chúng ta mà tính bị thương hẳn còn chưa phá hư mất trận pháp tiếng nói vừa dứt thiên nguyện trong cơ thể tiên lực lưu động được càng thêm nhanh chóng trong vết nứt hư không đã tìm không đến thân ảnh hắn chỉ có thể nhìn thấy một bó điểm sáng màu đen ngáy mắt đã qua quang minh tinh cầu h á cám thần biết được quang minh thần cùng thiên n g u y ệ n tâm như sau đó trong cơ thể tiên lực sao động tức giận nói quang minh thần cái kia ăn cây táo rào cây xung đồ vật ta một hồi tìm ra hắn để cho linh hồn hắn mỗi đêm ngày được bị địa ngục chi h ỏ a cháy chúng thần cũng là dối rít gật đầu bọn họ từ khi phong thần liền tiến vào mỗi người thần điện bọn họ cũng đã từng hỏi qua tại sao mình muốn một đầu nữa chính là cuối cùng đều không giải quyết được gì mà tiểu tiểu cũng vào lúc này tỉnh lại ánh mắt lộ ra mê man cùng áy náy náy ngay lập tức đi tới bên cạnh hắn gắt gao đem ảnh ôm lấy hô ca ca thật xin lỗi ảnh chính là trên mặt xuất hiện không thể thấy nhiều nụ cười đầu óc hắn hiện ra ban đầu mình vẫn còn con nít gia tộc bị đ ồ cuối cùng gặp lý tu thành tựu mình này đôi huyết đồng con đường đi tới này tiểu tiểu một cái đều là trong lòng của hắn một phiến mềm mại nhưng khi đó mình nhỏ yếu để cho quang minh thần mang đi nàng nghĩ tới những thứ này lại gặp trong lòng tiểu tiểu ảnh ôn nu nói ca ca cũng sẽ không bao giờ để cho người mang ngươi đi rồi mọi người đều thay ảnh cùng tiểu tiểu cảm thấy cao hứng nhưng bọn họ không có phát hiện phải cách đó không xa rồi xí tâm đã khôi phục t h ầ n chí hơn nữa vạch phá không gian biến mất tại tại chỗ vũ trụ thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong khí tức bị lý tu phóng ra hắn s á t thực bị trước tâm cho thương tồn được bất quá nắm giữ hệ thống hắn hiện tại đã khôi phục lại hiện tại chỉ cần đem bắt đầu thất s á t trận phá hư mất mọi thứ liền đều sẽ kết thúc lý tu than thở ra một chút sức lực hắn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy hắn đem đạo kiếm triệu hắn mà ra thứ nguyên đệ cựu trọng đình phong tu vi đã có thể mang đạo kiếm thực lực phát huy được lý tu không có sử dụng kiếm pháp gì trực tiếp đại khai đại hợp lại lần nữa nhất kiếm bổ về phía đại trận trận nhãn. đạo kiếm vạn đạo c h i lực trực tiếp bị lý tu đánh ra một cổ thần bí mông lung kiếm khí tiến phát ra coi như là đạo kiếm người chế tạo diệp nam thiên cũng là vì đó động mình sư tôn thực lực quả nhiên khủng bố nhưng mà ngay tại vạn đạo c h i lực sắp trẻ nát trận nhãn thời điểm khách không ngợi mà đến cũng rốt cuộc xuất hiện toàn thân hắc bảo thiên nguyện đột nhiên xuất hiện trong tay xuất hiện thất sắc linh lực hình thành một tấm linh lực t â m thuẫn ẩm không có bất kỳ ngoài ý m ớ n vạn đạo c h i lực bị cản lại thiên nguyện xuất hiện ở phiến vũ trụ này bên trong trên mặt hắn mang theo vẻ giận nếu như hắn tới trẻ một bước hắn đây hao tốn vô số thứ nguyên năm bố c ụ liền bị lý tu cho phá hư、hết. thiên nguyệt nhìn chăm chú đạo tôn hai người chân thân chưa bao giờ chạm mặt nhưng bây giờ lại giống như sinh ra liền là tử địch một dạng thiên nguyệt cũng không có đậu t h ủ hắn nhìn xuống mình lựa giận hắn không biết lý tu thực lực chân chính dính bên trong có một ít băn khoăn hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi đạo tôn ngươi xác định là rồi những con kiến hôi này liền phải cùng bản tôn là địch c h ơ i dùng lời nói khiến cho lý tu bật cười hắn tiêu diệt hệ thống lưu thứ nguyên chúa tể hệ thống hiện tại lại phải phá hư bắt đầu thất sát trận thiên nguyệt lại còn muốn thuyết phục mình dừng tay cái này khiến lý tu rất là bật cười đáp lại ngươi đòn a lý tu bất cần đời bộ dáng Suy thiên nguyệt không nghĩ nhiều suy đứng tại thứ nguyên chương giới chín đỉnh phong cũng không biết có bao nhiêu năm rồi kinh nghiệm chiến đấu là mười phần lao đạo dễ dàng tránh thoát lý tu công kích hơn nữa đánh ra ba đạo thất sắc linh lực lý tu đối với thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong tu v i cũng có mình lĩnh mộ cờ ffg không kém chút nào thiên nguyện hai người nháy mắt hơi thở giữa liền đối mặt hơn vào chiêu hai người đều ăn vào đối phương công kích hơn nữa bằng vào mình lao đạo kinh nghiệm hóa giải rất nhiều công kích để cho lý tu so với hắn thừa nhận mấy đạo công kích lý tu tuy rằng ở thế yếu có thể chúa tể khôi giáp lực phòng ngự cũng làm ư ờ i phần khủng bố lý tu cũng không có gì đáng ngại ngược lại đang cùng thiên nguyện trong chiến đấu không ngừng tiến bộ diệp nam nam thiên nhìn đến trong vũ trụ đen n è m một gì một màu cái điểm sáng không ngừng đụng vào nhau lấy thực lực của hắn cư nhiên không thấy được từng chiêu t ư n g thức hắn cảm giác sâu s ắ c hai người khủng bố hắn căn bản không thể nhúng tay hai người chiến đấu đang lúc này trận nhãn hư không lần nữa c h ấ p động quang minh thần xuất hiện ở tại đây nhìn đến diệp nam tiên nói thiên n g u y ệ t người chính là vô số thứ nguyên năm trước liền đã vô địch mà sư tôn ngươi đạo tôn cũng chỉ gần đây mới tại nguyên thủy thứ nguyên xuất hiện n g ư ơ i cảm thấy hắn lượng ai sẽ thắng diệp nam tiên nghe thấy quang minh thần nói sau đó thu hồi ánh mắt đối với mình sư tôn hắn chưa bao giờ hoài nghi tới cho dù cái này thiên miệt là thế hệ trước cừng giả hắn cũng tin tưởng chính mình sư tôn vô luận là cho hắn chúa tể máu tươi kiếm pháp còn có ảnh huyết đồng ảnh đ ạ đến vẫn là trương bất tử bất tử huyết mạch bất kỳ thứ nào đều không phải cái này trời có thể lấy ra quang minh thần thấy diệp nam thiên cũng không để ý tới mình cũng không nói thêm gì nữa bắt đầu thất s á t trận có thiên n g u y ệ t thất s á t tập vẫn diệp nam thiên cũng không thể uy hiếp được hắn hiện tại mọi thứ chỉ có thể có lý tu hai người thắng bại đến nhất định đang lúc này một bóng người xinh đẹp từ quang minh tinh cầu bay tới đương nhiên đó là thẩm phán c h i thần ba xí tâm xí tâm nghe lén được thiên n g u y ệ t cùng quang minh thần nói chuyện bị phát hiện nàng đáp ý nhận thức bị quang minh thần nhốt ở trong cơ thể mình mà nàng cũng liền trở thành khôi lỗi nhưng phát sinh tất cả mọi chuyện nàng đều rõ ràng bao gồm đả thương cứu mình lý tu nàng đi tới diệp nam thiên bên cạnh nhìn đến trong bóng tối hai cái hai điểm từ trách móc đạo tôn đại nhân thương thế hắn diệp nam thiên nhìn thoáng qua sĩ tâm đến hắn cảnh giới này đã không có tư tình nhì nữ n khái niệm có thể sĩ tâm mỹ mạo h a y để cho hắn trong lòng giật mình hắn gật đầu một cái nói sư tôn thương thế hắn đã khỏi rồi tiếng nói vừa dứt quan g minh thần ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc sĩ tâm chính là than thở ra một chút sức lực nàng khôi phục ý thức sau đó n g a không dừng vó chạy tới nơi này nhớ muốn lấy lại t i ế n lý tu trong cơ thể trật tự chi lực nàng quay đầu nhìn thấy quan minh thần thân ảnh tiểu nhan nhất nộ ai trách mắng quang minh thần n g ư ơ i cái tiểu nhân h è n h ạ làm bậy thần thoại thứ nguyên thần chương ba trăm mười bốn kiếm tổ sĩ tâm là quang minh thần trợ thủ đắc lực quang minh thần trong lòng hắn vẫn luôn là vĩ đại không thể khinh n h ậ n nhưng khi nàng biết rõ hết thệ các thứ này chân tướng sau đó phát hiện mình cư nhiên trở thành để cho thần thoại thứ nguyên diệt vong đồng l o a không nói gì tự trách bên trong còn có đối với quang minh thần hận ý quang minh thần chính là xem thường thần thoại thứ nguyên toàn bộ người đều là con cờ trong tay của hắn sĩ tâm cũng không ngoại lệ hắn cũng không để ý tới chỉ cần thiên nguyệt cùng lý tu phân ra thắng bại như vậy hết thể đều sẽ trở lại điểm bắt đầu diệp nam tiên h đem nhanh muốn sông ra đi cùng quang minh thần nhất chiến sĩ tâm ngăn cản nói xung quanh hắn có thiên nguyệt bày xuống khiên phòng ngự không phải ngươi ta có thể phá sĩ tâm đang muốn nói điều gì trong vũ trụ hai cái điểm sáng liền tại ba người trong con ngươi mở rộng lý tu cùng thiên nguyệt hai đạo nhân ảnh cũng xuất hiện ở tại đây hai người đều không có gì thay đổi khí tức vẫn hùng hậu bảy màu linh lực tại thiên nguyệt bên cạnh không ngừng tuần hoàn hắn phát hiện mình càng ngày càng không nhìn thấu lý tu ngay từ đầu lý tu tiếp hắn thế công đều khó khăn chính là trong nháy mắt lý tu vừa có thể cùng hắn không phân cao thấp nhất chiến lâu như vậy lý tu cũng là dơ dơ ống tay áo bởi vì là chúa tể khôi giáp tiêu hao là điểm thứ nguyên hơn nữa hắn điểm thứ nguyên cũng là đủ mà thiên n g u y ệ t chính là thì không có khắc đều đang tiêu hao đến mình linh lực hắn căn bản không sợ tiêu hao chiến thiên nguyệt biết rõ lý tu nhất định là sẽ không nghỉ mà hai vị thứ nguyên người mạnh nhất giao chiến lực lượng đều đã đạt đến thứ nguyên thế giới đ ỉ n h phong phân ra thắng bại là rất khó một cây trường thương đột nhiên xuất hiện bị né nguyệt vững vàng nắm trong tay trường thương tên là người ảnh là có thứ nguyên thế giới lạnh nhất thủy đức thành thân súng phát dét bị n g u y ệ t ảnh thương t ổ n đến sẽ hàn khí nhập thể cho dù là thứ nguyên đệ cựu trọng cường giả định phong xử lý cũng sẽ rất phiền phái lý tu nhìn thấy một màn này tự nhiên cũng là đem đạo kiếm lấy ra thiên n g u y ệ t n g u y ệ t ảnh cũng là cực phẩm thứ nguyên bản nguyên đạo binh cũng không thể so với đạo kiếm kém đi nơi nào thiên n g u y ệ t chính là biết do lý tu đạo kiếm y lực có thể nói so với hắn n g u y ệ t ảnh mạnh hơn một bậc so với nguyện ảnh cực hàn chi lực đạo kiếm bạn đạo chi lực càng kinh khủng hơn hắn nhắc tới trường thương của mình gầm nhẹ một tiếng nguyện ảnh hàn thương tiếng nói vừa dứt thiên nguyện thân thể trở nên mơ sau đó bắt đầu chế nước ra năm tháng liền xuất hiện ở bốn người trước mắt năm đạo thân ảnh vô luận là khí tức vẫn là tu vi đều là không kém chút nào thiên n g u y ệ t cũng không có một chút dừng lại năm đạo thân ảnh ngay lập tức đem lý tu bọc quanh tại bên trong nam trôi n g u y ệ t ảnh tán phát ra từng trận hàn mang đem nhiệt độ chúng quanh xuống tới cực điểm chính là diệp nam nam thiên cũng không khỏi không dùng thật dày tiên lực đem chính mình bọc quanh tại bên trong lý tu có chúa tệ khôi giáp hàng khí không thể gây tổn thương cho đến hắn chút nào chỉ nghe hắn vung đến trong tay đạo kiếm hô kiếm quyết huyết kiếm ép về phía lý tu hàn khí ngay lập tức bị đánh rách sau đó lần lượn từng bóng người từ lý tu trong thân thể thoát ra toàn bộ tinh không đều có lý tu thân ảnh bọn họ cùng thiên n g u y ệ t phân thân không giống nhau không có thực thể bị công kích liền sẽ tàn đi nhưng mà lý tu n i ễ n kiếm phân thân đều có thể đều đánh ra đ ỉ n h phong một đòn năm cái thiên n g u y ệ t đều nhữ mày lên hắn có thể cảm thụ được những phân thân này khủng bố hơn nữa một chiêu này để cho hắn nhớ tới một cái tên hắn nhìn đến đây vô số lý tu họ nhỏ kiếm tổ kiếm tổ danh tự lý tu cũng không xa lạ gì tại quá khứ thời không hắng ặ p thích già man n h i tại trong miệng h ắ n biết được kiếm tổ chi danh kiếm pháp chính là kiếm tổ sáng chế thiên n g u y ệ t trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ nhìn đến cái này kiếm tổ không đơn giản lý tu chính là tương lai thứ nguyên chố t h ể đương nhiên sẽ không đi giả mạo người khác vô số lý tu cùng nhau mở miệng đáp lại bản tôn chính là đạo tôn cùng kiếm tổ không liên quan tuy rằng lý tu đã nói như vậy nhưng mà trời v à lại cũng không có tin tưởng huyễn kiếm chính là kiếm tổ kiếm pháp cùng kiếm tổ không liên quan làm sao một chiêu này năm cái thiên n g u y ệ t khí tức biến đổi bảy màu linh lực biến thành màu trắng một tầng thật dày băng khải che lấp vào thân xung quanh nhiệt độ lần nữa thấp đến cực hạn lý tu trong đạo ả o h n h trực tiếp bị hàn khí kích phá nhưng mà lý tu huyễn ảnh có hay không cân nhắc những cái kia chỉ là hạt cắt trong sa mạc vô số lý tu nắm chặt trong tay đạo kiếm không muốn sống phóng hướng thiên n g u y ệ t chiến đấu nháy mắt tức mở thứ nguyên thế giới một nơi nào đó kiếm khí tứ sứ tung hành đây là thứ nguyên thế giới số ít người mới biết kiếm chi thứ nguyên mà tại kiếm chi thứ nguyên trong vũ trụ có một thanh mút trời cự kiếm nhưng không có người nào có thể nhìn thấy cự kiếm bên trong có một cái thần bí tiểu thế giới tiểu thế giới giống như trong sách viết tiên phổ thông tứ sứ đều là bên ngoài không thể vừa thấy tiết dược tại đây chỉ có một tòa nhân loại cư trú tòa nhà hoa mà tại một bên trong gian phòng một cái mặc lên áo d ẹ t kim h ở cổ lóa lổ đến mình lồng ngực người say khước ngồi xếp bằng ở đây trước người hắn có long thịt do chân nhưng mà nguyên bản say khước hắn mạnh mẽ khôi phục tỉnh táo nhẹ giọng nói huyết kiếm vẫn là cường già đ ỉ n h phong á thủy người đi bên ngoài cho ta nhìn xem một chút là ai đang dùng kiếm p h á p ta tiếng nói vừa dứt người này lần nữa say khước ăn long thịt nhưng mà không biết chỗ nào chuyển đến một giọng nói vâng kiếm tổ đại thần thoại thứ nguyên lý tu huyễn ảnh chỉ còn lại có chưa tới nghìn đạo mà thiên nguyệt phân thân cũng chỉ có hai bộ lý tu tự nhiên không biết tự mình đã được kiếm tổ phát giác âm thanh nổ lớn đem xí tâm màng nhĩ đều đánh rách thiên nguyệt một đạo phân thân cư nhiên trực tiếp giết vào lý tu huyễn ảnh trong đám tự bạo mở ra đem lý tu toàn bộ huyễn ảnh đều tiêu diệt trong sân lần nữa chỉ còn lại lý tu cùng thiên nguyện hai người khí tức đều không lớn bằng lúc trước lý tu quần áo đều bể nát hết mấy chỗ thậm chí còn mang theo vết máu ban n ã y bạo tạc không chỉ đem hắn toàn bộ hình u ảnh tiêu diệt còn đem hắn cho nổ bị thương rồi mà thiên n g u y ệ t chính là ngụm lớn thở hồn hện hắn mặc dù không có bị cái gì tổn thương nhưng mà hắn tiêu hao quá nhiều lực lượng vô luận là linh lực vẫn là linh hồn lực số lượng đều có không nhỏ tổn thương hắn nhìn đến lý tu vết thương cười nói ta không chẳng cần biết ngươi là ai coi như là kiếm tổ liên tục cùng ta đối n ị c h cũng phải cho ta trả giá thật lớn lý tu thủ trong tay bạo kiếm cho dù là bị thương cũng không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn thứ nguyên đệ cựu trọng định phong lực lượng hắn đã có thể vận dụng thuần hắn được k ích lợi không nhỏ linh lực màu vàng lóng xuyên thấu qua chúa tể khôi giáp lần nữa tại lý tu bên cạnh du đãng lý tu hai tay nắm đạo kiếm c h u a kiếm nhẹ giọng nói l ự c kiếm chương ba trăm mười lăm đột phá tiếng nói vừa dứt toàn bộ thần thoại thứ nguyên vũ trụ đều trở nên mười phần nặng nề kiếm pháp bên trong l ự c kiếm thế gian và pháp dốc hết sức đều có thể phá đi chú trọng chính là một cái l ự c chữ nặng nề không gian đem thiên n g u y ệ t á p tới hai đầu gối hơi cong cách đó không xa quan minh thần càng là trực tiếp chống ở trên mặt đất bất quá hận tâm cùng diệp nam thiên hai người cũng không có gì chuyện lý tu nắm vô cùng nặng nề đạo kiếm ẩn chứa vạn đạo chi lực đạo kiếm tự nhiên có lực phát tắc có thể mang lực kiếm phát huy tinh tế lý tu không có làm nhiều trí hoãn tiên lực màu vàng lóng xuyên thấu qua chúa tể khôi giáp không ngừng chuyển vận cho đạo kiếm liên lại không nhiều chiêu hơn thức trực tiếp lại lần nữa nhất kiếm b ổ về phía thiên n g u y ệ t lực kiếm ẩn chứa lực phát tắc đem chọn mảnh không gian vũ trụ đều cấp c h ấ n trụ để cho thiên n g u y ệ t không đường có thể trốn h ắ n chỉ có thể gắt gao ăn lý tu một kiếm này bất quá thiên nguyện cũng không phải là hạ người bình thường linh lực màu trắng biến thành màu bạc không ngừng tràn vào trong tay hắn n g u y ảnh thiên nguy hét lớn một tiếng nguyện ảnh lại lần nữa vung lên từng luồng từng luồng hàn khí đem xung quanh hắn lực pháp tắc đánh loạn không có lực pháp tắc trói buộc thiên n g u y ệ t trong cơ thể linh lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng cả người khí thế cũng thay đổi e rằng so sánh c ù n g bố hàn thương nguyện ảnh càng là không ngừng lập lòe màu bạc vừa sáng chỉ nghe thiên n g u y ệ t khẽ quát một tiếng hàn n g u y ệ t thiên n g u y ệ t thân động không ngừng vung đến trong tay nguyện ảnh thoáng qua khoảng nhất luân to hơn nửa tháng xuất hiện ở trước người hắn thiên nguyện nhìn thoáng xuất hiện ở ư ớ n g ư ờ hắn thiên n g u y ảnh mạnh mẽ một cái đi ngang qua nửa tháng thuận theo chuyển động đục vào lý tù trong tay đạo kiếm ẩ từ l ệ n h toàn thân thiên lực màu vàng nóng trên cánh tay lưu chuyển đạo kiếm đi ngang qua mà ra nửa tháng trực tiếp chia ra làm hai bể ra nhưng mà ngay tại lý tu chạm phá nửa tháng thời gian thiên nguyệt lần nữa gọi ra nhất luân trang t r ò n hơn nữa vẫn không có từ đấy bỏ qua chỉ thấy thiên nguyệt biến đường vì kiếm chỉ r ạ c h ra bộ ngực mình ba dọn tâm đầu hết u y lập tức chảy ra đỏ thám yêu d i ễ m tâm đầu hết u y tại thiên n g u y ệ t trong tay núp đ í c h hắn không chuẩn bị lại nương tay trực tiếp đại thủ q u o n g ra đem tâm đầu hết ném đến tận tròn trên á n h trăng nhà vô địch tâm đầu hết chính là m ư ơ i phần khủng bố ngay lập tức liền thấm đầy trọn vòng trăng tròn máu đỏ trăng sáng trở thành trong vũ trụ sao trời k h á c thường phong cảnh diệp nam thiên nhìn đến huyết nguyệt cảm giác mình là cỡ nào nhỏ bé hắn nhớ tới ban đầu lý tu đối với mình nói còn chưa đủ đối mặt thiên nguyệt cường giả như vậy vậy căn bản liền không giúp được mình sư tôn hắn vẫn là quá yếu ý nghĩ như vậy thâm nhập tại diệp nam thiên đáy lòng diệp nam thiên không biết là trong cơ thể hắn chúa tể máu tươi biến đến mức dị thường s u ố n g động diệp nam thiên tại thứ nguyên đệ cựu trọng trung kỳ rất nhiều năm thật lâu không có thể đột phá thiên nguyệt gây áp lực cho hắn để cho trong cơ thể hắn chúa tể máu tươi phát sinh sao động, có đột phá dấu hiệu. trong mắt lý tu ba tia tinh quang diệp nam thiên biến hóa bị hắn cho nhận thấy được nếu mà diệp nam thiên đột phá đến thứ nguyên đệ cửu trọng hậu kỳ sẽ giúp được hắn rất nhiều trong tay hắn tiên lực màu vàng nóng tháng o qua ngay lập tức xông vào diệp nam nam thiên trong cơ thể diệp nam thiên mạnh mẽ nhắm lại năm con tiên lực màu vàng nóng ở trong cơ thể hắn mỗi cái kinh lạc toán loạn hắn huyết dịch trong cơ thể lưu động được càng lúc càng nhanh để cho sắc mặt hắn trở nên đ ỏ ngầu một màn này đem diệp nam thiên thanh bảng xí tâm làm cho sợ hãi nàng không ngừng gào thét diệp nam thiên lại không có bất, kỳ tác dụng, bất quá nàng giàu gì cũng là thứ nguyên đệ cửu trọng tu、vi. chỉ chốc lát sau liền phát hiện diệp nam thiên đây là muốn đột phá xí tâm vẻ mặt cảnh giác cách đó không xa quan minh thần nàng trực tiếp đem liệt diễm chi kiếm triệu hắn mà ra đột phá là mỗi cái tu sĩ thời điểm yếu đớt nhất một khi bị người phá hư đột phá thất bại là nhỏ trọng thương bỏ mình cũng không phải là không có quan minh thần tự nhiên cũng là phát hiện diệp nam thiên biến hóa hắn cùng với diệp nam thiên ngang hàng tu vi thì liền không phải đối thủ hiện tại diệp nam thiên lại muốn đột phá để cho hắn cực kỳ hâm mộ hắn cũng muốn nhân cơ hội này diệt trừ diệp nam thiên thế nhưng có lý tu tại đây chỉ cần hắn đi ra trận h ã n cũng sẽ bị trong nháy mắt chớp n h o n g giết chết lẫn nhau tập h i ệ n điểm muốn bốc lên dịch dọ tươi mới bên trong liền nhìn kém cơ bị phụng mệnh thiết lập tại khi đối với bên ngoài chuyện diệp nam thiên không biết chút nào hắn đi kêu cả người vùi đầu vào đột phá bên trong tiên lực màu vàng nóng tại chỉ dẫn hắn tâm thần hắn k h ố n g chế trong cơ thể mình t i ê n lực đi theo tiên lực màu vàng nóng không ngừng cọ rửa các vị trí cơ thể tương thể bên trong không đáng kể tạp chất cũng biết trừ mà đi diệp nam thiên đột phá đưa tới toàn bộ thần thoại thứ nguyên thay đổi duy trì thần thoại thứ nguyên vận chuyển trật tự dây chuyển ở trên hư không chi hải sâu bên trong không ngừng vụ trong đó ba cái kinh khủng nhất trật tự dây chuyển tiến phát ra biến mất tại tại đây. quan g minh thần nhìn thấy một màn này vẻ mặt bất khả tư nghị nghẹn ngào hô chúa tể p h á p tắc tiếng nói vừa dứt một đầu to đại p h á p tắc dây c h u y ể n xuất hiện ở diệp nam tiên h đỉnh đầu xí tâm nhìn đến một màn này cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc bọn họ phong thần giả đột phá đều phải cần thần thoại thứ nguyên lực lượng cũng chính là bản bệnh p h á p tắc chi lực mà đây cũng không phải là p h á p tắc của kiếm thiên n g u y ệ t cũng là quay đầu nhìn thoáng qua diệp nam tiên h cái kia hiểu rõ p h á p tắc dây c h u y ể n hắn tự nhiên nhận thức trước một đời nắm giữ người khác chính là thiên nguyện tự tay giết chết hắn không hề quan tâm quá nhiều chỉ là nhẹ nói, nói thu đồ đệ không tệ a lời này dĩ nhiên là cho lý tu nói có thể lý tu cũng không để ý tới thiên n g u y ệ t huyết nguyện chuyển tới dao động mười phần khủng bố lý tu tất phải nghiêm túc đối đãi trong tay hắn ấn pháp không ngừng biến đổi khí tức hắn cũng bắt đầu biến ảo đa đoan hướng theo lý tu kết tấn năm đạo hảo ảnh từ trong cơ thể hắn đi ra năm trôi đạo kiếm đồng thời khí tức biến đổi năm cái h u y ê n ảnh lý tu mỗi người kết tấn trong tay bọn họ đạo kiếm biến vô cùng khủng bố bọn họ lần hai quát kiếm pháp s á t kiếm kiếm pháp l ự c kiếm kiếm trọng kiếm kiếm quyết huyết kiếm kiếm pháp kiếm năm đạo hảo ảnh có hư biến thật sự từ thật sự biến hư sắc kiếm vô thanh vô tức lực chế ẩn chứa lực pháp tất thế gian pháp đều có thể dốc hết sức phá đi trọng kiếm đánh vỡ thông thường thế giới chi lực vạn giới nặng huyễn kiếm biến hoa thất thường không có hư vô thật sự tâm kiếm bỉ bí khó l ư ợ n g hồn đoạn trong tay kiếm pháp bên trong năm kiếm đều bị lý tu cho thi triển mà ra trong lúc nhất thời thần thoại thứ nguyên phong vân nổi lên một phía mỗi một cái sinh linh đều cảm thụ được trôi mệnh nguy cơ có thể hết thể các thứ này cũng còn chưa có kết thức lý tu bản thể ấn pháp cũng không có đình chỉ chúa tể khôi g i p không ngừng cho lý tu cung cấp linh lực màu và nóng mà lý tu điểm thứ nguyên cũng là đang điên cùng giảm bớt tiếng h c nói g trong nguy Tử nhận cảm được vừa dứt lý tu năm đạo huyết ảnh rối rít cùng lý tu bản thể hợp hai thành một mỗi có một đạo ảo hành bước vào lý tu thân thể lý tu cùng đạo kiếm khí hơi thở thì sẽ càng phát khủng bố cách đó không xa thiên nguyệt nhìn thấy một màn này vẻ mặt bất khả t ư nghị hắn biết rõ kiếm pháp lai lịch có thể lý tu cũng không có kiếm tổ khí tức lại có thể đem kiếm pháp phát huy tới mức này thiên nguyệt không có nhiều kinh ngạc hắn hai mắt trở nên vô cùng thâm thúy một tay nắm quyền lại lần nữa nện vào đ ộ ngực mình thuận theo một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phân l u n ra từng do thiên nguyệt bùn mạng tiên huyết tan vào yêu diễm huyết nguyệt bên trong hơn nữa liền vô cùng to lớn chiếm lĩnh thần thoại thứ nguyên nửa bên vũ trụ nhưng mà mất đi lượng lớn bản m ệ n h tinh huyết trời khí tức trở nên lơ lửng chưa chắc kho người ngụm lớn thở hổn lý tu nhìn trước mắt bị máu tươi nhuộn đỏ Chạm. ẩm lý, kiếm, kiếm lý tu cùng huyết nguyệt kích thước hình thành so sánh rõ ràng giống như con kiến hôi cùng cự nhân đối đầu có thể lý tu cũng không phải cái gì nga kiến huyết nguyệt cũng không phải cái gì cự nhân đạo kiếm cùng huyết nguyệt tương giao hai cổ không đồng lực số lượng đối chọi gây gắt huyết nguyệt cực hàn đạo kiếm vạn đạo đều bị phát huy tinh tế mà đây lẫn nhau ham mòn lâu chạm không dưới sĩ tâm đã sớm thi triển ra tiên lực hậu thuẫn loại trình độ này chiến đấu cho dù chỉ là dư ẩm đều không phải bọn họ có thể tùy tiện tiếp nhận quan g minh thần cho dù lập à tại bắt đầu thất sát đầu r tức r trận ậ trận hướng ã n về phía thiên nguyệt thi lễ một cái nói trời nguyện đại nhân ngươi chuyện này thiên nguyệt cũng không để ý tới hắn trực tiếp bàn tay vung lên đem quan g minh thần ném ra ngoài một thân một mình xếp bằng ở trận nhắn nơi trong tay không ngừng tiếp tục cấn p h á p bắt đầu thất sát trận cũng theo đó vận chuyển quang minh tinh cầu cao phong và người khác vẫn còn ở này trò chuyện với nhau viễn cổ sự tình đột nhiên toàn bộ quang minh tinh cầu tiên lực bắt đầu biến m ỏ n g m anh toàn bộ tiên lực đều ở đây giống như một chỗ chuyển vật đấy chúng thần vẻ mặt kinh hoàng không có tiên lực bọn họ tu vi đều sẽ thuận theo rút lui ảnh ẩm đầu lên nhìn về phía vũ trụ tinh không huyết nguyệt cùng lý tu thân ảnh xuất hiện ở hắn tại trong mắt nói sư tôn bọn họ tại vũ trụ tiếng nói vừa dứt chúng thần rối rít nhìn về phía tinh không to lớn huyết nguyệt, đem hắn nhóm dọa sợ không nhẹ khủng bố như vậy công kích bọn họ chạm vào tất chết nhưng mà lý tu lại một thân một mình chẳng diện không hổ là đạo tôn ngũ hành tinh cầu lý thanh xếp bằng ở ả n h môn một cái c h ư ớ c mắt ngũ hành tinh cầu tiên lực trong nháy mắt giảm bớt nàng tu vi không cao lắm cũng không biết phát sinh cái gì nàng vẹ mặt lo âu nhìn lên bầu trời nhớ mong lý tu hắc ám tinh cầu ám sát tinh cầu vận mệnh c h i tinh tử v o n g c h i tinh vạn thú c h i tinh năm ngôi sao cầu bên trong tiên lực hết thể như quang minh tinh cầu phổ thống không ngừng lưu thật đến mà bọn họ thần hết thể đều ở đây quang minh tinh cầu trong lúc nhất thời thất tinh hỗn loạn x o n g mà hết thẻ kẻ cầm đầu thiên n g u y ệ t vẫn xếp bằng ở bắt đầu thất s á t trận trong mắt trận bảy viên tinh cầu là thần thoại thứ nguyên hạch tâm mà biến mất tiên lực hết thẻ bị thiên nguyệt cái hấp thu hết lên thiên nguyệt thương thế cũng nhận được chuyển biến tốt xí tâm nhìn thấy một màn này không biết làm sao diệp nam nam tiên vẫn không có tỉnh dậy chấn thủ đến hắn n ụ c thân pháp tắc dây c h u y ể n đột nhiên chấn động đem nguyên bản bay về phía thiên n g u y ệ t tiên lực lôi kéo một nửa tan vào nhổ nam tiên trong cơ thể xếp bằng ở trận nhãn thiên nguyện đương nhiên sẽ không tiện nghi diệp nam tiên hắn vẻ mặt không gọt nhìn thoán qua pháp tắc dây chuyển chẳng thèm nó tới nói ra chết, cũng đã chết rồi, còn nhiều chuyện như vậy. một cổ tinh thuần tiên lực xuất hiện ở thiên nguyện trong tay thuận theo tay vung lên đem tiên lực đánh về phía đang đột a n g đ phá diệp nam thiên tâm sợ hãi nhìn đến một màn này thiên nguyện khủng bố nàng chính là biết rõ toàn thân tiên lực bị nàng đánh ra hình thành một tòa thật dày tiên lực hậu thuẫn trong miệng hô to đạo tôn còn tại ở huyết nguyện rằng co lý tu đột nhiên run run một cái diệp nam thiên trong cơ thể có hắn dùng linh lực màu vàng nóng hóa thành tiên lực hắn ngay lập tức thì biết rõ chuyện gì xảy ra chính là huyết nguyện vẫn to lớn hắn không kịp cứu viện lý tu cao mày tiên lực màu vàng nóng lấy khủng bố lưu tốc tràn vào đạo kiếm huyết nguyệt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ lý tu nắm trong tay đạo kiếm nhìn đến giống như một cái tinh cầu huyết nguyệt quát lạnh một tiếng bộ phát linh lực màu và nóng nhất kiếm đem huyết nguyệt chém thành rồi hai nửa ẩm xí tâm hộ thuẫn trong nháy mắt bị phá vỡ thiên nguyệt công kích một hơi thở cũng không có rừng phía dưới nàng vô lực bị ở hư không nàng tiên lực bị hao hết sạch chỉ có thể trơ mắt nhìn đến diệp nam thiên bị đánh trúng dầm, dầm dầm diệp nam thiên tại nồng nhiệt trong tương tự bị thiên nguyện đánh trúng tâm vẻ mặt suy yếu tuyệt vọng nhìn đến một mặt này thiên nguyện lực lượng diệp nam thiên vốn là vô lực đối kháng h ố n chi là hắn đang, đang đột ph nhưng mà ngay tại lúc này một giọng nói chuyển vào hắn trong hai may mà đ ổ i kịp năng lượng thoái phiến t à n đi diệp nam ngọc thân trước một thanh to lớn kiếm thụ đứng tại hắn ba trăm sáu mươi ba chiếc người tuy có một đạo người áo b à o t r ắ n g ảnh xuất hiện ở trước mắt lý tu đối với xí tâm cười một tiếng tại thời khắc cuối cùng hắn đem đạo kiếm ném ra thay diệp nam thiên bị một đ ò n này hắn lấy ra một viên đ a n dược cho xí tâm ă n v à o để cho nàng sắc mặt đã nhận được chuyển biến tốt thiên miệt cũng làm mở ra xe hắn nhìn đến lý tu tâm lý có vô tận lựa giận cái đạo tôn này đột nhiên n ả y ra đem hắn vô số thứ nguyên năm bố trí hết thể đánh loạn、hắn、làm sao không t ứ c lý tu không thầm nghĩ tiên nguyệt lại còn có một chiêu này đem bảy viên tinh cầu tiên lực chiếm làm của mình nếu như bị hắn được như ý liền tính không phải thứ nguyên chúa tể mạnh nhất tiên lực nhưng cũng vô hạn tiếp cận rồi đây chính là bắt đầu thất sát trận chân chính tác dụng bảy viên tinh cầu chính là thần thoại thứ nguyên hạch tâm mà bắt đầu thất sát trận có thể mang bảy viên tinh cầu tiên lực t ấ c đoạt bất quá thần thoại thứ nguyên thần phát tác sẽ đem chính mình tiên lực cho phòng thủ cho nên nhất định phải đem toàn bộ thần thần tiêu d i ệ t mới có thể đem thần thoại thứ nguyên bên trong toàn bộ tiên lực làm của riêng không có tiên lực tinh cầu cũng sẽ trở thành tự tinh hiện tại bảy viên tinh cầu tất cả đều là dựa vào thần thoại thứ nguyên chỉ còn lại thần duy trì vận chuyển nhưng mà còn xa xa không đủ nếu như thời gian dài thiếu hụt tiên lực phong thần giả tu vi hạ xuống thần thoại thứ nguyên đồng dạng sẽ từng bước từng bước hướng đi diệt vong chương ba trăm mười bảy chúa tể c h i thần thần thoại thứ nguyên quang minh tinh cầu h á cám thần mấy người cũng phát giác hậu quả tu là yếu nhất thập nhị sinh tiểu thần đã bắt đầu tu vi rút lui dẫn đến bị buộc rơi xuống thần vị mà hướng theo thập nhị sinh tiểu thần rơi xuống thần vị thần thoại thứ nguyên tiên lực lần nữa biến mỏng、manh. hát cám thần, chúng thần dự cảm được cái gì? r ồ i g i ế t tự phong tu vi giảm tốc độ tu vi rút lui tốc độ mà tiên lực mỏng manh bảy viên tinh cầu tiên dược khô héo linh vật mất tác dụng tu vi rút lui trận pháp mất đi hiệu lực v â n v â n một ít tiên vật càng là trực tiếp chết đi hát cám thần và người khác tự phong tu vi vô pháp nhìn thấy tinh không tình hình chiến đấu bất quá bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào đạo tuân ô n rồi mà không phải thần thoại thứ nguyên trương bất tử tất là không bị bất kỳ ảnh hưởng gì h á n dương dương đắc ý nổi đồng bền giữa không trung chú ý lý tu và người khác cao phong nhìn thấy một màn này sau đó không còn gì để nói tu là yếu nhất trương bất tử hiện tại cư nhiên trở thành bọn họ tại đây m ạ nhất hắn n g ước nhìn trương bất tử nhẹ giọng nói sư đệ ta đây có cái khác thứ nguyên một cái đem bà bối sư đệ vật này kích hoạt chúng ta thì có thể nhìn thấy tinh không chiến cuộc trương bất tử túi đầu xuống nhìn đến cao phong trong tay cầm kính ánh mắt lóe lên tham lam c ư ờ i rơi xuống đất nói sư m i n h ngươi phân phó ta làm sao dám không tuân lời đâu nói xong liền đem cao phong bảo kính đoạt lại trương bất tử liếc mắt nhìn thì biết rõ tuyệt đối là bảo vật trong cơ thể hắn linh lực phun trào đem linh lực chuyển vào bảo trong kính sau đó một màn ánh sáng liền xuất hiện ở chúng thần trước mắt lý tu ba người thân ảnh cũng theo đó xuất hiện trương bất tử sau khi nhìn thấy tâm lý thầm nghĩ quả nhiên là độ tốt nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thu tay lại thì trong cơ thể hắn linh lực bắt đầu bạo động điên cuồng tràn vào bảo trong kính hắn thầm kêu không tốt quắp sư h i n h ngươi hại ta cao phong cũng là có chút không nén được giận kính này chính là thứ nguyên bản nguyên đạo binh hắn không biết trương bất tử là người nào hắn xác thực đem trương bất tử gái b ấ y bất quá dù sao bọn họ là sư h i n h đệ hắn một bộ vô tội bộ dáng nhìn đến trương bất tử nói sư đệ cái gương này ta cũng là lần đầu tiên dùng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì a chỉ chốt lát sau bất tử thể bên trong toàn bộ linh lực đều bị bảo kính hút đi lại lần nữa từ không trung té xuống sắc mặt tà mu hàn trương bất tử cũng là cáo già một cái hôm nay c ư nhiên bị đồng môn gài bẫy vũ trụ quan g minh tinh cầu chuyện phát sinh lý tu tự nhiên không biết hắn tay cầm đạo kiếm không ngừng bổ trẻ đấy tương đạo chứa vạn đạo chi lực kiếm khí bay về phía trận nhãn thiên nguyệt nhưng mà ngay tại sắp đến thiên nguyệt trước người thì bị một tấm thất sắc tấm thuẫn ngăn cản phía dưới thiên nguyệt xếp bằng ở trận nhãn không ngừng hấp thu lơ lửng mà đến t i ê lực có hắn tự mình ra trì thất xác tấm thuẫn cũng thay đổi e rằng so sánh vững chắc cho dù là có thiên nguyệt hấp thu nữa như vậy tiên lực sau đó thương thế trong cơ thể đã chiếm được ổn định cũng bắt đầu chậm d ạ i khôi phục lý tu đánh lâu không xong cũng dừng công kích lại hắn đem đạo kiếm bị lên than thở ra một chút sức lực thiên nguyệt có chưa dùng hết lực l i ề u mạng tiêu hao lý tu vì chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng xí tâm nhìn thấy một màn này vẻ mặt lo âu hắn cũng cảm nhận được mình tu vì đang lùi lại hơn nữa hết sức nhanh chóng nàng đi tới lý tu bên người không người nói đạo tôn đại nhân xin cứu cứu thần thoại thứ nguyên lý tu quay đầu đem hắn đỡ dậy thần đến nhìn đến hắn cười một tiếng nói uy ta sẽ không để cho thần thoại thứ nguyên hủy diệt nói xong lý tu đầu nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ phương pháp phá giải hắn đột nhiên nhìn về phía diệp nam thiên đỉnh đầu chúa tể pháp tắc dây chuyền khoe miệng xuất hiện nụ cười lẩm bẩm nói ra xem ai có thể đoạt lấy a i lý tu đi tới chúa tể pháp tắc bên cạnh nhắm chặt hai mắt từ hắn mi tâm chui ra từng luồng từng luồng khủng bố linh hồn lực số lượng không ngừng tại pháp tắc dây chuyền thăm dò linh hồn không gian diệp nam thiên ý thức thể xuất hiện ở nơi này tại trước người hắn có một vị lao đầu lao đầu tóc bạc phiêu phiêu giữ lại g i i dâu dài hắn cười ha hả cùng diệ nam thiên ý thức thể tra diệp nam thiên linh hồn thể đối với lao đầu này mười phần tôn kính hành lễ hô đa tạ chúa tể chi thần tiền bối lao đầu cũng là hòa ái bật cười hắn chính là thần thoại thứ nguyên đã từng người mạnh nhất vô số thứ nguyên năm trước cùng tiên n g u y ệ t nhất chiến trọng thương vẫn là chúa tể chi thần lúc này hắn cùng với ban đầu kiếm thần phổ thông chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi hắn hướng về phía diệp nam thiên gật đầu một cái nói ta đã đem chúa tể chi đạo truyền thụ cho ngươi mặc dù không có khả năng thu ngươi đồ nhưng thấy đến thần thoại thứ nguyên có ngươi loại này hậu bối lao đầu ta cũng là an lòng chúa tể chi thần nói qua diệp nam thiên bái hắn làm sư chính là bị diệp nam thiên cử tuyệt. nhưng hắn vẫn là truyền cho diệp nam thiên chúa tể chi đạo chúa tể chi đạo chính là thần thoại thứ nguyên bản nguyên chi đạo diệp nam nam thiên vẻ mặt cảm kích lần nữa đối với lao đầu thi lễ một cái quyết tuyệt nói ra tiền bối ân hôm nay diệp nam thiên khắc khảm trong tâm cuối cùng có một ngày sẽ đích thân giết chết quang minh c h i thần là tiền bối báo thủ chúa tể chi thần cười gật đầu một cái thuận theo thần sắc kinh ngạc nói nên cho ngươi đều cho ngươi có thể đi tới một bước nào liền xem chính ngươi hài tử ngươi có một cái hảo sư tôn hẳn sẽ đi so sánh ta xa lao đầu nói xong liền biến mất linh hồn không gian chỉ còn lại diệp nam thiên linh hồn thể không ngừng hướng phía hư không hành lễ vũ trụ lý tu mở ra đến con vẻ mặt lo lắng si tâm cũng xuất hiện nụ cười sau đó một đạo khói trắng tại chúa tể pháp tắc bên trên toát ra một đạo nhân ảnh cũng theo đó xuất hiện cười nói không biết đạo tôn đại nhân gọi tiểu nhân chuyện gì nhân ảnh đương nhiên đó là chúa tể chi thần chấp nghiệm lý tu đoán được hắn tồn tại mới sẽ không ngừng dùng linh hồn lực số lượng kích thích chúa tể pháp tắc chúa tể chi thần mặc dù là thần thoại thứ nguyên người mạnh nhất nhưng lúc còn sống cũng vừa vặn chỉ là thứ nguyên đệ cựu trọng hậu kỳ cho nên gọi lý tu đại nhân cũng là không có sai hắn dựa vào thần thoại thứ nguyên lực lượng mới có hắn cùng với thiên n g u y ệ t nhất chiến rõ ràng hắn đối với thần thoại tứ h nguyên tiên lực không chế mạnh bao nhiêu mà lý tu cũng là thấy được đến hai điểm hai giờ mới có thể tìm hắn ban nay chúa tể pháp t ắ c tranh đoạt thiên n g u y ệ t tiên lực để cho thiên n g u y ệ t không thể làm gì hiện tại chỉ có để cho hắn lần nữa đoạt thiên n g u y ệ t tiên lực mới có thể ngăn cản thiên n g u y ệ t biến c ư ờ n g đây cũng là lý tu nghĩ đến biện pháp duy nhất lý tu hướng về phía chúa tể c h i thần gật đầu một cái nói thần thoại tứ h nguyên phải xong rồi ngươi là chúa tể tri thần một mực cần núp làm sao có thể đi đâu tâm nghe thấy lý tu nói sau đó bất khả tư nghị nhìn trước mắt lao đầu này trong truyền thuyết chúa tể c h i thần thần thoại thứ nguyên người mạnh nhất lại chính là lao đầu này nàng phục hồi tinh thần lại vội vã đoài hạ thần nói thần thoại thứ nguyên quan g minh thần điện thẩm phán c h i thần gặp qua chúa tể c h i thần đại nhân lao đầu hướng về phía tâm cười một tiếng sau đó lại nhìn đến lý tu nói ra đạo tôn đại nhân không biết tiểu nhân còn có tác dụng gì chương ba trăm mười tám đỉnh phong c h i chiến tại đây nguy cấp lý tu đương nhiên sẽ không cùng hắn tỉ mỉ nói tới hắn trực tiếp một đạo linh hồn lực số lượng chui vào lao đầu mi tâm lao đầu trong nháy mắt liền đã minh bạch lý tu ý tứ nói không nghĩ đến già đi sau khi chết còn có thể vì thần thoại thứ nguyên làm bài việc tiếng nói vừa dứt lao đầu biết rõ thời gian gấp liền cũng không có lại t r ỉ hoãn trực tiếp tan vào chúa tể p h á p tắc bên cạnh sĩ tâm vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết hai người đang nói cái gì lao đầu dung nhập vào chúa tể p h á p tắc sau đó liền bắt đầu rồi hành động bay về phía thiên nguyện tiên lực đại dương đột nhiên táo động bắt đầu từng điểm từng điểm dựa vào hướng về chúa tể p h á p tắc chúa tể p h á p tắc tản ra tia sáng trói mắt lao đầu bắt đầu phát l ư ợ rồi càng ngày càng nhiều lực bay về phía chúa tể phát tắc cùng diệp nam thiên hợp hai thành một thiên nguyệt mạnh mẽ dương đôi mắt chín phần mười tiên lực bắt đầu bay về phía chúa tể phát tắc thiên nguyệt mặt trong nháy mắt liền âm vú nói sớm biết liền đem ngươi diện sạch sẽ thiên nguyệt chỉ là khôi phục thương thế cũng không trở về tới đ ỉ n h phong nhưng mà bay về phía hắn tiên lực không đủ để để cho hắn trở nên mạnh hơn hắn đứng dậy biết rõ đợi ở chỗ này cũng đã là vô dụng từng bước từng bước đi ra đại trận lý tu đem đạo kiếm lấy ra chúa tể khôi giáp lần nữa bị hắn kích hoạt thứ nguyên đệ cựu trọng đỉnh phong khí tức bị hắn phong ra cười lạnh nói thiên nguyệt làm sao đứt đoạn tiếp theo trốn ở đó sao thiên nguyệt nghe thấy lý tu nói sau đó, thu hồi ăn thịt người ánh mắt. hắn địch nhân lớn nhất vẫn như cũ lý tu người ảnh lập tức xuất hiện trong tay hắn nói đạo tôn thương thế ta đã khỏi bệnh ban nãy nhất chiến người tiêu hao không giới đi hiện tại người ít nhất nhỏ hết đà mà thôi thiên nguyệt nói để cho tất cả mọi người kinh sợ bao gồm tại quang minh tinh cầu h ắ t cám thần và người khác lý tu ban nãy chỗ dùng năm kiếm hợp nhất tiêu hao nhất định không nhỏ hai người thực lực cùng tu vi trên lệnh không lớn dưới tình huống lý tu đối mặt lúc này thiên nguyệt phải thua không thể nghi ngờ lý tu chính là xem thưởng tu vi của hắn là đến từ chúa tể khôi giáp căn bản không có cái gì cái gọi là tiêu hao trên mặt hắn không có một chút h o à n g hốt nắm chặt trong tay đạo kiếm nói có phải hay không nỏ hết đà ngươi đến thử một lần chẳng phải sẽ biết thiên nguyệt ánh mắt có chút lơ lửng chưa chắc lý tu bình tĩnh để cho hắn không đoán ra nhưng mà với tư cách thứ nguyên thế giới cường g i ả đình phong cũng có mình lòng tin cùng đánh giá hắn cũng sẽ không nhiều lời nắm chặt trong tay nguyện ảnh linh lực màu trắng ở chung quanh hắn không ngừng v ư n quanh vô thanh vô tức biến mất tại mọi người ngươi trong khi liếc mắt lúc xuất hiện lần nữa đã là lý tu sau lưng nguyện ảnh mùi thương lạnh b u t mạnh mẽ đâm về phía lý tu hậu bối lý tu đã sớm đem thiên nguyện công kích nhìn th để cho thiên nguyệt vô hụt lý tu trải qua ban nay chiến đấu đã sớm đem thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi năm giữ tại tránh thoát trong n g á y mắt tiên lực màu vàng nóng ở trong tay quanh quẩn sau đó bị hắn một trường đánh ra thiên nguyệt sắc mặt kinh sợ cầm trong tay nguyệt ảnh c ả n trước người đinh thiên nguyệt trực tiếp bị lý tu đánh bay ra ngoài hắn trong lòng có một chút bất an lúc trước nhất chiến lý tu cận chiến cũng không phải đối thủ của hắn nhưng bây giờ có thể lâm nguy không loạn hơn nữa trong n g á y mắt xuất thủ đánh trả đây thật sự để cho hắn kinh sợ lý tu chính là sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy hắn có nhiều đệ tử như vậy kinh nghiệm tu luyện cho dù là thứ nguyên đệ cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi cũng là có thể thần tốc n ắ m giữ lý tu cũng sẽ không cho thiên nguyệt thở dốc cơ hội hắn mỗi một giây đều là mười vạn điểm thứ nguyên tiêu hao trong tay đạo kiếm bị linh lực màu vàng, vàng nóng b ọ c quanh c u ố n vòng quanh nhất kiếm chém về phía thiên nguyệt sau đó lại biến mất tại tất h ắ p vũ trụ bên trong ẩn chứa vạn đạo lực lượng kiếm khí trong chớp mắt liền xuất hiện ở thiên nguyệt trước người thiên nguyệt không thể không cần linh lực kết xuất một tấm cự thuẫn ngăn cản tại trước người mình ngay tại đây trong nháy mắt lý tu xuất hiện ở thiên nguyệt sau lưng trong tay đạo kiếm b ầ ngang mà lên muốn đem thiên nguyệt chia ra làm hai thiên n g u y ệ t tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy để cho lý tu được như ý một cái xoay người trong tay n g u y ệ t ảnh lại lần nữa cùng đạo kiếm chạm đ ụ n g nhau có thể coi là, là loại à l này lý tu xe vẫn tràn đầy tự tin ngay lập tức biến trưởng thành quyền lại lần nữa đánh vào mây n g u y ệ t trên mặt bắt cương giả đ ỉ n h phong một quyền không phải là tốt như vậy bị trời dùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khoe miệng tràn ra máu tươi vẻ mặt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m lý tu chậm dãi đem khoe miệng máu tươi cho lau trùi sạch lệnh leo thấu xương linh lực bị hắn buộc phát ra hiểu rõ đi tới trước người lý tu một quyền lại lần nữa cơ ra ngoài bắt bắt, bắt. hai người trong nháy mắt giao thủ lần nữa mấy trăm chiều thiên nguyệt quần áo bị đạo kiếm phá vỡ hết mấy chỗ đã không thành đ ạ o bảo thậm chí còn có hết mấy chỗ mang theo hết u y tế thiên nguyệt lần nữa bại bởi lý tu không cầu kim đ ầ u cách đó không xa xí tâm nhìn thấy một màn này tâm lý hồi hộp lý tu chính là bọn họ toàn bộ thần thoại thứ nguyên hy vọng mà lại nghĩ đến ban đầu lý tu buông t h a g mình trước đây không lâu có đem chính mình từ quang minh thần trong tay cứu ra nghĩ tới những thứ này xí tâm trên mặt xuất hiện từng trận h ô n g tin trời dùng lần lượt thua ở lý tu hắn nhìn đến mình đây dáng vẻ chật vật sau đó lại không phục nhìn đến lý tu nói ngươi ngay từ đầu liền tại ẩn g i ấ u thực lực lý tu không thể không phủ nhận nếu như hắn nói cho thiên n g u y ệ t hắn mới thứ nguyên siêu việt giả đ ỉ n h phong tu vi không biết vị này thứ nguyên thế giới cường giả đ ỉ n h phong lại sẽ là bực nào biểu tình đi hắn cười nói ta không áp chính ngươi mưu toan lợi dụng vô số sinh linh sinh mệnh đến đột phá tu vi ngay từ đầu ngươi cũng đã thất bại với tư cách đ ỉ n h phong người ngươi hẳn biết á c giả kết cục cho tới bây giờ đều là thất bại thiên nguyện cũng là từ vô số sinh linh bên trong bộc lộ tài năng trở thành cường giả định phong có thể tại lực lượng cám rỗ phía dưới hắn từ bỏ mình đi đầu này không đ ư ờ n về tại gia hương của hắn người nào không biết hắn thiên n g u y ệ t chính là cứu thế c h i chủ vô tận hối hận xông lên thiên n g u y ệ t trong lòng hắn đồng tử tràn đầy tiêm máu hắn điên cuồng lắc đầu la lên cái gì ác giả cái gì thiện giả cái thế giới này cho tới bây giờ đều là người thắng định đoạn ngươi đ ừ n g v ộ i vọng tượng loạn ta đạo tâm tiếng nói vừa dứt thiên n g u y ệ t cầm trong tay n g u y ệ t ảnh dựng đứng tại trước người mình trong tay không ngừng kết tấn sắp mặt hắn hướng theo kết tấn bắt đầu không ngừng càng ngày càng nhợt nhạt khỏe miệng vết máu đã vãi kết treo ở bên nhợt hắn có vẻ hết sức yếu ớt lý tu cảm ứng được một đòn này không đơn giản thiên nguyện làm uốn liều mạng một lần rồi lý tu đương nhiên sẽ không lơ là. song tay nắm chặt đến đạo kiếm vạn đạo chi lực không ngừng từ đạo kiếm bên trong tiến phát ra linh lực màu vàng đóng đem hắn bao quanh thiên nguyệt ngẩng đầu nhìn lý tu nhìn đến hiểu rõ ấn pháp khỏe miệng hôn một cái cười t h ầ m nói lại là năm kiếm hợp nhất sao sợ rằng còn chưa đủ đi nói xong trong tay ấn pháp thay đổi liên tục ngay lập tức thành t h u ậ t ấn nhẹ giọng q u á t lên huyết tế nguyện thực diệt thiên chương ba trăm mười chín quyết đấu đỉnh cao huyết tế hắn là điên rồi sao cao phong nghe thấy mặt trời nói sau đó lẩm bẩm đến tuy rằng hắn chưa từng thấy qua huyết tế nhưng hắn từng tại trong cổ thư xem qua Lực lực vừa càng càng là hỏi. hỏi xong trương bất tử liền lần nữa nhìn thấy thiên nguyệt trận tại tuyết nhỏ và sau đó phát sinh lần nữa biến hóa ở trên trận pháp không đột nhiên biến thành màu đỏ máu giống như là dùng huyết xuất ra hướng lên bầu trời một dạng mà lúc này cũng là thiên lôi trận văng lên vào lúc này lý tu lần nữa sử dụng năm kiếm hợp nhất tuy rằng lần trước đối với hắn tiêu hao quá lớn nhưng cũng may đây không phải là hắn năng lực chính mình tiêu hao là chúa tể khôi giáp hệ thống đem ta pháp lực tổn thương độ đang tăng lên một cái không gian chủ nhân đề thăng cần phải hao phí hai triệu điểm thứ nguyên phải chăng tiếp tục tiếp tục vì để cho mình có thể cùng tiên nguyện trận pháp chống lại lý tu lần nữa hao tốn điểm thứ nguyên đề thăng mình đối với hắn người tổn thương độ đây đây đây rốt cuộc là đang làm gì chứng bất tử hỏi lần nữa h ã n tại bắt đầu sử dụng huyết t ế trận trận này uy lực vô cùng trận này mở ra phải là đả thương địch thủ một nghìn tổn hại tám trăm hậu quả hơn nữa khống chế không hợp lý trận này sẽ phản phệ mở trận người cao phong đứng ở bên cạnh không chớp mắt nhìn đến sư tôn hắn rất sợ sư tôn bị thương tổn giải thích vậy m a u ngăn cản hắn nha trương bất tử gấp gáp nâng kiếm vọt tới trước ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao chỉ là trận này đã khởi động những người khác là không vào được cao phong kéo giữ trương bất tử chỉ có thể chờ đợi trận pháp tử minh đình chỉ có lẽ sư tôn phá trận nếu không, không chỉ không giúp được sư tôn ngược lại sẽ tăng tốc sư tôn t ụ thương độ ha ha, ha. thế nào đạo tôn nhìn thấy những thứ này là không là sợ hôm nay chính là tử kỳ của ngươi hiện tại không chỉ đồ đệ ngươi không vào được ngay cả ngươi cũng đừng hòng ra ngoài ha ha ha thiên nguyệt giống như là bị điên một dạng cồn u qua lại thiên nguyệt ngươi đúng là điên rồi hảo hảo tu luyện c h i lộ không đi nhất định phải đi đường cong nếu ngươi như vậy không biết hối cải vậy ta liền thay trời hành đạo lý tu vẫn là vẻ mặt không có vấn đề nhìn đến tại tử vong biên giới vùng vây thiên nguyệt phá hướng theo lý tu một tiếng phá thiên nguyệt trận pháp liền xuất hiện dị thưởng nguyên bản chuyển động huyết trận gia tốc trận pháp tốc độ điều này cũng làm cho có nghĩa là thiên nguyện huyết bị trận pháp tăng tốc hấp thu thiên nguyệt ngươi nói chiếu theo loại tốc độ này đi xuống có phải hay không trận pháp uy lực còn không có đụng tới mạnh nhất thời điểm ngươi lấy chảy máu quá nhiều mà chết đâu lý tu nhìn đến trận pháp đối với thiên n g u y ệ t thôn vệ càng ngày càng nghiêm trọng không khỏi nói một câu cái này không thể nào từ xưa tới nay còn chưa từng có người phá trận này ngươi rốt cuộc là cái tu vi gì ngươi cuối cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực thiên nguyệt rất là không cam lòng hỏi d i ệ t hướng theo lý tu một tiếng đã nhìn thấy một vệ ánh sáng từ lý tu trong tay xuất hiện mạnh mẽ trận pháp lớn bị lý tu dễ như chở bàn tay đánh vỡ ở t r u n g quanh xem cuộc chiến hắc ám c h i thần cùng chúng thần đang nhìn đến hành động này sau đó liền bắt đầu cảm khái may nhờ lúc ấy không có đối địch với hắn bằng không trận pháp phá sau đó nguyên bản là vết máu loang lộ y phục hiện nay tại thiên nguyệt trên thân c à n g là có chút vô cùng thê thảm lý tu tuy có chúa tể khôi giáp lẫn nhau thể nhưng mỗi giây tiêu hao điểm thứ nguyên cũng là để cho người đau lòng vì bất quá nhiều tiêu hao điểm thứ nguyên lý tu liền muốn khoái đao c h ạ m loạt ma ngón tay quét qua thân kiếm sử kiếm thể tràn đầy lực lượng đâm về phía thiên nguyệt thiên nguyệt mặc dù không cam lòng liền loại này nhưng lại biết lần này không phải chắc chắn phải chết ngay sau đó hắn thản nhi một tiếng đem lý tu ba phân kiếm khí nơi ngăn trở đại nhân n g ư ơ i có khỏe không trách ta không có kịp thời chạy tới bảo vệ đại nhân để cho đại nhân bị thương một cái mọi người không biết đến từ nơi nào nữ tử đỡ được lý tu kiếm cũng vì thụ thương thiên nguyệt tại chỗ độ pháp lực chỉ biết là nữ tử đầy mắt lo âu sau đó mới phát hiện nữ tử cũng không phải bản thân một người đến trước còn mang theo mấy cái tu vì không thấp bộ hạ những bộ hạ này cơ hồ đều ở đây thứ nguyên nhất trọng bên trên lục u n g ư ơ i không phải đã thiên nguyệt đang nhìn đến lục u sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhớ trước đây không lâu phải lục u lúc làm nhiệm vụ bởi vì thân phận bại lộ tự sát lúc ấy mình còn vì lục Ú chết mà thương t i ế c rồi rất lâu chỉ vì nàng là một cái không thể đa nhân tài hơn nữa đối với mình trung thành tuyệt đối nhưng hôm nay nàng còn sống đây đối với tự mình tới nói v ừ a là chuyện tốt cũng bất lợi đại nhân hiện tại không kịp cùng ngươi giải thích hiện tại ta cứu ngươi ra ngoài lục Ú vội vàng hướng thiên nguyệt nói ra lúc này lý tu cũng chú ý tới cái này dài đẹp mắt nữ tử nàng không có s í tâm anh dũng chi khí nhưng cũng bởi vì nàng trên thân em dịu bị thâm sâu hấp dẫn liền tính bị hấp dẫn lý tu vẫn là chưa quên mình muốn cái gì hệ thống hệ thống sau khi nghe tự động vì lý tu biểu thị lục n tin tức một người bởi vì lý tu cùng hệ thống chung một chỗ thời gian rất dài hai người có nhất định ăn ý liền tính lý tu không nói cái gì hệ thống cũng biết lý tu muốn cái gì sau đó lý tu xuất hiện trước mặt một cái hư hóa giao diện thân phận lục u thiên nguyệt đắc ý thủ h ạ t h u vi thứ nguyên bắt trọng bên trong binh khí lục u đao nhìn thấy lục u tin tức sau đó lý tu cũng không tính là giật mình dù sao thiên nguyệt bên cạnh sao có thể không có cao thủ húng chi là hắn đắc ý nhất thủ h ạ lý tu bên cạnh đệ tử nghe được lục u phải dẫn thiên nguyện đi liền ra ngăn trở muốn đi đừng hỏng trương bất tử rút kiếm liền đi ám sát lục u cùng thiên nguyện ảnh một ảnh hai ảnh ba cùng ta bảo vệ đại nhân an toàn rút lui những người khác lên cho ta l ụ c ũ mệnh lệnh xong tại còn lại bộ hạ dưới sự bảo vệ an toàn rời khỏi cao phong đang muốn truy thì nghe thấy diệp nam thiên gọi mình lại cao phong không nên đuổi sư tôn lần bị thương này không nhỏ nhanh đi về làm sư tôn chữa thương vừa nói xong liền nhìn thấy trước chúa tể chi thần hồn phách xuất hiện tiểu tử ra đi cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây mặc dù không có đem thiên n g u y ệ t ngoại trừ nhưng hắn ít nhất cũng bị trọng thương không có một đến hai năm là không khôi phục lại được lao phu cũng coi là vì thần thoại thứ nguyên làm một chuyện cuối cùng rồi tiểu tử b ả o trọng thần thoại thứ nguyên huy hoàng giao cho ngươi nói xong lão giả liền tan thành mây khói lý tu nghe xong nói ra ngươi yên tâm tuy rằng lời này lão giả không nghe được nhưng hắn vẫn là nói ra khả năng đây cũng là đang chứng tỏ mình tâm ý đi mà cao phong quay đầu liền nhìn thấy sư tôn đang bị diệp nam thiên dịu đỡ giống như gió thổi một cái là có thể đến lý tu mặc dù có chúa tể h khôi r i á p lẫn nhau thể nhưng dù sao cũng mệt mỏi tinh lực tiêu hao quá lớn để cho lý tu tạm thời bước vào trạng thái hôn mê tại giải quyết sạch lục lưu lại bộ hạ sau đó mọi người mang theo lý tu sửa lại luyện mà tu dưỡng đi tới chương ba trăm hai mươi tại tính toán tu luyện chi đ ị a trở lại tu luyện chi đ ị a m ọ i người đem lý tu thả đang tu luyện chốt ngồi để cho lý tu hấp thu linh khí lúc này lý tu cũng không có bị nhiều nghiêm trọng tổn thương chỉ là tinh lực liều dùng qua đại mà tiến vào hôn mê mà thôi keng bởi vì chủ nhân trở thành trên lịch sử đầu phá huyết t ế trận tưởng thưởng thứ nguyên rút thưởng lần một lý tu sau khi nghe có chút kinh ngạc không thể tưởng qua điều này cũng có tưởng thưởng nhưng sau đó lại cảm thấy không có gì hệ thống chẳng phải là như vậy sao v i n h viễn tại mình không tưởng tượng nổi thời điểm tự nói với mình được cái gì tưởng t ư ở n g trong khoảng thời gian này đã thấy có lạ hay không chúng ta đi ra ngoài trước đi để cho sư tôn hảo hảo tu dưỡng diệp nam tiên đám đông đuổi ra ngoài quang minh điện bên trong đại nhân lần này ngươi thụ thương không nhẹ và thương tổn đến nguyên khí không thể khi theo ý dùng pháp lực rồi một hồi tại ta vì ngươi độ khí sau đó ngươi phải thật tốt tu dưỡng tu dưỡng hảo sau đó lại bắt đầu tu luyện pháp lực pháp lực tu luyện là không gấp được tại chúng ta sau khi khôi phục tại tập hợp lại công đánh bọn họ bắt lấy thần thoại thứ nguyên h ử m ta biết lần này là ta khinh thường thiên nguyện biết rõ lợi hại trong đó lại thêm lần bị thương này cho hắn biết tiếp theo cần muốn làm gì đúng rồi lục ú ngươi là làm thế nào sống sót thiên nguyệt hỏi l i ê n tính lần này là lục u cứu không một ngày nguyệt chính là thiên nguyệt vẫn là không khỏi hoài nghi cái khác đến hắc á m chi thần địa phương là thế nào hắn vẫn là rõ ràng ba ngày bị phát hiện liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đường ra duy nhất chỉ có chết mà lục u tại bị phát hiện sau đó không chỉ không có chuyện còn nuôi dưỡng một nhóm người mới vậy làm sao không để cho thiên nguyệt hoài nghi lục u cũng biết thiên nguyệt tính tỉnh trời sinh tính đang nghi tuy vậy lục cũng không hối h ậ n cứu thiên nguyệt ngay sau đó tỉ mỉ hướng thiên nguyệt nói tới ta tại hắc cám chi thần cung điện vẫn là lấy tỷ nữ thân phận mai phục xuống chính là vẫn là lộ ra c h â n ngựa để người ta biết ta là quang minh điện phái tới lai lịch ngay từ đầu thời điểm bị bắt ta cơ bản không còn hy vọng tương truyền hắc cám chi thần trong mắt không cho phép cát ta cũng là ôm lấy tất chết tâm liên loại này ném n g u y ệ t nghe xong lục n g tại hắc cám chi thần cung điện trải qua nói là tỉ mỉ lắng nghe chẳng nói là lại tìm lục n g trong lời nói chỗ sơ hở nhìn nàng phải t r a n g phản bội mình nhìn nàng có hay không còn có thể tại bên cạnh mình làm việc n h ư n ế u không thể tất sau khi nghe xong thiên n g u y ệ t cũng không có nghe được cái gì có kỳ nghĩa lời nói liền chút gì ăn đầu ngươi đi xuống trước đi ta cần nghỉ ngơi vâng đại nhân lục u hai tay ô quyền đi ra ngoài cho dù thiên nguyệt nghe chơi lục u nói đúng nàng cũng là còn có nghi ngờ cũng chính là hắn nghi ngờ ở phía sau đến trong chiến tranh lỡ tay giết chết lục u để cho hắn hối hận muôn phần đương nhiên đây đều là nói sau tu luyện tri điệu hôm sau lý tu tỉnh lại triệu tập thủ hạ đến bàn chuyện kế tiếp tỉnh sư tôn ta phải nói chúng ta liền trực tiếp tấn công đến bọn họ trước cửa đem trời trực tiếp giết chảm thảo trừ căn để tránh hậu hoạn chương bất tử táo bạo nói ra đi ngươi vững vàng ngươi tính tình đi muốn giết chết thiên nguyện còn cần thảo luận kỹ hơn diệ nam thiên dịu đỡ cầm nói ra đối với hắn còn cần cái gì thảo luận kỹ hơn thấy hắn cùng sư tồn đánh bị nặng như vậy tổn thương lúc này không đi chờ đến khi nào trương bất tử vẫn là chưa từ bỏ ý định hơn nữa một điểm tự giống như thứ nhất chúng ta cũng không biết thiên n g u y ệ t hiện tại ở đâu t u dưỡng đệ nhị chúng ta cũng không biết xung quanh hắn còn có bao nhiêu giống như hôm qua nữ a một dạng nhân tài thứ ba hôm qua chiến tranh có phải là hay không hắn dương đông kích tây cách làm có phải là hắn hay không làm như vậy vì che giấu hai mắt người kế hoạch một chuyện khác diệp nam thiên rõ ràng mạch lạc phân tích đây trương bất tử còn kế hoạch nói gì được rồi nam thiên nói không sai hôm qua nếu chưa thành công hôm nay lại không thể tại lỗ mãng dù sao chúng ta không biết đối phương hiện tại chúng ta điều quan trọng nhất là để thăng thực lực của chính mình vì tương lai tính toán hơn nữa ta luôn cảm giác tại về sau sẽ có một trận đại chiến cho nên cần muốn mọi người chăm chỉ lý tu cắt đức trương bất tử lời nói nói n g h e xong lý tu nói sau đó đều t r ầ m mặc xuống có suy tính thế nào đi để thăng mình có suy tính tiếp theo thiên n g u y ệ t sẽ có hành động gì thậm chí còn có người đang suy nghĩ nhiều ngày sau đó đánh bại thiên n g u y ệ t thắng lợi chúc mừng chỉ có lý tu đang tính toán đến một chuyện khác hắc ám tri thần cung điện đại nhân quan g minh tri thần phản bội chúa tể tri thần cùng thiên n g u y ệ t phối hợp đem chúa tể tri thần giết chết thật là đại bất kính hôm nay hắn đã chết cũng coi là vì chúa tể tri thần báo thủ nhưng bây giờ thần thoại thứ nguyên thiếu h ụ t thống trị giả hơn nữa phong thần giả càng ngày càng ít hắc cám tri thần bên cạnh ảnh nói đến đúng vậy à chúng ta thần thoại thứ nguyên thần càng ngày càng ít đều tại ta ban đầu tin quan g minh tri thần hắc cám tri thần cảm khai đến nếu ngươi biết được mình làm chuyện sai lầm gì hơn nữa cũng biết thần thoại thứ nguyên hiện trạng vậy ngươi kế hoạch phải làm gì đây lý tu chậm rãi đi vào hắc á m tri thần cung điện đại nhân đang nhìn đến lý tu sau đó hắc á m chi thần mau d ậ y hướng về hàn bái một cái không biết quá trước người đến không có từ xa tiếp đón không sao không sao lý tu cười lắc lắc đầu vừa mới ta hỏi ngươi ngươi kế hoạch làm sao bây giờ có nghĩ tới không lý tu hỏi đại nhân đây ta đây vẫn chưa nghĩ ra hắc á m chi thần miễn cưỡng cười lắc lắc đầu nếu ngươi còn chưa nghĩ ra vậy ta cho ngươi chỉ con đường thế nào lý tu cười đáp hôm qua đại chiến mặc dù đem thiên nguyện trọng thường nhưng dù sao không có đem hắn cỏ dài trừ căn vẫn như cũ m ố i họa lấy hắn tính tình ngày sau nhất định sẽ trở về cùng thần thoại giới quyết chiến dù sao mục tiêu của hắn là toàn bộ thần thoại giới cho nên ta nghĩ tám trăm năm mươi ba ngươi tại thần thoại thứ nguyên u y vọng rất cao nói chuyện có phân lượng mọi người cũng nguyện ý đi theo ngươi lý tu ngừng lại không ở tướng đại nhân ý ngươi là vẻ mặt mộng hắc cám chi thần hỏi lần nữa ta ý tứ là được ngươi tại thần thoại thứ nguyên phải nhiều bồi dưỡng nhân tài khai thác nhân tài đem hắn nhóm bồi dưỡng pháp lực cao cường loại này tại thiên nguyện tấn công thời điểm cũng có thể có sức chiến đấu không đến mức không có gì sức chiến đấu ngươi nói xem lý tu kỹ lưỡng giảng giải ta biết đại nhân là tín nhiệm ta lời nói mặc dù là nói thế nào có thể tương đối mà nói đại nhân ngài u y vọng cao hơn ta thích hợp hơn làm chuyện này ngươi vì sao không làm đâu hắc ám c h i thần vì lý tu đột nhiên tự nói với mình làm mà cảm thấy nghi hoặc liền hỏi ta còn có càng chuyện trọng yếu đi làm tiếp theo ta sẽ an bài đồ đệ của ta để bọn h ắ n hiệp trợ ngươi loại này ngươi cũng thật là nhanh chóng phát triển được hắc ám c h i thần đáp ứng đến tu luyện c h i địa mấy ngày nữa ta trọng yếu là phải làm các ngươi cần phụ trợ hắc ám tri thần đi bồi dưỡng pháp lực cao cường nhân tài vì ta nhóm tiếp theo chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng lý tu an bài cho đồ đệ vâng đồ đệ c ầ n tuân sư tôn dạy bảo mọi người đáp lời hệ thống keng tại ta cần muốn tuyển nhận đồ đệ vì lần sau chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng keng chào chủ nhân vì ngươi mở ra chương ba trăm hai mươi mốt thiên tâm cầu keng tốt chủ nhân sắp vì ngươi mở ra xuyên qua hành trình bởi vì ngươi tăng gia tu vi lần này xuyên qua thời gian đạt tới hai năm phải t r ă n g chuẩn bị mở ra mở ra lý tu m ặ t không đổi sát trả lời hệ thống bất quá nội tâm s á t thực vui vẻ thời gian hai năm rất dài đây đủ hắn tại một cái khác thứ nguyên xem xét đến một cái để thẳng không gian lớn tu vi cao đệ tử giỏi rồi lợi như vậy cùng thiên nguyệt khai chiến phần thắng lại sẽ tiến một bước gia tăng a đã khai mở xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng lần này đi tới tám vạn năm trước thiên tâm cầu hệ thống mở ra sau đó liền nhìn thấy một vệ ánh sáng bao phủ tại lý tu trên thân chiếu theo lý tu chiếu lấp lánh lóa mắt kim quang phát tán đến tòa nhà ra mọi người thấy này ánh sáng còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra liền cùng nhau chạy sang đ â y thấy nhìn mọi người thấy chống r ô n g gian phòng chẳng có cái gì cả vừa mới kim quang giống như chưa bao giờ từng thấy đến phổ thông mà mọi người thấy không có nguy hiểm gì nhân vật cũng chỉ đi ra ngoài quang minh thần điện tại t h ầ n thoại thứ nguyên ánh nắng buổi chiều rất ấm lười biếng ánh nắng lén lút chạy vào quang minh thần điện trong chính điện chiếu ở thân mặc một bộ nam tử áo trắng trên thân hắn mặt nở đủ cười loại này cười lại không giống trong điện ánh nắng đ ó ấm áp trung quy cho người một loại không nói ra được lạnh tay hắn nắm bút lông đang dương dương s á i s á i viết bút lông chữ thoạt nhìn giống như một vị không nhiễm thế tục tiên nhân nghỉ ngơi một ngày đi nguyện mặc dù không có trước kia sức chiến đấu nhưng trên thân tổn thương ít nhất đã khá nhiều cũng không giống hôn qua đó vô lực viết chữ xong sau đó hắn đứng lên thưởng thức mình tác phẩm nhìn một chút trên mặt liền đạo tôn hôn qua nhục ta nhất định ngày khác trả lại đại nhân tới giờ uống thuốc rồi chỉ thấy đâm đầu đi tới một vị thân mang lục y nữ tử nhìn thiên nguyệt ngạc rồi một hồi đại nhân lục u lần nữa la lên uy ngươi trước tiên thả vậy đi ta một hồi đang uống lấy lại tinh thần thiên nguyệt tránh được lục u ánh mắt gò má cũng dâng lên điểm đỏ hừng nga vậy ngươi nhớ uống thuốc dược lạnh dược liệu sẽ không tốt đại nhân nếu như không có chuyện gì mà nói lục u liền đi xuống trước lục u vừa nói vừa đi ra ngoài cửa chờ đã lục u gần đây thân thể ta khó chịu cần ngươi đi hoàn thành một chuyện Thiên Nguyệt nhớ tới tình nhớ mình còn muốn có sự tình muốn lục、Ú、làm. Lục lại, lại sau xoay khi nghe, ngừng lại, xoay người lại nhìn người ngừng đến tuy h i ê n n g ệ t thật ta Thiên như nghe như nhìn vậy giống ngươi lại nói nói Lục đấy. Bị chầm rằng ta hiện tại không thể cùng đạo tôn g i á hỏa kia khai chiến nhưng một trận chiến này sớm muộn sẽ đến tại ta tu dưỡng ngày chúng ta cũng có thể bông lòng cảnh giác chúng ta cần lại lần nữa bồi dưỡng mình thế lực ta lệnh cho ngươi mang theo lệnh này bài đi chuyến thiên tâm cầu tìm ra âu văn kiệt giao cho hắn cũng nói cho hắn biết là thời điểm vì đại nhân hiệu rồi nói xong nguyệt liền giao cho lục u một khối màu nâu đầu gỗ lệnh bài vâng đại nhân thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đạt được lệnh bài lục u cáo biệt thiên nguyệt bước lên một cái khác thứ nguyên hành trình tám vạn năm trước thiên tâm cầu chủ nhân đến tầm nhìn hệ thống biểu thị thiên tâm cầu tài liệu keng chào chủ nhân lý tu trước mắt liền xuất hiện một đạo hư hóa giao diện thiên tâm cầu có tên tiên h vương tinh những người ở đây sở trường sử dụng thủy hệ pháp lực nơi này có nhiều cái tiểu quốc vốn lấy hải tri quốc liệp nhân quốc lịch quốc cùng yến quốc làm chủ hải c h i quốc tại bốn nước lớn trong nhà vô l u ậ n là kinh tế vẫn là quân sự đều là tối cường quốc nhà cho nên rất nhiều tiểu quốc đều tới thăm hải c h i quốc hy vọng đạt được bọn họ che chở liệp nhân quốc cùng đại lịch quốc thực lực bất phân cao thấp vì vậy mà hai nước thường thường khai chiến chỉ vì phân gia cao thấp tình huống như vậy thường thường dẫn đến dân chúng lầm than có thể dùng hai nước bên trong rất có bao nhiêu thực lực người đều khởi b i n h t ạ o phản cuối cùng để cho hai nước đều chấn áp xuống rồi hồ ly kế lớn của đất nước đây bốn nước lớn trong nhà thực lực nhất quốc gia yếu bởi vì hải tri quốc cường đại vô tâm để ý đến hắn cái khác hai nước vừa dài năm đánh giặc cho nên có thể dùng hồ ly quốc bình a n sống qua mấy ngàn cái xuân xanh kỳ thực tại thiên tâm cầu cường đại nhất còn không phải đây bốn cái quốc gia hải c h i quốc cường đại nhất là một cổ lực lượng thần bí cổ lực lượng này có cường đại bối cảnh người lãnh đạo thực lực tại thiên tâm cầu c à n g là đạt tới đỉnh tại thiên tâm cầu bất luận là k i ê n một nước nghe thấy người này đều sẽ hình dáng ba phân ôi chủ nhân đây chính là thiên cầu tình huống căn bản v y nếu người này sau này lợi hại nhìn đến ta sẽ phải sẽ hắn lý tu khi hiểu được thiên tâm cầu tình huống sau đó liền quyết định tại sau đó hai năm bên trong đi hải tri quốc, quốc lượng đại quốc gia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 Hảo, hảo, hảo h ú vì không thu hút sự chú ý của người khác lý tu đem pháp lực mình lần nữa ấn nút vốn là bay liền có thể đến tới lý tu đã đổi thành bước đi đi lần này chính là hai ngày sau khi không hổ là đệ nhất đại cường quốc nha phong cảnh chính là không giống nhau đi tới hải chi quốc lý tu nhìn thấy trên đường phồn hoa hương thịnh cùng nhau đi tới c h ị u được lý tu cũng vì nhìn thấy loại kia trung tâm phồn bình bốn phía khó khăn cảnh tượng thấy là quốc gia này quốc thái dân an kinh tế phồn minh an cư lạc nghiệp không có quá lớn trên lệch giàu nghèo đây chính là quốc chi mạnh mẽ đi uy nghe nói không quốc quân đại hách thiên hạ miễn thuế ba năm là bởi vì chúng ta quốc sư tính tới ngày gần đây sẽ có quý nhân đi tới quốc gia chúng ta hơn nữa sẽ để cho quốc gia chúng ta càng cường đại hơn mà quốc quân nghe được tin tức này sau đó liền hạ lệnh đại xá thiên hạ miễn thuế ba năm đây một vị mặc lên không hoa lệ lão giả nói ra có đúng không ta liền nói làm sao hảo hảo liền ban bố tạo lệnh nguyên lai、like、là có chuyện tốt bực này nha chính là cái này còn không có thực hiện đâu quốc quân tựu i hạ lệnh nếu là không có chuyện này người quốc sư kia chẳng phải làm mướn một vị mặc lên hoa lệ nam tử trẻ tuổi cười k h ẽ đến suýt tiểu tử phải biết họa là từ ở miệng mà ra không nên vì có miệng lưỡi cực nhanh mà bị dứt đầu lý tu nghe đến lời này sau đó lắp đầu cười rời khỏi chương ba trăm hai mươi hai đến hải tri quốc lý tu mục đích chuyến này là vì tìm kiếm thực lực cường đại đệ tử nhưng mà đây tìm kiếm trên đường lý tu nhiều lần nghe thấy người qua đường nói chuyện mà những đề tài này chỉ đều cùng quốc quân ban phát lần này tạo làm cho chủ ngay từ đầu lý tu chỉ là cười mà qua nghe nhiều sau đó liền bắt đầu chú ý hắn phát hiện trong miệng mọi người nhiều lần nhắc tới quý nhân h a i chữ suy nghĩ đây không phải là bản tôn sao có thể tăng cường hải c h i quốc thực lực vì thần tốc tìm được đắc lực đệ tử lý tu không thể không mời hải c h i quốc quốc quân tương trợ vì vậy mà lý tu suy nghĩ mượn quý nhân thân phận bước vào hoàng cung v u quốc quân gặp nhau ngược lại mình biết giúp đỡ hải tri quốc cũng không tính là lừa gạt đi hệ thống tìm thấy hải tri quốc hoàng cung vị trí cặp kẽ đường đi cho biết cho ta À, là Lý chủ trước nhân. Sau đó, Lý Tu đó mở ắ tắt ngắn t xuất hiện một tấm trên từ Tu tại trí xuất phát nhất. Tu tiến trong. liền Lý Lý liền hiện giao diện, hiệu rồi hiện hải chi hải chi quốc hoàng cung tiến quân. Hải chi về này ràng đến đường Ngay hướng hoàng cung quân. hoàng cung bên dấu quốc sau quốc quốc hư hóa phía m đó rõ vị quốc sư từ tây ngày trước ngươi nói quý nhân sẽ ở mấy ngày nữa đến nước ta sau đó v ạ t vô âm tín ngươi chính là tại lửa liên thiên tử mặc dù mặc không biểu tình vấn đạo quốc sư nhưng lại có thể nghe ra thiên tử phẫn nộ thần sợ hãi không dám không dám lựa gạt quốc quân mấy ngày nữa mấy ngày nữa thần cảm giác đến quý nhân đến nước ta dục vọng càng ngày càng mạnh hơn nữa ngay tại mấy ngày nữa tối đa tối đa tối đa sẽ không vượt qua năm ngày chỉ là sợ xuất sai lầm cho nên thần không có kịp thời nói cho quốc quân n g h e ra thiên tử p h ẫ n nộ mở quốc sư run lập c ậ p báo cho quốc quân được liên tạm thời tin từ ngươi nếu như sau năm ngày còn chưa đạt như vậy ngươi quốc sư tri vị cũng nhưng bất tất bảo đảm rồi đi ngươi đi xuống trước đi quốc quân khoát tay một cái để cho mở quốc sư đi xuống sau khi ra cửa mở quốc sư xoa xoa cái chán mồ hôi trong lòng suy nghĩ đây quý nhân khi nào sẽ đến nghĩ như vậy liền gấp rút nhịp bước mau mau nhà đi bói toán quý nhân khi nào đến hải tri quốc b ê không không không nghi, nghi nếu loại này cũng không bằng hiện tại khách sạn nghỉ ngơi một chút thật tốt mệt nhọc thật lâu vương lỏng một chút thuận tiện suy nghĩ một chút mình đứng làm như thế nào để bọn hắn quốc quân người hắn đến hoàng cung đến khách sạn lý tu thu thập thu thập mình liền ngã xuống giường ngủ tám vạn năm sau thiên tâm cầu lục u sau khi nhận được mệnh lệnh thần tốc đi tới thiên tâm cầu nói nhanh không nhanh nói chậm cũng không chậm ước chừng dùng hai ngày thời gian để cho lục u đi tới thiên tâm cầu Đi tới thiên tâm cầu lục u thấy được trước mắt không giống thần thoại thứ nguyên lạnh t a n h cũng không giống địa cầu thứ nguyên náo nhiệt hắn cho người một loại cảm giác thần bí để cho người sợ hãi lục u nơi tìm thánh tôn tại tám vạn năm t r ư ớ c là vô tâm cầu người người xa l á n h nhân vật hôm nay hắn không có năm đó phong quang vô hạn có cũng chỉ là một bộ không không m à thôi nhìn đến tìm ra hắn vẫn làm u ố n phí chút thời gian rồi lục u tới là thiên nguyện cho biết cùng nàng thánh tôn từ chưa bao giờ hôm qua huy hoàng sau đó liền ẩ n cư trở thành một tên ẩ n sĩ cho nên lục u chỉ có thể đi tới người ở thưa thất địa phương đi tìm thánh tôn bên ngoài hoàng cung khách sạn sau khi tỉnh lại lý tu ngồi ở trước bàn uống nước trà. trong mắt không có bất kỳ vợ sóng biết lý tu đem ly nước lại lần nữa đặt ở trên bàn vô bàn lên có vừa tối hoàng cung bên trong quốc quân sắc trời đã tối chúng ta chuẩn bị một chút đi ngủ đi đây t ấ u c h ư ơ ngày n g mai nhìn lại ngài đều mệt nhọc đã mấy ngày tiếp tục như vậy thân thể nhưng ăn không tiêu nha bên cạnh hạ nhân nói ra được rồi chấm biết do ngươi là vì liên tốt từ hai ngày trước liên s á c thực còn chưa ngủ qua một cái hào thấy hôm nay liền thật sớm nghỉ ngơi đi vớt khỏe mắt thiên tử chậm rãi đi về phía giường nhỏ để cho hạ nhân hầu hạ hắn thay quần áo nằm ở trên giường quốc quân có chuyện gì phân p h ó nô tài nô tài không cấy d ậ y nói xong liền che nhóm đi xuống không có ai chú ý tới hải chi quốc hoàng cung bên trong có ba đạo minh quang thoáng qua trực tiếp đến quốc quân căn phòng nếu như bị những người khác nhìn thấy không phải là bị cho rằng là thích khách chính là yêu nghiệt đi đứng tại quốc quân trước cửa sổ người thân bí trên thân l ò e yêu đ ớt k i m quang người này dùng chuyển âm pháp gọi quốc quân hải chi quốc quốc quân hải đường đồng hải đường đồng hò hét m ấ y tiếng quốc quân tỉnh lại đến t ộ t cùng người nào hết lớn mật như thế lại dám gọi thẳng liên danh chữ quốc quân nhìn thấy một tia sáng có thể thấy rõ thế nhân vóc dáng duy trì có không thấy rõ mặt hắn Vẻ mặt k i người thần bí uy hiếp quốc quân quốc quân gật đầu hai cái sau đó liền bị người thần bí tiêu trừ pháp lực khôi phục miệng lưỡi tự do người hãy nghe cho kỹ mấy ngày nữa quốc gia các ngươi đến một vị quý nhân cần ngươi tự mình mời hắn hắn ở tại bên ngoài hoàng cung như nhà trọ nếu sáng sớm ngày mai các ngươi còn chưa tới vị này quý nhân có thể phải đi sự tình kích thước cần bản thân ngươi cân nhắc đấy người thần bí chậm rãi giảng đạo được chính là khách sạn người nhiều như vậy ta nên như thế nào tìm được quý nhân đ âu hải đường nửa tin nửa ngờ hỏi lời nói vừa ra đến thì hỏi người thần bí rồi hắn không hề nghĩ rằng chuyện này bất quá đây cũng không trở ngại hắn để cho hải đường đồng tìm ra hắn người thần bí từ trên thân lấy ra nửa khối ngọc nói ra Chỉ có người ắ m i khối ữ mặt khác nửa n g ngọc mới là người muốn mới là thần ì m quý n â n nhớ ký c m lấy g xong người ọ c này Nói thần đi tìm. bí liền biến mất ở hải đường tiêu trước mắt. Người đường thần bí mất mắt. trước ở sau khi đi hải đường đồng còn cho rằng đây là một giấc ngộng nhưng nhìn trong tay nửa khối ngọc hắn biết rõ đây không phải là ngộng có thể là thượng tiên cho hắn chỉ thị người thần bí sau khi đi hải đường đồng vô tâm đang ngủ sai người triệu kiến mở quốc sư đến tham khảo sự kiện tính chân thật trong khách sạn lý tu thoát quần áo đi tới trước giường hà nội với tối hôm nay hoạt động thật là hài lòng ngủ chờ đợi hải đường tiêu ngày mai đến hôm sau Như h lai k á chương nên ba trăm hai lập quán mươi n ba tìm kiếm quý nhân n rốt cuộc đã tới không hưởng công ta hôm qua khổ tâm chương ba trăm hai mươi ba tìm kiếm quý nhân đứng tại khách sạn căn phòng nam tử áo đen nói ra Vị người a m mặc tử này quần n áo mặc dù k h ô hoa cho lệ lại n g một loại k h ô này g giác, nam tử đang người ngập nhiệm nam nhìn đến trước cửa khách sạn biển trên nở nụ Người n thê khách thời điểm trên mặt nở một nụ cười. cảm mặt một tục tử trước tấp cửa không phải người khác thật là hôm qua chạy tới lý tu nguyên lai lý tu chính là hôm qua lẹn vào hoàng cung người thần bí chẳng trách hôm qua buổi tối vui vẻ như vậy ngủ xem ra là một đã sớm biết biện c h i quốc q u â n hôm nay nhất định đến khách sạn mời hắn hồi cung tham kiến quốc quân không biết không biết quốc quân đại đại đại gia đến chơi không có từ xa tiếp đón mong rằng mong rằng quốc quân hàng dáng tội quý dưới đất nam tử sau khi nói xong còn kêu ống tay háo xoa xoa trên c h á n mồ hôi quý dưới đất nam tử là đây như khách tới sạn t r ư ở n g q u ỹ như lai khách sạn t r ư ở n g q u ỹ tại sáng sớm hôm nay nhận được tiểu nhị nhi tin tức nói quốc quân hôm nay thật sớm sáng sớm đi tới bản điếm còn có trương quốc sư cũng mang theo rất nhiều binh lính không biết cụ thể bởi vì sao chuyện lão bản nghe xong dọa được mau chạy ra đây nên đón quốc quân cái này không ngay cả lời cũng nói không nối liền rồi đứng lên đi hôm nay chấm đến nơi g ư đây không phải là bởi vì ngươi phạm cái gì pháp hay là đến ngươi tiệm này tìm một vị người đi đem ngươi cửa hàng ngày gần đây dừng chân danh sách cho liên lấy tới xem ộ t chú hải chi quốc quốc quân nhìn thấy lão bản như vậy cũng không có đang nói gì trực tiếp bước vào lần này đến trước chủ đề quý dưới đất trưởng quý nghe được quốc quân nói chuyện sau đó cũng là t h ở dài một hơi dù sao quốc quân đến không là bởi vì chính mình phạm cái gì sai nghĩ tới đây lão bản liền mệnh lệnh tiểu nhị mà đi cầm ngày gần đây dừng chân danh sách đi nhanh cho quốc quân lấy đi phải không đến chốc lát tiểu nhị nhi sẽ cầm thật dày một cây danh sách đi tới như lai khách sạn trưởng quý trước mặt hai tay dâng đưa cho trưởng quý trưởng q u đây là ngày gần đây đến chúng ta cửa hàng dừng chân danh sách trưởng q u nhận được sau đó liền cho quốc quân quốc quân đây là bản điếm danh sách mời xem qua trương quốc sư c mới lấy danh căn sách, vừa đi quốc quân cũng không nhàn rỗi vì thần tốc tìm ra quý nhân chỉ có thể từ trưởng quỹ tại đây hỏi lại vài lời xem có hay không có manh mối hữu dụng trưởng quỹ ngày gần đây các ngươi cửa hàng nghỉ tại có thể có một ít nhìn như kỳ quái người quốc quân sở thủ thương nhẫn hỏi quốc quân hỏi lại một câu liền để vốn cho là mình không có chuyện gì trưởng quỹ một lần nữa vì mình lao vệt mồ hôi nghĩ thầm đây quốc quân sẽ không là tới bắt cái gì quan trọng phạm nhân đi nếu là hắn ở ta nơi này tiệm nhỏ ở nút quốc quân có thể hay không cho là ta tại tàng trữ phạm nhân vậy ta khởi không là phải bị nghĩ đến đây trưởng quỹ lập tức lắc đầu một cái nói cho quốc quân bẩm báo quốc quân mấy ngày nữa ở bản điếm cũng vì có trang kỳ quái người đến đến bản điếm cũng không có hành vi cử chỉ để cho người cảm thấy kỳ quái nói xong trưởng quỹ lần nữa vì mình lao mồ hôi quốc quân ta mang theo người đi tìm cũng không có tìm được ngươi nơi miêu tả người ngươi lại suy nghĩ một chút có phải hay không quên mất cái gì đầu mối trọng yếu vừa định tại hỏi trưởng quỹ một vài vấn đề quốc sư liền bị tắc lục x o á t không có kết quả trương quốc sư c ắ t đ ứ t có thể nói có người hoan hỉ có người buồn nha nghe thấy trương quốc sư không có tìm được người trưởng quỹ là cao hứng rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi rồi mà quốc quân lại hết sức lo lắng suy nghĩ đắc người có phải hay không đã đi rồi đúng rồi ngọc nửa khối ngọc quốc quân bừng tỉnh đại nộ vỗ tay một cái trương quốc sư ngươi đi đem n g i cha phòng khách người gọi ra chấm muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện phải trương quốc sư chuyển thân mệnh lệnh binh lính đi đem vừa mới tra trong khách phòng người gọi ra trong chốc lát trong khách sạn tụ đầy người tuy nói không có một trăm tám mươi cái nhưng cũng có mười mấy người đây muốn tìm ra được há chẳng phải là rất khó quốc quân tất cả mọi người đều đến trương quốc sư hướng về quốc quân báo cáo đến hừm chư vị liên biết rõ làm như vậy không hợp tình lý nhưng chấm muốn tìm một vị nhân vật trọng yếu hắn ngay tại trong các ngươi các ngươi không cần khẩn trương ta chỉ là hỏi một chút ở đây các vị ai cầm lấy liên thủ bên trong khối ngọc này một nửa kia mời đứng ra q u ố c quân c ầ m lên k hoa ố i kia làm x n g t ư ờ i hải ầ n hắn nửa khối ngọc, để cho h k chi c người thấy, đ quốc quốc, quốc, quốc quốc quân sau khi nghe vội vàng cầm trong tay ngọc cùng trong tay nam tử ngọc thống nhất chúng một chỗ không nghĩ đến hợp ở cùng một chỗ nhìn đến trước mắt vị nam tử này chính là quốc quân muốn tìm người nhà quốc quân kẻ hèn cung kính chờ đợi ngài đã lâu suy nghĩ nếu ngươi không tới nữa ta phải đi nam tử đùa dỡn tính cùng quốc quân vừa nói cung kính chờ đợi đã lâu có ý gì đúng nha cung kính chờ đợi đã lâu không có ý gì chính là mặt chữ ý tứ nha ngươi ngươi nói thế nào hôm qua người thần bí là ngươi tuy nói quốc quân đang chất vấn hắn nhưng nghe lời nói hẳn là khẳng định mình ban đầu suy đoán bất quá quốc quân không có tức giận suy nghĩ một nửa ban đêm có thể thông qua tầng tầng thủ vệ bước vào hoàng cung lại không bị phát hiện nhất định là rất giỏi nhân vật có lẽ hắn chính là ta muốn tìm q u nhân kẻ hèn họ lý quốc quân có thể gọi ta là lý tiên sinh nếu như quốc quân không ngại mời quốc quân cùng ta tiến phòng khách nói chuyện nam tử tự giới thiệu giới thiệu rồi mình nhìn đến nam tử thành khẩn thái độ quốc quân đáp ứng nam tử tiến phòng khách nói chuyện những người khác ở bên ngoài trông coi không có liên mệnh lệnh không có thể nhập phải bước vào phòng khách hai người ngồi xuống nam tử lần nữa hướng về quốc quân giới thiệu mình giới thiệu xong sau đó quốc quân biết rõ người này họ lý tên i tu là hải chi quốc nam dương người bởi vì tiên nhân dẫn đạo đến chức chỉ đạo quốc quân nguyên lai nam tử là lý tu nói lý tiên u n ó cho hải Chi Quốc quốc quân một bộ phân tin tức chân thực, nhưng quốc quân khó tránh khỏi vẫn còn có chút không tín nhiệm, có thể bởi vì trường quốc sư cũng có quốc cũng Hải phân nhưng khó tránh khỏi không nhiệm, thể nhân chỉ nghi tin bởi nói i quân quân quý quân đây vẫn tín trường ngày gần tương lòng ngờ xuống. một đem bộ trợ, t sư vì để đã Lý、tiên、sinh không biết n g ư ờ i đem phải như thế nào dẫn dắt con dân nước ta hướng đi một cái độ cao khác đâu thả xuống nghi ngờ quốc quân quan tâm quốc gia liền mở miệng hỏi đến lý tu hải c h i quốc là thiên tâm cầu nhất đại quốc gia cũng là tối cường quốc nhà chắc hẳn hải c h i quốc nhân tài ưu tú cũng nhất định là không đến xuệ mà liệp nhân quốc cùng trời lý quốc còn có hồ ly quốc mặc dù thực lực không bằng hải tri quốc nhưng ta nghe cái khác ba đại quốc gia cũng có ưu tú người mới mặc dù không thể cùng hải c h i quốc số người so sánh nhưng thực lực bọn hắn xác thực có thể cùng với nhớ chống lại ta nói đúng không quốc quân lý tu v i quốc quân phân tích thiên tâm cầu hiện trạng đúng nha lý tiên sinh theo như lời xác thực như thế hải đường tiêu lần nữa đối với lý tu nhìn với cặp mắt khác xưa chương ba trăm hai mươi bốn tỷ võ kế hoạch đăng lên nhà báo vậy lý tiên sinh ngươi muốn làm gì hải đường đồng hỏi lần nữa không gấp không gấp tiếp tục đi xuống nghe lý tu khoát tay một cái nhìn về phía hải đường đồng l i ê n tính như thế hải tri quốc còn là trở thành cường đại nhất bởi vì tại thiên tâm cầu có một cổ lực lượng thần bí bọn họ mặc dù không có tại thiên tâm cầu làm nhiều việc khác hơn nữa đang đứng đầu gần năm nay cũng không thường thường xuất hiện ở trước mắt mọi người nhưng mà hai mươi năm trước trong đại chiến cho tứ đại quốc gia ngay cả toàn bộ thiên tâm cầu cấp cho trọng thương từ đó cổ lực lượng thần bí này mặc dù không xưng bá lại khiến cho người người nghe chi nghĩ mà sợ lý tu sau khi nói xong ngừng lại giơ ly lên uống một hớp nhìn đến hải đường biểu tình đúng như dự đoán hải đường vẻ mặt phẫn giận song tay nắm chặt cảm giác một dây liền muốn xông ra đi tìm đến lực lượng thần bí đánh một trận tơi bởi một dạng cho nên kế hoạch của ta tại hải chi quốc cử hành tỷ võ cuộc so tài Trận luận võ này võ、so、cuộc so tranh à i yêu không tuổi bên o n g t đem m tự ì quan s á tài nhưng không lộ diện.、Cuộc、tranh lộ Cuộc t này là vì tìm kiếm mạnh nhất võ người không biết quốc quân ý như thế nào lý tu đem chính mình suy nghĩ cho biết hải đường cử hành trận đấu đến lúc đó có thể nhưng liền sợ là sợ đến lúc đó chỉ có hải c h i quốc nhân dân đến dự thi những quốc gia khác người đến rất ít hơn nữa cao pháp lực giả sẽ không tới quốc quân vì lý tu phân tích trận đấu tiến triển có khả năng không sao tại thiên tâm cầu mọi người am hiểu nhất sử dụng thủy hệ pháp lực nhưng pháp lực cao nhất cũng chỉ là có thể đạt đến thủy hệ pháp lực tam trọng tứ h nguyên theo ta được biết kỳ thực tại thiên tâm cầu ngoại trừ thông qua tu luyện phép thuật hệ nước ngoài ra còn có thể tu luyện thủy hệ k i ế m thuật hơn nữa so sánh với thủy hệ pháp thuật mà nói thủy hệ k i ế m thuật uy lực mạnh hơn càng lớn hơn ta nói không sai đi đúng đúng thiên tâm cầu là có thủy hệ k i ế m thuật nhưng cái này ở một trăm n ă m trước đã thất truyền hơn nữa lại không có người gặp qua thủy hệ kiến thuật hải đương đáp trả lý tu đột nhiên trong đầu thoáng qua một tia linh cảm chờ đã lẽ nào người muốn không sai thủy hệ kiến thuật kỳ thực cũng vì thất truyền hắn chỉ là bị ẩn giấu đi vì đề phòng mọi người vì tranh đoạt hắn mà lẫn nhau tàn phế giết vì để cho lần này có càng nhiều dự thi nhân viên ta quyết định để cho lần tranh tài này đầu trù đáng sợ hơn lực hấp dẫn cho nên mọi việc có thể trở thành so sánh thi đấu đệ nhất tên ta đem đem cả bộ thủy hệ kiếm thuật truyền thụ cho hắn sau khi nghe xong hải đường vẻ mặt không tin cùng kinh ngạc nhìn đến lý tu mà lý tu chính là vẻ mặt t h ẳ n g nhiên nhận lấy lý tu nhìn chăm chú hải chi quốc quốc quân ngươi cảm thấy cái này đầu trù lực hấp dẫn như thế nào đây người tới còn có thể chỉ là hải chi quốc người sao lý tu mặt đầy tự tin nhìn đến hải đường đồng có thể có thể cái này đầu chủ tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt lợi như vậy trận đấu người càng ngày sẽ càng nhiều suy nghĩ lần này đầu chủ hải đường vẻ mặt cao hứng lập tức hắn liền ý thức có chút không đúng lần tranh tài này là toàn cầu đ a so mà đầu chủ là người chiến thắng đóng lại nếu mà lần này người thắng trận không phải hải tri quốc hay là những quốc gia khác mà nói như vậy lý tu cũng biết hải đường tại băn khoăn cái gì hắn cũng không làm giải thích liền nhìn như vậy hải đường tiêu xoan s u ý quốc quân tiếp theo làm sao bây giờ chính là chuyện của ngươi rồi ta hy vọng ngươi làm có thể không khiến ta thất vọng hôm nay là hai mươi ba tháng hai về phần tỷ võ thời gian liền định vào tháng sau mùng mười tấn kẻ hèn còn có những chuyện khác phải làm còn lại liền giao cho ngươi nói xong lý tu v ô vỗ hải đường bạ vai liền đi lưu lại vẫn còn đang suy tư hải đường tổ thủ vệ nhìn đến lý tu đẩy cửa đi ra ngoài nhưng cũng không có thấy quốc quân ra nhìn đến lý tu sau khi đi trương quốc sư vội vàng tiến vào trong phòng nhìn đến bình yên vô sự quốc quân t h ở d à i một hơi quốc quân ngươi không sao chứ không biết tá chu vị kia cùng ngươi đều đã nói những gì còn có hồi cung nói quốc quân cắt đứt trương quốc sư mà nói quyết định hồi cung cùng trương quốc sư nói chuyện sau khi đi lý tu cũng không có bởi vì đem chuyện giao cho hải chi quốc quốc quân hải đường thượng mà thanh t ĩ n h lại kể từ bây giờ đến tỷ võ bắt đầu đây đ o ạ n thời gian lý tu đem đem thiên tâm cầu hiện trạng tỉ mỉ thăm dò thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm ra vẫn ẩn nút tại thiên tâm cầu kia cổ thần bí lực lượng vị trí dù sao biết người biết ta mới có thể chăm trận c h ă m thắng hải chi quốc hoàng cung bên trong quốc quân không biết hắn cùng với ngươi nói cái gì trương quốc sư vội vã hỏi Trương thiên tâm cầu tình cắt Sư, người mười này huống phần giải Quốc cầu đối với k hơn nữa hắn muốn ta tại hải tri quốc biên giới cử hành một đợt tỷ võ cuộc so tài cuộc tranh tài này dự thi nhân viên cần nếu tới từ toàn bộ thiên tâm cầu muốn dự thi người hơn nữa lần tranh tài này đầu dự liệu cũng là tương đương d ụ n g người hải đương t h ư ợ n g nói đến đây nghĩ đến lúc ấy lý tu nói chuyện cùng hắn là cảnh tượng liền ngừng lại trận đấu đầu trù tương đương d ụ n g người đó là cái gì đầu trù không biết trương quốc sư là quá mức lo lắng quốc quân bị lý tu mê hoặc vẫn là có mưu đồ khác biểu hiện n g ự a khí hết sức kích động cùng cấp bách trương quốc sư nhìn đến ngươi rất quan tâm lần tranh tài này đầu chủ nhà nếu làm sao quan tâm không ngại ta đến nói cho ngươi nhìn đến trương quốc sư đối đầu dự liệu cảm thấy rất hứng thú hải đường tiêu có một tia không vui không không quốc quân thần liền là tò mò mà thôi không sao ngược lại ngươi sớm muộn sẽ biết ngươi còn nhớ rõ một trăm năm trước tại thiên tâm cầu sở thất truyền thủy hệ kiếm thuật sao nhớ có thể cái này có quan hệ gì đâu trương quốc sư hỏi không đúng quốc quân ngươi không phải là nói vị nam tử kia hứa hẹn lần tranh tài này đầu trụ là thất truyền đã lâu thủy hệ kiếm thuật đi trương quốc sư đối với chuyện này mười phần khiếp sợ đúng chính là thủy hệ kiếm thuật khiếp sợ đi kỳ thực vừa mới bắt đầu ta nghe đến lúc đó cũng là rất khiếp sợ nhưng sau đó nhớ hắn là không phải là vì hấp dẫn dự thi nhân viên mới nói như vậy có thể nhìn đến hắn thần sắc lại không giống ngược lại là tràn đầy tự tin còn có hải đường hướng về trương quốc sư g i ả n g đạo xế chiều hôm nay phát sinh mọi chuyện mà trương quốc sư nhìn như đang nghe hải đường tiêu nói chuyện tâm tư lại không ở trên mặt này hắn thật bị hải đường đồng vừa mới nhắc tới thủy hệ kiếm thuật bốn chữ này mà hấp dẫn suy nghĩ sâu xa trương quốc sư ngươi từng nói hắn là chúng ta quý nhân nhưng hắn sự so sánh này võ không liền để chúng ta nằm ở trên vách đá treo leo sao tháng tám tám nói dù sao cũng là chúng ta q u ố nhân đây nếu bị thua quốc quân còn là đang suy nghĩ đến mình cho tới nay liền lo lắng chuyện liền một khối nói cho trương quốc sư rồi nửa ngày không đợi được trương quốc sư trả lời trương quốc trương quốc sư nga thần tại nghĩ gì vậy làm sao mê mẫn ta vừa mới mà ngươi nói có thể nghe t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm hải chi quốc thái tử hải hoàng diệp thần sợ hãi lúc nãy thần suy nghĩ nước này hệ kiếm thuật có thể hay không để cho nước ta lấy đi dù sao thái tử điện hạ tiểu tiểu niên cấp liền trở thành thiên tâm cầu bên trong cường giả số một số hai nga vậy ngươi cảm thấy đâu thần không dám lừa quốc quân thần là sợ được rồi chẳng biết do người muốn nói gì không cần đang nói trương quốc sư truyền lệnh xuống tại mỗi cái giảm bớt thành phố gián bố cáo viết do hải c h i quốc ở dưới đầu tháng mười tại quốc đô cử hành tỷ võ c u ộ c so tài cũng đem so với thi đấu đầu chủ ban bố ra nhớ kỹ viết càng dụ người càng tốt chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi chờ đợi tháng sau mùng mười hải đương chạm ở trước cửa sổ gác tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhìn đến đây lại chính là một đợt tác chiến rồi phải trương quốc sư lĩnh chỉ sau đó liền ra hoàng cung hướng về một hướng khác đi tới tám vạn năm sau thiên tâm cầu lục u nghe xong thiên nguyệt nói sau đó tại thiên tâm cầu người ở thưa thất địa phương tìm rất lâu mới dám đem mục tiêu phạm vi thu nhỏ lục u đem thánh khả năng tại địa phương xác định tại hải c h i quốc mặt xả cờ xét mọi ô liệp nhân quốc tiêu làm rừng sâu núi thảm cô quốc quan âm trên núi và tại thiên tâm cầu đã được người gọi là tử vong chỗ tử vong cốc đây bốn cái địa phương lục u đem phạm vi xác định tại đây bốn cái địa phương cũng không phải mù quáng đây bốn cái địa phương là thiên cầu linh khí nhất thuần nhiều nhất địa phương cộng thêm tám vạn năm chức thánh tôn chiến bại vả lại người bị trọng thương đến loại linh khí này thuần vả lại nhiều mới là thánh tôn lúc ấy lựa chọn tốt nhất chính là bởi vì vì những chỗ này tụ tập nồng độ cao linh khí mà mọi người bản thân liền mang theo hôn cho khí khiến cho tức giận đ ụ n g nhau dẫn đến những cái kia tu thấp vì nhân sĩ vô pháp tại những chỗ này cuộc sống bình thường cho nên dẫn đến những chỗ này cơ h ộ i không có nhân loại tồn tại khi mục tiêu xác định được sau đó lục u bắt đầu từ hải chi quốc mặt xả cờ sẽ xuất phát tìm kiếm thánh tôn tám vạn năm trước thiên tâm cầu lý tu tại thiên tâm cầu ngoại trừ tiến một bước lục lọi thiên tâm cầu tình trạng còn ở khắp nơi tìm đây cổ kia để cho thiên tâm cầu mọi người gửi gió táng đảm tổ chức thần bí kết quả có thể tưởng tượng được tìm ấ y ngày lý tu cũng không có tìm được có liên quan tổ chức thần bí một tia tin tức mỗi lần muốn từ mọi người trong miệng đạt được điểm có liên quan tổ chức thần bí sự t ì n h có thể kết quả thường thường là mọi người vừa nghe đến thảo luận đề tài lý đều không nhớ lý lý tu liền đi ra ngoài nhưng mà mấy ngày nay lý tu cũng không phải là thu hoạch gì cũng không có ít nhất vào hôm nay lý tu tu vi một lần nữa tăng lên một cái thứ nguyên a chúc mừng chủ nhân tu vi bước vào thứ nguyên ngũ trọng sơ kỳ a ngươi sẽ được một lần thứ nguyên rút thưởng cơ hội phải chăng hiện tại bắt đầu sử dụng rút thưởng h ừ n không sai tu vi lần nữa để thăng tạm thời không cần trước tiên bỏ vào trong bọc s á c đi chào chủ nhân mắt thấy sắp đến mùng mười rồi cũng không biết hải đường đồng chuẩn bị tỷ võ trận đấu thế nào hiện tại để nhìn thấy thế nào rồi lý tu bắt đầu sử dụng thoáng hiện biến mất tại tu luyện địa mới đi tới hải c h i quốc thời gian cực nhanh trong nháy mắt gần một tháng liền sắp tới rồi mắt thấy liền phải nên đón tỷ võ thời gian trong khoảng thời gian này bên trong ngoại trừ hải c h i quốc hải đường tại t r ú tâm chuẩn bị tỷ võ sự hằng gia thiên tâm cầu từ trên xuống dưới mọi người đang nhìn đến hải c h i quốc gián bố cáo sau đó rồi rít báo danh dự thi cũng chuyên cần khổ luyện bản thân am hiểu pháp thuật đều hy vọng tại lần tranh tài này bên trong lấy được đầu trù không chỉ có thể ở trước mặt người đời mở ra mình còn có thể quan g t ô n g diệu tổ và lấy được thủy hệ kiếm thuật trở thành thiên tâm cầu cực giả quốc quân lại thêm hai ngày chính là tỷ võ c h i quốc từ khi bố cáo ban bố sau đó toàn bộ thiên tâm cầu bất luận thực lực lớn tiểu cũng bất luận năm quanh năm ấu đều bắt đầu điên cùng tu luyện trương quốc sư trong tay bổ phiến cùng quốc quân nói ra đúng nha n g ồ lý tiên sinh rất lâu không thấy nha người tới cho lý tiên sinh dâm trà nhìn thấy lý tu hải đường vẻ mặt thích thú lý tiên sinh tỷ võ cuộc so tài liên đã dựa theo ngươi an bài chuẩn bị thỏa đáng chỉ là liên hiếu kỳ tiên sinh là bất luận lần này thu được đầu chủ nhân phẩm vạch làm sao đều phải truyền thụ thủy hệ kiếm thuật sao quốc quân hỏi ra mình ở trong lòng khốn hoặc rất lâu vấn đề nghe đến lời này lý tu chỉ là cười một tiếng cũng vì làm hồi đắp gì mà bên cạnh hải đường cùng trương quốc sư đều hai mắt nhìn chăm chú lý tu chờ đợi hắn đáp án có thể bên cạnh lý tu giống như là không có nhìn thấy phổ thông chỉ lo mình uống trả để cho hải đường cùng trương quốc sư trở là đến thật sự gấp gáp nha quốc quân thái tử điện hạ đến ở một bên chờ đợi gấp gáp hải đường đồng nghe được người làm tới bẩm báo chuyển vừa mới còn cấp bách hải đường nghe được hạ nhân bẩm báo thì lập tức điều chỉnh xong trả thái phát ra hùng hậu cùng uy nghiêm một tiếng để cho hạ nhân đem thái tử điện hạ mời vào tại hải đường ra lệnh một tiếng sau đó chỉ thấy một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử đi vào anh tuấn tiêu s á i hắn hoàn toàn có thể cùng thành b ắ t tử công việc nơi sánh ngang nhìn đến thái tử điện hạ đi vào lý tu trước mặt tự động xuất hiện một tấm hư hóa giao diện tên họ hải hoàng diệp tuổi tác mười lăm tuổi tu vi võ tôn trung kỳ vũ khí bích huyết kiếm địa vị hải chi quốc thái tử trừ ngoài ra bị mọi người trở thành hải chi quốc đệ nhất tài tử tại tu nhìn thấy liên quan tới thái tử điện hạ tin tức sau đó thật là hài lòng gật đầu một cái hắn cái gật đầu này cũng vui nói do thái tử điện phía dưới là một có tài năng lý tiên sinh đây là chấm đích tử hải hoàng diệp hải đương đồng nhìn thấy hải hoàng diệp sau đó trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vui mừng nụ cười vội vàng hướng lý tu giới thiệu hải hoàng diệp đồng nhi nhanh bãi kiến lý tiên sinh hải hoàng diệp bãi kiến lý tiên sinh mong rằng lý tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn hải hoàng diệp không hổ là hải chi quốc đệ nhất tài tử lời nói cử chỉ đều cho người một loại cảm giác thư thích và sự hòa hợp làm cho người c h u y ể n không có bất kỳ l ô n g bệnh ừ lý tu chỉ là đơn giản đáp lại một chữ không chỉ là hài lòng còn bất mãn đột nhiên hải hoàng diệp mạnh mẽ một hồi lui về phía sau mấy bước không minh phát sinh cái gì hải đường đồng mặc dù không có biểu hiện ra nhưng đối với hải hoàng diệp hành vi vẫn có chút hơi hơi bất mãn dù sao tại bọn họ trong mắt quý nhân trước mặt mất lễ phép hải hoàng diệp đây vừa lui để cho hắn đối với lý tu là tâm phục khẩu phục nguyên lai、like, tạ i hướng về lý tu hỏi thời điểm tốt hải hoàng diệp đặc biệt tăng thêm pháp lực muốn tới uy áp lý tu không nghĩ đến là lý tu mặt không đổi sắc còn để cho hải hoàng diệp ăn ngậm bỏ hòn hải hoàng diệp tên rất hay chỉ là không biết thái từ điện hạ phải trang người giống như tên gọi của nó ưu tú đâu lý tu giống như là cố ý nói cho hải hoàng diệp một dạng. Bản cung được vậy quốc quân ta cáo từ trước hai ngày sau đó chúng ta tỷ võ hiện trường thấy còn không đợi hải đường thực trả lời lý tu nói xong liền lần nữa dùng thoáng hiện biến mất trong hoàng cung rồi lý tu sau khi đi hải đường đồng nhìn thấy hải hoàng diệp liền tức giận không đánh vừa ra tới chỉ đến hải hoàng diệp muốn mắng cũng không biết làm sao mắng n g ư ơ i nha n g ư ơ i nha n g ư ơ i này g thường chưa từng là bộ dáng như vậy làm sao hôm nay thành như vậy phụ hoàng ta ta cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì trong lòng ta rất bội phục hắn nhưng chính là chính là hải hoàng diệp cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra ấp úng nửa ngày cũng tìm không đến nguyên do được rồi người trước tiên về đi chuẩn bị thật tốt hai ngày sau đó trận đấu tuy rằng ta tin tưởng ngươi thực lực nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ ta không hy vọng có bất kỳ sai lầm nào hải đ ư ờ n g mặc dù bất mãn hải hoàng diệp hôm nay biểu hiện nhưng mà cũng không có nói gì chỉ là dặn dò hải hoàng diệp hai ngày sau đó phải biểu hiện tốt một chút vâng nhi thần nhất định sẽ không để cho phụ hoàng thất vọng hải hoàng diệp mặc dù trong lòng có chút bất mãn hôm nay hải đường tiêu bởi vì lý tu mà đối với hắn thái độ nhưng vẫn là cho hải đường tiêu lưu lại khẳng định nói đi quốc quân khả năng vẫn là thái tử điện hạ trẻ tuổi nóng tính không muốn bị con tin nghi đi hải hoàng diệp sau khi đi trương quốc sư lập tức hướng về hải đường đồng giải thích được rồi không cần vì hắn giải thích ta còn là hiệu khá do hắn lượng ngày sau hay nói đi hải đương đồng cắt đức trương quốc sư nói hai ngày sau đó hải c h i quốc quốc đô rốt cuộc n ê n đón tỷ võ cuộc so tài nguyên bản là rất náo nhiệt hải c h i quốc hiện nay trở nên càng náo nhiệt hơn g i a n g đèn kết hoa giống như hết n ă m một dạng tại quốc đô đường đi trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười nếu mà ngươi nhìn kỹ nói có thể phát hiện những người này nụ cười trên mặt bên trong có một loại xuất phát từ nội tâm tự tin cảm giác đương nhiên tại náo nhiệt như vậy trong cuộc sống cũng đều sẽ có một ít không thích sống chung người bọn họ c h u n g quy là nghĩ đến làm sao có thể làm ra chút chuyện để cho trận luận võ này cuộc so tài tiến hành không đi xuống thích hợp khi quong một hồi khua chiên gõ chống âm thanh truyền g a tại chủ tọa phải phía dưới là liệp nhân quốc cùng tiên lịch quốc chủ tọa trái phía dưới là yến quốc còn lại tiểu quốc rất bất đồng trình độ phân ngồi ở chủ vị khoảng hai lần tỷ võ liền muốn bắt đầu mong tới ai lần tranh tài này đầu chủ cũng không biết rơi vào nhà nào rồi ai biết được ta xem nhà hải tri quốc khả năng có thể lớn vậy cũng chưa chắc ta cảm thấy chúng ta hồ quốc có khả năng nhất cầm đầu chủ người vây xem nhóm ngươi một câu ta một câu nói đều ở đây tự mình nói nhà mình có thể thắng đầu chủ tỷ v õ c quốc so tài chính thức bắt đầu phía d ư ớ i mời các vị dũng sĩ rút thăm để quyết định đối thủ là ai người chủ trì nói xong các vị dự thi nhân viên liền bắt đầu lần lượt lên đài rút thăm lên đài có hải chi quốc thái tử hải hoàng diệp liệp nhân quốc đệ nhất dũng sĩ la tháp á trời trải qua nhị hoàng tử âu dương thần tiến quốc công chủ lam h n h nhi người dự thi có trật tự bốc thăm xong sau đó liền trở về chỗ cũ chờ đợi thuộc về mình bắt đầu tranh tài ở đây dự thi trong số nhân viên bốn nước lớn nhà bốn vị người dự thi có vẻ c h ứ n g chắc nhất nhìn những người dự thi k h á c l i ề n có chút lo âu không biết là tu vi không đủ vẫn là tác dụng tâm lý trận đầu liệp nhân quốc đệ nhất dũng sĩ cùng d i ệ t tiên một cái vai phụ vừa dứt tiếng nói sau đó hai vị giống như không kịp chờ đợi muốn s u ấ t chuồng trinh nhỏ ngay lập tức sẽ nhảy lên lôi đài bắt đầu nhìn đến song phương chuẩn bị kỹ cả người chủ trì cầm trong tay cờ hiệu thần tốc thả xuống đồng thời lập tức chạy đi rất sợ song phương vạ lấy mình bắt đầu sau đó liệp nhân quốc đệ nhất dũng sĩ không biết sao dĩ nhiên lập tức ngồi xếp bằng tại trên lôi đài hai mắt n h ắ n nghển ngoài miệm nói lầm、bầm. để cho người nhìn đến giống như hắn giống như điên dưới đài người bao gồm diệp thiên tại chỗ cũng bởi vì la t h á p á hành vi làm bối rối diệp thiên đứng ở một bên nhìn hồi lâu phát hiện la t h á p á cũng không có làm bất kỳ phản ứng nào phá lên cười liệp nhân quốc đệ nhất d u n g sĩ cũng không gì hơn cái này nguyên lai là có tiếng không có miếng tại lộ ra làm bộ nha nghe thấy diệp thiên mà nói dưới đài cũng là một phiến ổn nào cười to đều đang nhìn đệ nhất d u n g sĩ chê cười một đám ngu xuẩn dĩ nhiên không biết đến hắn loại này là vì hấp thu linh khí xung quanh hóa linh tức giận làm trận pháp nhất một trận ngôi ở phía dưới hải hoàng diệp đem làm đến đồ chơi trong tay hải hoàng diệp âm thanh tuy nhỏ lại khiến cho ngồi ở bên cạnh lý tu cùng hải đường đồng nghe hải đường tiêu sau khi nghe mặt đầy lo âu dù sao đây nhiếp hồn trận pháp uy lực có thể là mọi người đều biết mà lý tu nghe thấy hải hoàng diệp nói đây là hài lòng gật đầu một cái nha phích lự t r ạ m cho rằng l à tháp á sợ h ả i diệp thiên đi lên chính là hắn tất sắc kỹ chỉ thấy hắn đại đao trong tay bên trên xuất hiện một đạo hồng sắc quang hướng theo đây ánh sáng màu sắc càng đậm cho chung quanh nhiều người áp lực lại càng lớn đem những cái kia tu thấp làm người áp không thở nổi chỉ có lý tu hải đường đồng hải hoàng diệp âu dương thần cùng lam h i n h nhi thần sắc tự nhiên ngồi trên ghế uống nước trà nhìn đến trận này nào kịch Hạt dự, chết đã đến nơi rồi vẫn còn ở phép lối hồ quốc công chúa lam h i n h nhi càng là khinh thường cười nói mắt thấy đây phích lịch chạm thì sẽ đến la tháp á trên người mọi người đều ở đây v ì dũng sĩ sắp qua đời mà cảm thấy thương tiếc thời điểm la tháp á đột nhiên mở ra kia hiện lên màu đỏ mắt kính xung quanh rốt cuộc xuất hiện một đạo một đạo hồng sắc q u a n vỏng kết giới đây là kết giới sao đứng ở trong đám người một vị lão già kinh hô phá một tiếng âm thanh đinh thai nhức góc từ la tháp á trong miệng truyền ra một tiếng phá liền thấy diệp thiên phích lịch chạm giống như là bị một đôi thực lực mạnh mẽ tay n i t nát một loại không vụ tồn tại đây điều này sao có thể nhìn đến mình lợi hại nhất chiêu thức liền loại này bị đối phương dễ như t r ở bàn tay hủy diệt diệp thiên cảm giác giống như là bị người làm đục lập tức nội tâm sao động cảm giác cũng tại dâng lên chỉ thấy la tháp á trận pháp càng ngày càng mơ hồ mà bên cạnh diệp thiên tất cho người một loại bị người khống chế cảm giác thấy không không đây không phải là kết giới đây là trận pháp phải. phải còn là mới vừa vị lão g i ặ kia hắn nhìn ra đây không phải là kết giới hai là trận pháp nhưng liền là nghĩ không ra đây là trận pháp gì nhất hồn trận bị người ca tụng là tư tưởng chúa tể nhất hồn trận một vị thân mặc áo xanh mang theo nón lá nam tử lời nói nhẹ nhàng nhẹ nói giàn đạo hắn tuy là nhẹ nói nói nhưng mọi người nhưng trong lòng nhấc lên k i n h sợ x ó n g biển cái này chẳng lẽ chính là cái kia bị cho rằng thất truyền nhất hồn trận cuộc đời này có thể nhìn thấy loại trận pháp này thật là làm cho lão hủ chết cũng không t i ế c nha chương ba trăm hai mươi bảy tỷ vóc c so tài hai ở phía dưới người vây xem nhìn thấy la tháp á sử dụng nhất hồn trận sau đó đều phát ra c ả n thán các người hổ l p nói h n u đây la tháp á mới vừa lên đến liền dùng lợi hại như vậy chiêu thức cái này có phải hay không nói do hắn ở phía dưới trận đấu còn có lợi hại hơn chiêu thức kia cái khác trận đấu người há chẳng phải là đúng nha đúng vậy cứ như vậy làm hạ thấp đi kia còn cần đoán sao phía dưới người nhóm nghị luận tuy nói tiếng nghị luận tiểu nhưng vẫn là có thể để cho trên đài cùng trên khán đài mọi người nghe thấy nghe thấy chiếc bọn hạ nhân tràn đầy bị mình thiên phú c h i ế t phủ câm thanh la t h á p á trong lòng cũng không khỏi có chút nhỏ kiêu ngạo tự nhiên trên mặt liền lộ ra một vệt cười mà nhìn thấy la t h á p á sử dụng nhất hồn trận đem chính mình xét đánh đánh nghiền áp xuống diệp tiên vốn là trong lòng liền rất khó chịu nghe được chiếc bọn hạ nhân nghị luận và la t h á p á trên mặt cười thì trong lòng bị đè nén khó chịu tâm tình bị lần nữa chọc giận diệp thiên cảm giác la thác á trên mặt kia xóa sạch cười rất là trói mắt diệp thiên lần nữa sử dụng phích lịch trạm lẫn nhau so với lần trước phích lịch trạm lần này diệp thiên có thể nói là dùng mười phần pháp lực ở bên trong thật là không biết tự lượng sức mình nhìn đến diệp thiên vẫn còn ở dùng pháp lực công kích mình la tháp á châm biếm nói ra vẫn còn ở làm vô vị vùng đẫy được rồi bản thiếu ra không có thời gian cùng người chơi trận pháp khởi động có chút không kiên nhẫn la tháp á cuối cùng khải dụng trận pháp mắt thấy trận pháp hồng sắc quang vòng tại vô hạn mở rộng đem diệp thiên bao vây tại vòng sáng bên trong nếu như nói ngay từ đầu diệp thiên chỉ là bởi vì ghen tị l à tháp há nhưng còn có một tia lý trí tồn tại mà nói như vậy hiện tại tại vòng sáng bên trong diệp thiên có thể nói là đã hoàn toàn mất đi lý trí hắn cũng không biết tự mình đang làm gì chỉ là cầm trong tay đao ở trên không bên trong vùng đến mà mỗi một lần cầm đao ở trên không bên trong huy vũ đều sẽ để cho diệp thiên thương thế tiến một bước trở nên ác liệt chết bọn hạ nhân chỉ có thể nhìn diệp thiên bị nhiếp hồn trận từng bước từng bước cắn n u ố t lại vô năng vi lực nguyên lai、like、đây chính là nhiếp hồn trận không chỉ có thể khống chế người tư duy còn có thể đem đối phương công kích cho mình sử dụng hơn nữa phản hồi cho đối phương tổn thương cũng không、so với mới lúc trước cho mình. S.B. Tổn t mười n g thiếu. Lợi hại Lợi Lão n g giống như là hiểu là thấu đáo người nào giữa tuyệt mật một loại gật đáo nào giữa một loại đầu chín á i nói xong láo giả Vừa nữa xong lần láo đem sự c ú ý tập t r g đến tám nhìn thấy diệp thiên ngã vào trên đài người chủ trì lên đài vì diệp thiên đếm ngược kế sách muốn nhìn một chút tại đây là cái cân nhắc bên trong diệp thiên vẫn là không có thể đứng lên đến tiếp tục trận đấu sẽ không chết đi đây thật là quá tàn nhẫn đi không phải là một tỷ võ sao về phần đem người đánh chết sao biết rất rõ ràng không phải là người ta đối thủ còn nhất định phải hướng nếu như ngay từ đầu biết rõ liền nhận vua tuy rằng trên mặt có nhiều chút không nén được giận nhưng ít ra có điều mệnh nha kia giống bây giờ nghe người chủ trì tại trên đài đến ngược kế sách của chúng cũng là vì diệp thiên lau mồ hôi một cái tham khảo đây diệp thiên còn sống hay không một đang chủ trì người hô xong sau đó diệp thiên vẫn không có đứng lên lúc này người chủ trì giơ lên l à tháp há đường mua ván đầu tiên l à tháp há thắng người chủ trì mới vừa nói xong tức khiến mọi người biết rõ kết quả là cái gì nhưng phía dưới dựa vào chính là một phiến tung tăng hoan hô âm thanh chưa từng có người chú ý nữa nằm ở trên đài diệp thiên sống hay chết người thắng trận la t h á p á đạp lên kêu căng nhịp bước đi xuống đài giống như khán đài đi tới đi ngang qua hải hoàng diệp la t h á p á cười khẽ một tiếng hơn nữa hắn k ê u nghiêm trọng rõ ràng mang theo khiêu khích rất rõ ràng la t h á p á là có ý mà thôi nhưng hải hoàng diệp đang nhìn đến la t h á p á hành vi sau đó không chỉ không có bị chọc giận ngược lại cầm lên trên bàn ly rượu cười nhìn về phía đối phương nhìn thấy hải hoàng diệp loại thái độ này la t h á p á cái gì cũng không có nói liền trở về vị trí của mình thứ hai trận từ hồ quốc công chúa lam h u n h n h ĩ cùng liên loại này một đợt tiếp tục một cuộc tranh tài đang không ngừng tiến hành. nhìn có chút mệnh mọi ỏ i m người chỉ nghe có một tiếng cuối cùng một đợt hải chi quốc thái tử hải hoàng diệp cùng trời trải qua nhị hoàng tử âu dương thần người chủ trì lời mới vừa kể xong phía dưới vốn là vốn có chút mệnh mọi người liền như bị điên đầy máu phục sinh đều đứng thẳng người liền vì chứng kiến hải chi quốc thái tử hải hoàng diệp phong thải trận này lại là mạnh mẽ quyết đấu làm sao có thể bỏ qua đi hai người nghe thấy người chủ trì nói sau đó tao nhã lễ phép đi lên tỷ võ đài hai người đứng tại trên đài nhớ lẫn nhau túi người chào để bày tỏ lễ phép nhìn đến chuẩn bị kỹ càng hai người người chủ trì lần nữa hô đến tỷ võ bắt đầu chỉ thấy song phương đứng tại tỷ võ trước hai bên đi qua đi lại liên loại này tư thế đại khái kéo dài một nén hương thời gian hai người này đang làm gì liên loại này một mực ra giấu cũng không đấu võ đây muốn chúng ta nhìn đến lúc nào nha đúng vậy nay cũng một nén hương thời gian tại không bắt đầu chúng ta đều có thể về nhà ăn cơm ngươi nói hai người bọn họ sẽ không cùng la tháp một dạng cũng tại bố trận đi ai biết được bất quá nhìn điệu bộ này có điểm giống không phải các ngươi nói võ lực cao cường người đều như vậy sao đánh lúc trước trước tiên bình tĩnh một đoạn thời gian phía dưới người nhìn đến trên đài hai người chậm chạp bất động l i ê n bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói ra kỳ thực giới đài người căn bản không biết nhìn như tại làm chuyện vô í c h hai người kỳ thực là tại nhìn đối phương ai trước tiên không kiên nhẫn dù sao động chức võ nhân nhất định là nội tâm nông nội người chỉ cần nội tâm có rảnh là có thể tận dụng mọi thứ đang dùng chiến thuật đánh tới ngã đối phương thiên lịch quốc nhị hoàng tử âu dương thần nghe thấy giới đài người mà nói đang nghĩ đến liệp nhân quốc la tháp á chiến thuật sau đó tâm lý không khỏi có chút bối rối luôn cúng mở âu dương thần giơ tay lên bên trong kiếm liền hướng hải hoàng diệp đâm tới rốt cuộc không nén được tức giận vợ kịch hay vừa mới bắt đầu hải hoàng diệp nhìn thấy âu dương thần động tác sau đó trái tay nắm chặt kiếm ngón cái tay phải xẹt qua khỏe miệng tà mị cười một tiếng chỉ thấy âu dương thần sử dụng ba phần võ lực đâm về phía hải hoàng diệp mà hải hoàng diệp cũng không phải ăn chay dơ kiếm liền đem âu dương thần kiếm thứ nhất cả lại nhưng vẫn là để cho hải hoàng diệp lui lại mấy bước a đường đường hải c h i quốc thái tử cũng không gì hơn cái này âu dương thần dê ước nói vừa nói liền lần nữa tiến hành tiếp cận công kích dưới đ à i người nhìn đến song phương liền loại này dây dưa bất phân cao thấp n g ồ i ở quần chúng trên đài hải đường có chút ngồi không yên hai người võ lực mặc dù bất phân cao thấp có thể hải hoàng diệp trên thân tổn thương lại có thể chứng minh hiện tại hải hoàng diệp đang ở hạ phong mặc dù tức giận nhưng lại không dám nổi giận hải đường đồng đem lo âu ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đài tỷ võ v o a y một tiếng liền thấy nguyên bản giữa không trung đánh nhau hai người rơi vào trên đài kèm theo hai người rơi xuống đất chiếc trong nháy mắt bụi đất tung bay ăn người xung quanh cũng không có phát hô hấp điều chỉnh xong mọi người nhìn tỷ võ đài đây đâu còn thấy tỷ võ hai người nhà chỉ có thể nhìn thấy bụi mở quần quận tỷ võ đài về phần hai người cuối cùng phát sinh cái gì không có một người rõ ràng nhưng mà tiếng vang lên sau đó mọi người liền có nghe được tiêu kiếm cùng kiếm tiếng va chạm à phía trước khói mù lờ gây trở ngại chủ nhân ánh mắt có mở ra hay không thị lực xuyên tấu kỹ năng. hệ thống một cảm ứng được phía trước khói mù giống như lý tu cung cấp kỹ năng mới mở ra ken hảo tại hệ thống vừa trả lời xong sau đó lý tu trước mắt liền không nữa giống như lúc này đó cái gì đều không thấy được lúc này lý tu là toàn bộ hiện trường nhìn rõ ràng nhất người nguyên lai、like、tại âu dương thần cùng hải hoàng diệp hai người rớt xuống sau đó âu dương thần làm nệm thịt bị hải hoàng diệp gắt gao đặt ở dưới thân lúc này hai người đang lần nữa đứng dậy chuẩn bị tiếp tục lúc này trận đấu không sai không sai hiệu đem hạ xuống trọng lực chuyển thành lực lượng bản thân tiến một bước đến tổn thương đối phương biết rõ bên trong phát sinh cái gì lý tu lần nữa hài lòng gật đầu một cái đang đang lúc mọi người nghi hoặc âu dương thần cùng hải hoàng hai người đến tột u cùng phát sinh lúc nào chỉ thấy bị khói mù lượn lờ tị võ chiếc phát ra bạch q u a n g trói mắt đem xoay quanh tại trên đài khói mù trong nháy mắt t ả n ra dần dần hải hoàng diệp cùng âu dương thần thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn đến hai người đều là quần áo lầu bộ dáng mọi người lần nữa cảm thấy nghi hoặc tại vừa mới đến tột u cùng phát sinh cái gì không người hiểu rõ đương nhiên ngoại trừ lý tu huyết nhận tại mới vừa cùng hải hoàng diệp đánh nhau trong quá trình âu dương thần lực lượng cùng pháp lực một mực đang bị tiêu hao cho tới bây giờ trên thân còn dư lại lực lượng cùng pháp lực đã không có bao nhiêu nếu mà không nhanh chóng kết thúc cuộc tranh tài này âu dương thần sợ mình không chịu được nổi mặc dù biết hải hoàng diệp cùng mình tình trạng một dạng nhưng âu dương thần vẫn là muốn phải nhanh lên một chút kết thúc cuộc tranh tài này dù sao loại này phần thắng lớn một chút còn không để cho hải hoàng diệp có thứ gì t h ở hồn hệ cơ hội âu dương thần liền bắt đầu từng bước cấp bách b ư ớ c lúc này hải hoàng họ cùng âu dương thần một dạng đều không có quá nhiều lực lượng cùng pháp lực dẫn đến hải hoàng diệp hành động chậm mũi có thể dùng âu dương thần chiêu số đánh vào âu dương thần trên thân chúng chiêu hải hoàng diệp quỳ trên đất nguyên bản trên thân liền có tổn thương hắn tiếp một chiêu này càng là tăng thêm vết thương tạm vỡ nhìn đến mình tổn thương càng ngày càng nhiều hải hoàng diệp cười một tiếng người người đều nói nhị hoàng tử tâm tư nặng không nghĩ đến ngươi không chỉ có tâm cơ vẫn là cái tiểu nhân ha ha ha thật là nực cười âu dương thần nhìn đến hải hoàng khói quỳ dưới đất bộ dáng đi cười to sau khi cười xong âu dương thần chậm rãi đi về phía hải hoàng diệp nghe nói như vậy mọi người càng là có chút tình không phải là đem hải hoàng diệp đả thường không đánh lại liền không đánh lại sao làm sao còn nói người ta nói xấu t ừ n g trận tiếng nghị luận lấn át hướng đi hải hoàng diệp âu dương thần nói chuyện với hắn ta làm sao ly hồn tán tư vị có phải hay không rất dễ chịu nha nguyên lai tại hải hoàng diệp cùng âu dương thần đánh nhau lúc trước âu dương thần mua được hải hoàng diệp bên cạnh đoạn h ỏ để cho tiểu này đem ly hồn tán bỏ vào hải hoàng diệp trong ngực để cho hắn lẫn vào nước t r à uống vào về phần hải hoàng diệp là làm sao biết đây là âu dương thần phúc tại hai người quáy giày đánh nhau thời điểm hải hoàng diệp đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu ngay từ đầu chỉ là cho rằng tối hôm qua ngủ không được mau rơ không nghĩ đến âu dương thần tiếp cận công kích là dĩ ha ha ha hải hoàng khói đi chết đi chờ sau khi ngươi chết bạn hoàng tử liền sẽ trở thành thiên tâm cầu người lợi hại nhất âu dương thần nói xong cũng giơ tay lên bên trong kiếm huyết nhận mắt thấy âu dương thần công kích liền muốn lần nữa đánh về phía hải hoàng diệp tiên nhi không muốn nha hải đ ư ờ n g đồng mắt thấy âu dương thần kiếm đâm về phía mình con trai mà mình lại vô năng vi lực p hải ú c h hoàng diệp hữu thụ rồi âu dương thần nhất kiếm lần này không có lần trước may mắn như vậy hoàn toàn không có, có tránh né rõ ràng tiếp nhận một chiêu này bị đánh trúng hải hoàng diệp bởi vì không chịu nổi lực trúng kích miệp phun máu tươi ngã xuống trên đài tỷ võ câu hoa tươi bốn ha ha ha bản hoàng tử thắng bản hoàng tử mới là đây thiên tâm cầu cường giả mọi người thấy thấy âu dương thần ngã xuống có thể nói là đều có các tâm tư hải đường tiêu người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau lý tu nghi hoặc và h i ế n quốc công chủ thương tâm t r ờ một chút rất bất đồng trình độ biểu hiện ra liệp nhân quốc đệ nhất dũng sĩ nhìn thấy hải hoàng chết thảm mặc dù cảm giác cao hứng nhưng nghĩ tới trời trải qua nhị hoàng tử âu dương thần liền chính mình cũng không đánh lại làm sao có thể giết chết hải hoàng thảm đâu đối với lần này hắn là biểu thị nghi hoặc nhưng vừa muốn hải hoàng chết thảm sau đó sẽ thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ thì la tháp á có thả xuống nghi hoặc đắm chìm tại trong vui mừng Đang khi mọi người đều đắm chìm tại tâm tình mình bên trong thời điểm giữa lúc người chủ trì chuẩn bị tuyên bố người t h ắ n g trận là ai thời điểm a muốn giết ta ngươi còn non điểm chỉ nhìn thấy trên đài tỷ võ xuất hiện một đạo màu lam ánh sáng đây ánh sáng năm phân trói mắt đâm người tại đây rối rít cầm lên tay áo đến ngăn c h e ánh sáng ánh sáng cường độ yếu bớt sau đó mọi người thấy thấy nguyên bản ngã trên mặt đất hải hoàng diệp dĩ nhiên ở giữa không t r u n g lớn ơ l g hơn nữa ánh mắt hiện ra một vệ màu lam quả thực có lực hấp dẫn cảm giác giống như sâu không lường được biển rộng âu dương thần ngươi cho rằng làm thiên tâm cầu cường giả liền dễ dàng như vậy hải hoàng diệp ở trên không bên trong nói ra đây điều này sao có thể ngươi vừa mới không phải đã chết làm sao có thể âu dương thần mặt đầy không tin đây nhất định là huyết giác đối với nhất định là huyết giác âu dương thần vừa nói sẽ cầm kiếm hướng về hải hoàng diệp đâm tới lúc này hắn có chút điên cuồng âu dương thần vừa đi qua còn không chờ kiếm chỉ xuất hải hoàng diệp liền tránh về rồi một bên liên loại này còn muốn tổn thương ta âu dương thần ngươi vì chiến thắng không t i ế c sử dụng để cho người thống hận nhất thủ đoạn hiện tại ta nhìn lâu ngươi nháy mắt đều cảm thấy át tâm nói xong hải hoàng diệp liền một tay giơ lên đem pháp lực n g ư n g tụ tại trên tay mình nhìn đến trên tay màu làm thủy cầu càng ngày càng lớn đại tới trình độ nhất định là hải hoàng diệp cầm trong tay thủy cầu lấy vương giả khí thế vứt hướng âu dương thần vây một tiếng chỉ thấy trên đài tỷ võ xuất hiện một cái hố t o động mà âu dương thần cũng ngã trên đất nhìn đến âu dương thần ngã trên mặt đất hải hoàng diệp bay đi rơi vào âu dương thần bên cạnh nga đúng rồi âu dương thần bạn cũng còn phải c á m ơn người thì sao chương ba trăm hai mươi chín tỷ võ quốc xo、so、tài bốn nghe thấy hải hoàng diệp phải c á m ơn mình âu dương thần thoáng cánh ốc mà dưới đài đứng yên người thậm chí là tại trên khán đài ngồi hải đường tiêu la thác á hồ quốc công chúa lam h u n h nhi c chủ nhân tuy nói tại lần tranh tài này trung hải hoàng người bị trọng thương nhưng mà chẳng biết tại sao hải hoàng diệp lần này kinh mạch lại toàn bộ bị đả thông rồi cũng chính là lần này kinh mạch bị đả thông mới để cho hải hoàng diệp nhân họa đất phúc không chỉ không có bị âu dương thần một chiêu cuối cùng dẫn đến tử vong ngược lại để cho mình tu vi lần nữa đạt được đề thăng đây cũng chính là vì cái gì các ngươi vừa mới nhìn thấy linh lượn lờ trên đài tỷ võ sẽ có bạch quang trói mắt xuất hiện ha ha ha thú vị quả thực thú vị tuy nói đây hải hoàng diệp thiên phú hơn người nhưng cũng không thể đàng so võ dưới tình huống kinh mạch bị toàn bộ đả thông húng chi hắn đây dừng lại ở võ tôn trùng kỳ vài ngày rồi càng không thể nào nói đến thăng liền để thăng trung tâm nhất định có vấn đề À, chủ nhân về phần tại sao hải hoàng diệp kinh mạch sẽ trong nháy mắt bị đạ t h ô n g với tư cách hệ thống ta cũng kiểm tra không ra được lý tu ở một bên thông qua đầu góc ý thức cùng hệ thống tiến hành mọi người không nghe được trò chuyện ngươi lời này của ngươi là ý gì âu dương thần hay là hỏi ra chính là mình nghi hoặc lại để cho người khác cảm thấy kỳ quái vấn đề có ý gì đương nhiên là ý tứ mặt chưa thừa rồi ngươi nói ngươi thiên toán vạn toán sẽ không có tính tới bản cung sẽ tu vi để thăng sao không b ả n cung lần này tu vi có thể để thăng còn phải cảm tạ ngươi ly hồn tán cùng ngươi muốn đến b ả n cung vào chỗ chết một chiều cuối cùng đi nếu không phải ngươi ly hồn tán đem b ả n cung kinh mạch toàn bộ đánh gãy để cho b ả n cung chân khí trong cơ thể di chuyển tại b ả n cung mỗi cái trong kinh mạch lúc này mới có thể dùng b ả n cung đang tu luyện thì khổ nổi kinh mạch bị ngăn mà vô pháp để thăng tu vi được tăng lên ngươi nói b ả n cung có phải hay không nên hướng về ngươi nói tiếng cảm ơn đâu biện dẫn đến diệp nhìn đến đâu dương thần vẻ mặt bất khả tư nghị nói ra cái gì ly hồn tán đô hỗn t r ư n g một cái không được sùng ái ra hỏa còn dám hư hại ta lý nhi quả thực không biết sống chết món nợ này liên nhất định phải cùng thiên lịch quốc kia lao bất tử đồ vật đòi lại nghe được hải hoàng diệp nói âu dương thần cầm lấy ly hồn tán đến hại mình thời điểm ngồi ở trên khán đài hải đường nguyệt v ỗ bàn hạ lời đất á c mọi người sau khi nghe vốn là khiếp sợ sau đó liền nghị luận ở bỉ đây nhị hoàng tử vì chiến thắng thật đúng là không từ thủ đoạn nha a cái gì nhị hoàng tử đây rõ ràng chính là cái sẽ thủ đoạn chơi tiểu nhân đúng vậy không nghĩ đến đây âu dương thần quả thật cùng bên ngoài tương truyền giống như là cái tiểu nhân không đánh lại liền dùng ấm chiêu chắc chắn là ngoan liền đúng vậy à chẳng trách vừa mới hải hoàng diệp thái tử nói âu dương、thần、là một tiểu nhân hèn hạ đi. đúng vậy à vừa mới không biết chuyện chúng ta còn tưởng rằng là hải hoàng diệp thái tử là một thiện đố người không đánh lại liền nói người ta nguyên lai là chúng ta không có thấy rõ chân tướng nha hải d i p nguyên lai là ly hồn tán nha chẳng trách đi tuy nói đây ly hồn tán có thể đem người kinh mạch đánh gãy cuối cùng để cho bản thể võ lực toàn bộ mất cứ như vậy hải hoàng diệp liền chắc chắn phải chết có thể âu dương thần lại không biết đây ly tán đối với kinh mạch bế tắc người này mà nói chính là đề thăng tu vi thời cơ tốt hệ thống t r a nhìn một chút hải hoàng diệp hiện tại tu vi keng chào chủ nhân đến lúc đó lý tu xuất hiện trước mặt một tấm hư nguyễn giao diện nhân vật hải hoàng diệp thu vi võ thánh trung kỳ vũ khí bích huyết kiếm pháp lực thủy hệ kiếm thuật núp ở trong cơ thể bản nhân chưa phát hiện không t ệ lắm lần này hải hoàng diệp cũng coi là nhân họa đắc phúc trong lúc vô tình đã nhận được thủy hệ kiếm thuật nhìn đến đệ tử này ta là thu định n g h e xuống phía dưới mọi người nghị luận vốn là đang chỉ trích hải hoàng diệp người lập tức biến thành đến chỉ trích mình cái này khiến â u dương thần tâm lý rất là khó chịu các người biết cái gì à một đám cỏ đầu tường còn có tại đây lúc nào cho phép các người đang loạn khua môi múa mép rồi cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu c h t lượng nếu không phải bản điện hạ ly hồn tán hãn hải hoàng diệp tu vi có thể được để t h n g sao nói đến các ngươi hẳn còn cảm ơn bản điện hà đâu ha ha ha mọi người nghe được câu dương thần nói sau đó càng là giận không chỗ phát tiết cõi đời này còn có bậc này người vô sỉ mình làm sai còn có thể tự dắt vàng lên mặt mình còn biết xấu hổ hay không nha đúng vậy liền tính tu vi chúng ta không có h ắ n cao nhưng ít ra tâm là tốt ai giống như hắn quả thực là cái hát sơn lao yêu thật đúng là không biết xấu hổ nga đúng rồi quên mất nói cho ngươi biết nếu mà ngươi đang cho ta một chiều cuối cùng thời điểm lại đến nhất kiếm nói vậy ta thật có thể thành ngươi vong hồn dưới kiếm rồi nhưng khi nhìn thấy ta ngã trên mặt đất ngươi dĩ nhiên đắc ý v n h báo ngươi có biết khi ta ngã trên mặt đất thời điểm đang làm gì không ha ha ha hải hoàng diệp nhìn đến ngã trên mặt đất âu dương thần còn là không tin mình liền ngửa mặt lên trời cười dài không ngốc n i ế t làm sao bản cung đều nói làm sao đã minh bạch cũng không tin bản cung nói tốt vậy bản cung liền đến nói cho ngươi ngã trên mặt đất b ả n cung đang đ a ngưng n g tụ chân khí đem đả thông cùng đánh gãy kinh mạch lại lần nữa liên tiếp để mình tu vi trong vòng thời gian ngăn có thể khôi phục thế nào có phải hay không rất hối hận lúc ấy không thể giết chết bản cung hôm nay bản cung nguyên bản kế hoạch bỏ qua ngươi chính là ngươi lần nữa tính tính toán bản cung vậy liền đừng trách bản cung vô tình chịu chết đi lưu ly li chạm vừa nói xong hải hoàng diệp lập tức cầm lên trong tay mình bích huyết kiếm nâng kiếm liền chuẩn bị hướng về âu nạn thần mặt đi ha ha ha ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta sao cũng không nhìn một chút bản điện hạ là thân phận bực nào ngươi sẽ không sợ ta chết mang theo là hai nước chiến tranh dẫn đến hai nước bách tính nằm ở trong dầu sôi lửa b ỏ n g sao kiếm lấy sắp đến âu dương thần trên đầu hải hoàng dục nghe được âu nạn thần nói sau đó ngừng lại vốn nên nên rơi v à âu dương thần trên thân pháp lực bởi vì không có kịp thời ra ngoài mà dẫn đến hải hoàng diệ bị pháp lực ph nhìn đến hải hoàng bị pháp lực phản vệ âu dương thần hung dữ cùng thiếu nhìn đến thế nhân nói không sai hải c h i quốc thái tử quả nhiên yêu dân như con ha ha ha ha đồng nhi không cần để ý những này thiên lịch quốc quốc quân còn không đến mức ngu đến mức làm một cái không được sùng ái hoàng tử lại đắc tội ta hải c h i quốc liên cho ngươi cái quyền lợi này nhìn đến quan tâm bách tính con trai chậm chạp không có hành động hải đường tiêu nội tâm tức là vui mừng lại là đau lòng vui mừng hắn lý nhi là một tổng thể đại nghiệp người chọn tốt nhất về sau hắn hải tri quốc bách tính cũng sẽ có phúc đau lòng là với tư cách thái tử bị người m ư hại lại không thể phán kích chỉ vì bách tính cân nhắc đúng chương tử ba trăm ba mươi người thần bí đừng dây rủa nữa rồi ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ không bỏ qua trò đám các ngươi nhớ kỹ ngày này sang năm chính là ngươi âu dương thần ngày rỗ vừa nói hải hoàng diệp đưa ngón tay bôi qua bích huyết kiếm thần kiếm chỉ thấy bích huyết kiếm kiếm thể trong nháy mắt biến thành màu l a m cùng hắn đồng t ử hòa thành một màu ngón tay lướt qua bích huyết kiếm sau đó kiếm này giống như là được trao cho rồi sinh mệnh trong nháy mắt từ hải hoàng diệp trong tay đi ra ngoài mình trôi nổi tại hải hoàng diệp thân thể phía trước giống như là ba chỉ chờ đến chủ nhân ra lệnh t r c n g quyền vận sức chờ phát động sắp chết đã đến nơi rồi ngươi còn có lời gì cứ nói ra tránh cho nói ta hải hoàng diệp không hợp tình người nhìn đến hải hoàng diệp cũng không tính bông tha mình âu dương thần bổ n h i m một bản nhắm hai mắt lại ha ha ha thật là nực cười đến nơi đi có thể chết ở ngươi hải hoàng diệp dưới kiếm c ũ n g không có gì t u y c t đối nhưng ngươi hải hoàng diệp phải nhớ kỹ liền tính ta âu dương thần thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta muốn mỗi ngày dây dưa ngươi lưu ly trảm vê anh nguyên bản muốn đánh tại âu dương thần trên thân lưu ly trảm bị thân mang h ắ c y mặt lộ v ẻ lụa đen người thần bí nửa đường chặn lại bởi vì hải hoàng g i à o lưu ly trảm dùng c ử u phân pháp lực mà người thần bí vì có thể thuận lợi đem lưu ly trảm chặn lại liền sử dụng rồi năm phân pháp lực song phương pháp lực thế quân đối đầu một khi đụng nhau liền đưa đến dưới đài vây xem tu vi thấp mọi người không chịu nổi pháp lực đụng nhau sau đó lực trùng kích mà rối rít thụ thương ngã trên mặt đ Trên mặt đất m sư phó người đã đến rồi đệ tử vô năng không có thuận lợi hoàn thành sư phó cho đệ tử an bài nhiệm vụ nhìn thấy người thần bí âu dương thần không giống lúc này đó bởi vì hắn biết rõ mình được cứu rồi tuy rằng hắn biết rõ sống sót hắn sẽ càng thêm sống không bằng chết nhưng vì huyết tẩy x ỉ nhục hắn lại không thể không sống sót hừ nhìn đến nắm kéo mình ống tay áo âu dương thần người thần bí giống như nhìn thấy vật bẩn phổ thông một cái dùng mở âu dương thần tay đần giống như heo còn có mặt mũi xuất hiện ở bản tôn trước mặt nghe thấy người thần bí nói sau đó âu dương thần giống như chặt đứt tuyến gió các loại thất hồn lạc phách bông u lòng tay ra hải hoàng vốn cho là âu dương thần sẽ bị người thần bí cứu nhưng nghe thấy người thần bí nói sau đó hải hoàng diệm nội tâm vui mừng lần nữa nhắc tới đâm về phía âu dương thần bản tôn tại không giống thấy、hắn. cũng không tới phiên nơi g ư đây tiểu tử chưa giáo máu đầu đến thay bản tôn thanh lý môn hộ nhìn đến hải hoàng diệp phát ra kiếm sau đó người thần bí ống tay áo ngăn lại liền đem hải hoàng diệp chiêu thức cặn lại tại đỡ được đồng thời còn đem hải hoàng thảm trọng tổn thương đứng tại hải hoàng diệp lý tu đưa tay đỡ hải hoàng diệp một cái nhìn đến mình sắp nhận đồ đệ ở trước mặt mình thụ thương lý tu để tay sau lưng chính là một t r ư ờ n g đánh về phía người thần bí tu c h ấ n hoa liền lại hải hoàng diệp nâng lầu trộm rắt lục soát một chút liền đem hải hoàng duy người thần bí tránh ra lý tu công kích sau đó hướng về tỷ võ giữa đài ném một điếu thuốc sừng đến lúc khói giải rác sau đó mọi người tại để nhìn thời điểm phát hiện nào còn có người chỉ để lại người thần bí cùng â u dương thần không trung truyền âm bản tôn hôm nay còn có chuyện quan trọng cố không cùng các người đám này tay đầu tiểu tử hồi náo hải hoàng diệp mối thù hôm nay ngày khác bản điện hạ nhất định trả lại gấp b ộ i nhìn thấy trên đài tỷ võ chỉ còn lại mình và lý tu hải hoàng diệp đứng dậy sắp đuổi theo đừng đuổi theo ngươi không phải hắc y nhân đối thủ ngươi chính là trước tiên chứa khỏi vết thương rồi hay nói nhìn ra hải hoàng diệp ý đồ sau đó lý tu níu lại hắn nói ra nhìn thấy hải hoàng diệp tổn thương không nhẹ hơn nữa vừa mới tại hải hoàng diệ tay không cẩn thận khoác lên hải hoàng diệp m ạ c h đập phát hiện hải hoàng diệp trong cơ thể còn có dư độc chưa dọn dẹp sạch sẽ lý tu thuận tay điểm hải hoàng diệp về vị một là sợ dư độc lan ra đến những địa phương khác mà vô pháp chữa trị hai là hải hoàng diệp tiêu hao pháp lực quá nhiều có người bị trọng thương nếu như đang để cho hắn tiếp tục hoạt động liền tính không có bị độc chết cũng sẽ chảy máu quá nhiều mà chết bị điểm huyệt hải hoàng diệp ngã xuống lý tu trên thân hải đường đồng nhìn thấy ngã xuống hải hoàng diệp vội vàng chạy tới lo âu nhìn đến hắn n i ế n nhi lý tiên sinh lý nhi đây không sao để cho người dẫn hắn đi xuống trở về tập cung lý tu hướng biển đường nói ra hải đường đồng vây vây tay để cho phía d ư ớ i thị vệ bên trên đón lấy hải hoàng dục cũng dẫn hắn hồi cung hải hoàng diệp sau khi đi lý tu tuyên bố hôm nay tỷ võ đến đây kết thúc mọi người tại hôm nay biểu hiện khiến bản nhân rất là hài lòng tôi ngày xưa quyết định tại sau mười lăm ngày vẫn là tại hải c h i quốc quốc gia bản nhân sắp sửa cử hành tỷ võ c u ố c so tại quyết tái tìm đến đến lần này tỷ võ người thắng trợ lý tu nói xong cũng cùng hải đường song song đi hải c h i quốc hoàng cung bên trong trở lại hoàng cung hải đường nội va hướng đi thái tử tầm cung đông cung vừa tới đông cung hải đường liền thấy phía dưới thị nữ bưng một c h ậ u một c h ậ u nước từ hải hoàng diệp căn phòng ra liếc mắt nhìn không có gì chính là đến gần vừa nhìn đây không phải thủy n h a này rõ ràng chính là huyết đỏ t h ắ m huyết một c h ậ u tiếp tục một c h ậ u từ hải hoàng diệp căn phòng bưng ra ngoài đây là có chuyện gì thái tử điện hạ thế nào thái y đâu nhìn đến máu này hải đường đồng tâm lý thoáng cái đến lôi uống lập tức kéo đang từ hải hoàng khói căn phòng ra thị nữ nô tỷ không biết thái tử điện hạ thái tử điện hạ sau khi trở lại liền gọi quá hai trăm mười y đến thái tử điện hạ trên thân một mực đang ứa máu giống như là lưu chuyển dòng chả hơn nữa máu này màu sắc cũng rất kỳ quái lúc trước vẫn là đỏ bây giờ lại dĩ nhiên trực tiếp biến thành màu đen bị ngăn cản thị nữ hẳn đúng là chưa từng thấy qua loại cảnh tượng này âm thanh n ạ ẹ nào lúc nói chuyện run lập cập xem ra là bị sợ không nhẹ dẫn đến nàng ngay cả một nói đều nói không hết trọn lý tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi không phải nói diệp nhi không sao sao nếu mà lần này lý nhi có cái gì không hay xảy ra ta cũng không quản ngươi có đúng hay không nước ta quý nhân chấm muốn ngươi cho diệp nhi cho cùng ngay xong thị nữ nói hải đường đồng tức giận liền không đánh một nơi đến lo lắng hải hoàng diệp hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người nổi giận như vậy Cũng trong lúc đó nghe xong thị nữ nói lý tu cảm thấy không hiểu hải hoàng diệp chẳng qua chỉ là trong cơ thể ly hồn tán còn chưa thanh trừ sạch và lại đã đem hắn h u y ệ t vị điểm trụ không đến mức quá nhiều chảy máu nhà nghĩ tới đây lý tu kéo hải đường khóa liền đi về phía trước đi mang ta đi xem hải hoàng diệp nóng lòng hải đường nghe được lý tu nói sau đó thần tốc đi vào trong điện tham kiến quốc quân nguyên bản đang vì hải hoàng diệp chữa trị thái y đang nhìn đến hải đường đồng đi tới sau đó quỳ lấy đất đứng lên đi thái tử hiện ở đây sao dạng khải bẩm quốc quân thái tử điện hạ sợ rằng chương ba trăm ba mươi mốt thương thế trở nên ác liệt khải bẩm quốc quân thái tử điện hạ trước ngực có nhất thương miệng thần vốn tưởng rằng chỉ cần vì thái tử điện hạ cầm máu điều dưỡng mấy ngày liền có thể lại không được nhớ vết thương này căn bản là ngăn không được huyết máu này càng chạy càng nhiều căn bản là ngăn không được hơn nữa thái tử điện hạ có dấu hiệu t r ú n g độc lao thần chắc chắn thái tử điện hạ sợ rằng lang băm một đám rắp rưởi liên làm sao nuôi các ngươi như vậy một đám rắp rưởi nếu như y không tốt thái tử điện hạ các ngươi cũng đừng hòng sớm ệ n h nghe thấy thái y nói chuyện để cho vốn là vì hải hoàng diệp lo âu hải đường hữu lần nữa phát ra lời gác còn không mau đi đi tới hải hoàng diệp trước dưỡng nhìn đến quỷ dưới đất lại bất động trương quốc sư nổi giận nói đ ề u n g ố c tại đây làm gì sao còn không mau đi vâng vì thần đây liền đi quy đây đất thái y nghe được hải đường nói sau đó vội vàng đứng dậy thối lui ra thái tử tầm cung trương quốc sư cũng theo sát hải đường sau lưng lúc này bên trong tầm cung cũng chỉ có lý tu hải đường cùng trương quốc sư mà bên cạnh lý tu tại đi vào thái tử tầm cung thời điểm liền chạy thẳng tới hải hoàng diệp mép dưỡng vì hải hoàng diệp đem lên mạch khi lý tu vì hải hoàng diệp bắt mạch thời điểm phát hiện tuy rằng đây hải hoàng diệp mạch yêu đất nhưng trong cơ thể lực lượng nhưng rất mạnh mẽ hơn nữa cảm thụ được có hai cổ khí tức tại hải hoàng diệp trong cơ thể sông ngang đánh thẳng đây mới khiến hải hoàng khói độc khí công tâm xuất hiện dấu hiệu trúng độc về phần đây ngược huyết nghĩ tới đây lý tu lập tức liền mở ra hải hoàng diệp ý phục cha nhìn ngược hắn miệng thường thế đây đây không phải là hỏa tộc khói l ử a chi liên sao chính là thiên cầu người xưa nay là tu phép thuật hệ nước cái này hỏa hệ pháp thuật nhìn thấy hải hoàng diệp vết thương sau đó lý tu lần nữa có nghi vấn chờ đã chẳng lẽ là thì ra là như vậy lý tiên sinh chẳng lẽ là cái gì chính là tìm ra chữa trị ta biện pháp mới vừa đi tới hải hoàng diệp trước giường hải đường đồng liền nghe được lý tu mà nói liền vội vàng hỏi t h ừ n g đây cũng không trách được quá trị liệu không tốt thái tử điện hạ thái tử điện hạ vết thương là bị nồng nhiệt h ỏ a chi liên sát thương không phải bình thường dược vật có thể chữa trị lý tu gật đầu một cái hướng biển đường tiêu nói ra nồng nhiệt h ỏ a chi liên có thể tuy nói thuốc lá này h ỏ a chi liên tổn thương độ cao nhưng nó cũng không đến mức để cho con của ta chúng độc nha không sai nó là không đến mức để cho thái tử điện hạ chúng độc có thể nó chính là để cho thái tử điện hạ chúng độc một cái phân dẫn lời này của ngươi là ý gì nghe thấy lý tu nói nồng nhiệt hỏa chi liên là để cho hải hoàng diệp trúng độc một nhân tố quan trọng nhất cái này khiến hải đường đồng cảm thấy phi thường giật mình ý tứ là được bởi vì âu dương thần cho thái tử điện hạ không được ly hồ n tán tuy nói đây ly hồn tán giúp đỡ thái tử điện hạ đả thông kinh mạch hoàn thành tu để thăng nhưng này dù sao cũng là độc thái tử điện hạ vốn là dư độc chưa trong sạch sau đó hắn lại trúng pháo binh chi liên trọng thương lại thêm thái tử điện hạ bản thân là tu thủy hòa cúc t h thuật la thủy hòa vốn là tương khắc hai cổ thế lực gặp nhau chắc chắn sẽ tại thái tử điện hạ trong cơ thể sông ngang đánh thẳng liền lý tu hướng về h ả i đường đồng tinh tế g i ả n g đạo đồng thời đem hải hoàng diệp ngược huyệt vị phong bế một là để phòng không ngừng chảy máu hai là để ngừa độc tố tiến một bước xâm phạm trái tim bởi vì một khi múc làm xâm phạm trái tim hải hoàng diệp thì có thể mắt sắp tử vong hoặc t ẩ u hỏa nhập ma mà đây hai loại tình huống loại nào cũng không phải lý tu muốn thấy được vậy diệp nhi hắn nhìn đến hải hoàng diệp sắc mặt càng ngày càng kém rất sợ hắn sẽ ra bất chắc gì hải đường đồng hướng về lý tu hỏi chúng ta ngồi xuống nói sau khi nói xong hai người liền ngồi ở thái tử tẩm cung quá phòng tham thảo hiện tại không sao cả ta đã đem hắn huyệt vị phong bế độc tố tạm thời sẽ không tiến một bước xâm phạm nhưng ta cần một vị thuốc làm thuốc dẫn đến cũng chỉ có mùi này dược mới có thể triệt để thanh trừ trong cơ thể hắn độc tố thuốc gì ngươi mau sớm nói ta lập tức để cho người đi cầm mùi này dược tại hải tri quốc là không có tại toàn bộ thiên tâm cầu cũng chỉ có hồ quốc có hồ quốc có trương quốc sư kia là thuốc gì ta cũng không tin ta quyết quyết nước lớn vẫn không có mùi này dược nghe thấy lý tu nói hậu hải đường thực nhữ mày một cái vấn đạo trương quốc sư nghe được hải đường đồng nhắc tới trương quốc sư sau đó lý tu ngẩng đầu nhìn một chút trương quốc sư nhất thời nội tâm kinh sợ cảm giác loại khí tức này hết sức quen thuộc nhưng chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi ở đ â u gặp qua bẩm quốc quân lý tiên sinh theo như lợi vị thuốc kia hẳn đúng là chỉ hồ quốc bạch vi đ ệ n h cỏ này chỉ có thể sinh trưởng tại trời đông giá rét địa phương hơn nữa đây bạch vi thảo có một cái thần kỳ mới chính là cỏ này tại lấy x u ố n g sau đó nó sẽ giống như không có hái lúc trước một dạng sinh cơ bừng bừng nhưng nếu ba ngày sau không thể kịp thời dùng kia này liền sẽ khô héo hơn nữa nó dược liệu cũng sẽ cùng theo biến mất trương quốc sư vội vàng hướng hải đường đồng giải thích nghe song trương quốc sư nói sau đó hải đường đồng cũng là vẻ mặt xoắn suýt dù sao dược tại yến quốc nếu như nói lấy thân phận hắn đi l ấ y đây hồ quốc nhất định không cho nhưng nếu như là lấy hải c h i quốc thân phận đi l ấ y nhất định sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa nhất định sẽ lần nữa liên lụy đến hai nước chuyện cũ năm xưa phải làm sao mới ở đây đương nhiên phải đi hồ quốc cầu dược nha đây còn có thể làm sao nghe thấy hải đường nói sau đó lý tu cũng là hết sức tức giận lời này đều nói như vậy sáng tỏ đây hải đường đồng còn đang hỏi phải làm sao lý tiên sinh lời nói mặc dù là nói thế nào nhưng ngươi có chỗ không biết chúng ta cùng đây có quốc hải đ ư ờ n g nhìn con mình ở trên giường hôn mê bất tỉnh mình lại không thể kịp thời vì con trai mình đi cầu d ư ỡ n g làm sao nghe quốc quân mà nói các ngươi cùng đây hồ quốc còn có mâu thuẫn đâu lý tu nhìn đến nửa ngày không nói ra được hải đường đồng hỏi Hạt dự. đây liền nói rất dài dòng nha nước ta cùng yến quốc là thiên tâm cầu nhất giao hảo lượng đại quốc gia để để cho hai nước quan hệ tiến hơn một bước chúng ta sẽ lấy thông gia hoặc là bãi b ả từ phương thức quan hệ vẫn luôn rất tốt nhưng đến rồi tính nhi lời này Hạt dự. đồng nhi là một có chủ kiến hải tử hán quyết định sự tình là bất luận người nào đều không cách nào thay đổi điều này cũng tại ta không có sao được triệu có thể hào hào quản diệp nhi hải đ ư ờ n g tiêu cầm ly lên uống một hớp trà tiếp tục g i ả n g đạo tại tính nhi sau khi sinh ta cùng hồ quốc liền quyết định nếu như hiện đảm nhiệm hồ quốc quốc quân đứa bé thứ nhất là cô gái kia hai nước liền kết làm thông gia nhưng nếu là cái nam hải kia hai nước cứ tiếp tục lấy minh đệ tương xứng sau đó không lâu cô quốc quốc quân vị thứ nhất hải t ử hàn lâm để cho người đáng được ăn mừng vân vân cô gái vốn tưởng rằng đây là hai nước nhiều năm sau đó mới lần thông gia không nghĩ đến là hai đứa bé này đối với hai nước quan hệ không chỉ không có đưa đến tích cực tác dụng ngược lại phá hư hai nước quan hệ này cũng muốn từ đầu nói về Liên loại này, Lý、tu、ngồi ở đại này Tu ở s ả chương nghe song ba trăm ba mươi hai tìm kiếm bạch vi thảo lý tu sau khi nghe xong tổng kết ra hai điểm đệ nhất đây hải tri quốc cùng hồ quốc là thế đại giao hảo quốc gia chỉ là đến hải hoàng diệp đầy bối đệ nhị hải hoàng diệp kỳ thực cuối cùng yêu thích đều là hồ quốc công chúa lam hinh nhi nhưng bởi vì trời xui đất k hiến gặp nhau để cho sau khi trưởng thành hải hoàng diệp đem một cái khác cô nương trở thành cô quốc công chúa lam h ì n h nhi cũng có một đoạn câu chuyện tình yêu bởi vì hải đường đồng cùng hồ quốc quốc quân nhớ để cho chính bọn hắn nơi để ý đến bọn họ cảm tình cho nên liền lựa chọn buông tay mặc kệ thế cho nên sau đó dẫn đến lam h ì n h nhi vì vậy mà suýt chút nữa bỏ mạng biết rõ hải hoàng diệp làm việc sau đó hồ quốc quốc quân hết sức tức giận phát thể muốn vì mình coi là chân bảo nữ nhi lấy lại công đạo mà hải chi quốc, quốc quân hải đường càng là kéo từ tâm cát không nói lời nào cự tuyệt ở ngoài cửa sau khi về nước cô quốc quốc quân liền hạ lệnh nếu hải tri quốc không ngờ khoản liền không đang cùng nó tiến hành bất luận cái gì qua lại sau chuyện này hải đường đồng tại hỏi hải hoàng diệp thì mới phát hiện là con trai mình sai mà dù sao là với tư cách đứng đầu một nước có là thiên tâm cầu nhất đại quốc gia ngại thể diện mấy năm này liền thật không có đang cùng hồ quốc có thứ gì lui tới ngươi nói một chút ngươi đây làm việc đây rất tốt không đi được k i ế n quốc cầu không d ư ợ c vậy ngươi sẽ chờ nhà s á t cho con của ngươi đi lý tiên sinh không thể nha đây tuyệt đối không thể là liên hồ đồ kính s i n lý tiên sinh mau cứu ta tính nhi bị lý tu bạch tại liên tưởng đến đây người da trắng đưa tóc đen người bạch trong lúc lơ đảng trên mặt chạy xuống hai hàng dài dình lệ nhìn đến cũng chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến người ở đây phải chiếu cố tốt con trai ngươi phàm lạt đều muốn tự thân làm quyết không thể để cho hắn người nhúng tay ta sợ có người ném đá dấu tay lại nói lời này thời điểm lý tu đặc biệt nhìn về phía trương quốc sư nhưng trương quốc sư lại vẻ mặt bình tĩnh tuy nói lý tu còn không dám xác định mình suy đoán nhưng hắn cho rằng để phòng l u ô n là không sơ hở tí nào vậy trước tiên cảm ơn lý tiên sinh rồi nhờ lấy mọi thứ mình tự thân làm nói xong lý tu liền dùng thoáng hiện biến mất tại hải chi quốc hoàng cung bên trong nhìn đến lý tu sau khi đi trương quốc sư cáo từ hải đường nói là muốn vì hải hoàng diệp cầu phúc nghe thấy trương quốc sư vì hải hoàng diệp lo nghĩ liền để hắn đi sau khi đi trương quốc sư cũng không trở về nhà hay là biến mất tại một hướng khác thánh bảo tháp bên trong t h á n h tôn chỗ tại cung điện bẩm báo chủ nhân hiện tại hải hoàng diệp nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh thương thế tuy nói không đến mức trí mạng nhưng mà tại tiến một bước trở nên ác liệt hơn nữa cái k i a lý tu đang hướng về hồ quốc đi cầu lấy bạch vi đ ị h ắ n lúc đi đặc biệt hướng biển đường khóa nhấn mạnh đối với hải hoàng là muốn tự thân làm nó người khác hết hệ không được đến gần cho nên ta căn bản không có cách nào xuống tay thân mang toàn thân áo đen nam tử quý dưới đất hướng về ngồi ở cao vị thượng bẩm cáo đến hải c h i quốc mọi thứ hướng đi uy người đứng lên trước đi bản tôn biết rồi nhìn đến chậm chạp không đồng ý lên nam tử cao vị thượng nhân giận dữ nói làm sao còn phải bản tôn tự mình đi dịu ngươi hay sao không dám chỉ là có chuyện muốn hướng chủ nhân bẩm báo nói một hồi uy nghiêm mà hùng hậu âm thanh từ bên trên chuyển đến hồi bẩm chủ nhân t h võ lần này cuộc so tài âu dương thần thất bại vì cứu hắn lại không để cho mọi người hoài nghi ta ta người người cái gì làm sao vì cứu ngươi đồ nhi dám giả mạo thân phận ta cũng không dám thừa nhận sao nghe thấy chủ nhân mình nói sau đó nam tử á o đen biết rõ mình lần này khó tránh thai kiếp liền bị xuống đất cầu xin tha thứ chủ nhân tha mạng ta đây cũng là có chút bất đắc dĩ cầu chủ nhân bỏ qua cho ta chủ nhân tha mạng đi ta biết ngươi làm việc luôn luôn cẩn thận nhưng ngươi loại này ngược lại hoàn toàn ngược lại được rồi lần này liền tạm thời tha cho ngươi một lần đi xuống đi nghe thấy chủ nhân mình thả mình một lần nam tử cảm ơn chủ nhân hắn sau đó liền rời đi nhìn thấy nam tử sau khi rời đi ngồi ở cao tọa bên trên nam tử hái xuống mình mặt nạ khi ánh mặt trời chiếu thời điểm tiến vào mới phát hiện nam tử dài một mở mê chết người yêu nghiệt mặt không được hoàn mỹ chính là cặp kia hung thần ác sát ánh mắt người này chính là thiên tâm cầu người người tính sợ người t h ầ n bí sáu thánh tôn đi đến quốc sao có ý tứ xem ra là thời điểm gặp một chút tên tiểu nha đầu kia còn có lý tu thánh tôn ngửa mặt trông lên ngoài cửa sổ chắp tay sau lưng không biết là nghĩ đến cái gì thú vị phải khoe miệng xuất hiện một màn lâu ngày không gặp cười bất quá đây cười có chút khiến người ta cảm thấy lạnh m à t h ô i hồ quốc đến hồ quốc lý tu yêu cầu gặp hồ quốc, quốc quân nhưng này hồ quốc, quốc quân há lại bất luận kẻ nào nói gặp liền gặp đây không liền để hấp tấp lý tu ăn bế m ô n canh đi ra đi ra chúng ta quốc quân há lại ngươi nói gặp liền gặp hơn nữa quốc quân một ngày và việc nào có thời gian để y đến ngươi bậc này tiểu nhân vật đi nhanh lên vừa nói bên ngoài hoàng cung thủ vệ liền đem lý tu đổi u ra ngoài ha ngươi đây vô lễ gia hỏa nghĩ đến hải hoàng diệp vẫn chờ bạch vi thảo cứu mạng đâu nếu tới gặp quốc quân con đường này không thể thực hiện được vậy liền mình đi hái ngược lại hắn hồ quốc đối đãi người không tru toàn vừa nhìn thì không phải cái lễ gì nghi trí quốc đã như vậy vị kia cũng không nhất định lấy lễ để tiếp đón rồi Nghĩ trong ớ i đây Lý Tu, tu h nháy mắt lý tu trước mặt liền xuất hiện một tấm hư huyễn giao diện phía trên bày đầy đủ loại chống lạnh quần áo đương nhiên đây công hiệu bất đồng sử dụng thứ nguyên cũng bất đồng chủ nhân hệ thống đề cử ngươi sử dụng chống l ạ n h thất cấp chống l ạ n h y phục đây tuyết liên núi đi vào trong càng lạnh hơn nữa đây bạch vi thảo sinh trưởng địa phương là đầy tuyết liên từ lạnh t r i địa cho nên hệ thống đề cử ngươi sử dụng chống l ạ n h thất cấp chống l ạ n h y phục đi liền cái này đi nghe thấy hệ thống giới thiệu lý tu cũng không nói hoài tới lựa chọn nhanh chóng liền mua hắn À, chúc mừng chủ nhân thu được chống l ạ n h thất cấp chống l ạ n h y phục tổng cộng hao tốn sáu trăm l i n thứ n g u y ê n tệ nghe thấy hệ thống nói hao tốn làm sao đa duy độ tệ thì lý tu co quắp một cái dù sao đây chống lệnh y phục chỉ mặc lần này vô luận cái gì sau khi trở về đều phải cùng hải hoàng di n chương tới Tu lại đây Lý tu tâm lý ba trăm ba mươi ba người thần bí thân phận lý tu nhảy đến bên cạnh tránh gia công kích hắn pháp lực có thể trốn một chút liền đem thật vất và tìm được bạch vi thảo bại lộ tại pháp lực bên dưới nếu mà không kịp thời cứu nói gốc này bạch vi thảo cũng sẽ bị đây cường đại pháp lực hủy diện nghĩ tới đây lý tu để tay sau l ư n g chính là một trưởng đem pháp lực đánh trở về quay đầu lý tu thấy được vị k i a công kích mình bộ mặt thật người đã đến rồi ta còn tưởng rằng ngươi truyền âm ống không có đem tin tức của ta cho biết cùng ngươi đâu xem ra là ta quá lo lắng lý tu lưới khoan liền nhìn thấy một vị thân mang màu y phục nam tử vị nam tử này cùng tỷ v õ c cuộc xo、so、tài nhìn thấy vị nam tử kia có đồng dạng khí t ứ c nhưng mà tuy rằng hai người khí t ứ c tương đồng nhưng cho người cảm giác lại hoàn toàn bất đồng tỷ v õ cuộc s o tại bên trên nam tử cho người một loại phô trương thanh thế cảm giác mà trước mắt vị này lại toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm còn có chính là trước mắt vị nam tử này cho người một loại càng t ô n quý càng có quyền uy hơn cảm giác đôi mắt cũng muốn so một chút v õ cuộc s o tại bên trên vị nam tử kia còn có lực hấp dẫn phản ứng cùng độ bén nhạy không sai còn có thể chặn sạch ta chiêu thức nam tử áo đen đầu cũng không ngần một chút chỉ lo lấy chính mình tay phải đi bóp tay trái mình còn mặt coi thường một dạ n g con nhìn đến ta suy đoán không sai hải chi quốc quả nhiên có người cải nằm vùng hỏi một đẳng trả lời một mẹo lý tu đang nhìn đến nam tử á o đen thì liền tiến một bước khẳng định mình lúc trước tại hoàng cung suy đoán là có thế nào n g u y ê n lai、like, ngươi sớm đã có hoài nghi rồi nhìn đến lần này ngươi đến cô hái bạch vi thảo là giả để cho ta ra hiện mới là thật nam tử á o đen nghe được lý tu nói sau đó liền biết rõ mình lần này đến t r ư ớ c là lý tu tay an bài liền vì để cho mình hiện thân ngươi chỉ nói đúng phân nửa đến hồ quốc hái bạch vi thảo là thật trước hết để cho ngươi hiện thân cũng là thật chỉ có điều đây hái bạch vi thảo là thứ yếu muốn ngươi hiện thân mới là chủ yếu phê đúng rồi còn có một việc chính là cha ra ngươi tại hải tri quốc cải nằm vùng lý tu dựng thẳng mình ngón trọ phải lắc lắc nếu mà ta không có đoán sai mà nói ngươi chính là tại thiên tâm cầu người người không dám nhắc tới thánh tôn đi mà trên đài tỷ võ xuất hiện vị nam tử kia hẳn đúng là thủ hạ ngươi cũng chính là ngươi nằm vùng tại hải c h i quốc cơ sở ngầm bốn trương quốc sư ngươi nói ta đoán đúng không a ha ha ha không hổ là đạo tôn thật đúng là là chuyện gì cũng không chạy khỏi n g ư ơ i mắt lao con ngươi không sai đây mới là bản tôn hình dáng thánh tôn nghe được lý tu nói sau đó cũng biết rõ mình hiện tại không có gì có thể giấu dếm mà bên cạnh lý tu nghe được thánh tôn nói sau đó ngay từ đầu còn đối với thánh tôn biết rõ mình thân phận có chút hoang、mang. khi hắn lần nữa nghe thấy thánh tôn nói sau đó liền cảm thấy không có gì kỳ thực ta biết ngươi là đạo tôn không có gì có thể kỳ quái ngay từ lúc mười mấy vạn năm trước ngươi sẽ sống cất ở đây vũ trụ mênh mông bên trong tuy nói đây là thiền tâm cầu có thể chuyện của ngươi vết tích có thể nói là ai ai cũng biết chỉ sợ cũng chỉ có hướng về hải c h i quốc mới có thể đem một cái tôn quý nhất người gọi là là đến kéo cứu bọn họ quốc gia quý nhân đi thánh tôn có chút rêu cợt nói ra hệ thống kiểm tra thánh tôn tài liệu cá nhân keng chào chủ nhân đến lúc đó tại lý tu trước mặt liền xuất hiện một tấm hư hóa giao diện nhân vật thánh tôn tu thứ nguyên thất trọng đinh phong vũ khí nồng nhiệt hoặc kiếm tại sao lưng thánh tôn còn có một cái mạnh mẽ tổ chức lớn lực lượng tại thánh tôn hướng về lý tu giải đáp lý tu nghi hoặc thì lý tu thông qua hệ thống t r a rõ thánh tôn toàn bộ tin tức chẳng trách lớn lối như vậy nguyên lai、like、là tu vi và chỗ dựa đều vượt qua thử thách nhà người người đều nói đạo tôn này lợi hại có thể ta nhìn cũng không gì hơn cái này đang bị lý tu quan sát thánh tôn cũng không có nghỉ ngơi hắn đồng thời cũng đang quan sát lý tu có thể không quản đến hắn thấy thế nào đều không nhìn ra lý tu tu vi cái này khiến thánh tôn có chút cảm giác bị thất bại ngay sau đó liền nghĩ đến sử dụng phép k í c h tướng đem trọc giận Thấy hắn tại thời hắn mình đánh nhau thời điểm dư chỉ ó vài p ầ cần n Thánh Tôn nghĩ đến, đến lúc đó rất tốt, nhưng này lý tu tại biết do hắn tin hơi thở sau đó, nhìn cũng không muốn thấy hắn, chuyển thân liền đệnh, nghĩ、hải、hoàng、diệp、còn cần cứu bớt, mình cũng không không luyện lợi lúc Lý lưu lại hại. Tại biết hơi đi hai vi hải diệp bởi tại hiếm kỳ tài thở thấy bạch thể bạch thế Đây đó đó, đây cây suy rất tốt, Tu bớt, mất một gốc cứu c mà sau kêu do vì kỳ vị võ.、Chỉ、thấy lý tu hai tay thống nhất v ậ n xuất pháp lực tay trái chỉ hướng bạch vi đệm dùng pháp lực đem bạch vi thảo chầm dai từ trong đất rút ra tay phải tất hiện ra làm ộ t cái có thể để đổ xuống đồ đựng người nhìn đến không chút nào tức giận lý tu thánh tôn giơ tay lên đem pháp lực mình ngưng tụ trên tay trường hình thành một đoá xinh đẹp hoa sen đánh về phía lý tu ừ muốn hái bạch vi đ ệ n h bản tôn khăng khăng không để ngươi hái nhìn ngươi lần này còn xuất thủ hay không cầu hoa tươi nhìn đến không để ý tới mình thánh tôn giống như cái hải tử một dạng tiên phát tấn công chính đang hái bạch vi thảo lý tu căn bản là không có cách lại chia suất tinh lực đi ứng đối thánh tôn công kích nhưng nếu là hiện tại không buông bỏ hái bạch vi thảo mà nói đây thánh tôn công kích liền toàn bộ rơi vào trên người mình nhưng nếu là đi đón một chiêu này nói cũng chỉ có nghĩa là lý tu lúc trước nỗ lực toàn bộ hợp bay một tiếng thánh tôn khói l ử a chi liên bị người đó lấy vừa định khởi động hệ thống lý tu l i ề n loại này bị người cứu một bệnh vẫn còn ở chuyên t r ú vào hái bạch vi thảo lý tu suy nghĩ là ai tiếp nhận thánh tôn một chiêu này tuy nói thánh tôn một chiêu này nơi dùng pháp lực không lớn đánh lý tu vẫn biết thánh tôn một chiêu này uy lực là có bao nhiêu lớn nhìn đến đây cũng là một vị tu vi không thấp người mà đồng d ạ p nhìn đến mình chiêu số bị tiếp theo thánh tôn có chút khiếp sợ dù s a o đây lý tu cả tay đều không động một cái lẽ nào hắn đã tới loại kia cái gọi là dựa vào ý niệm đến khởi động pháp lực sao đây nếu là bị lý tu biết rõ thánh tôn là nghĩ như vậy mình vẫn không thể đi lý tu chết cười dù sao đây thánh tôn nao động cũng quá lớn chính đang hai người nghi hoặc thời điểm c h u y ế n đến một hồi thanh thúy âm thanh người nào lại dám tự mình hái nước ta bảo vật vừa nói xong câu đó lý tu liền đem đây bạch vi thảo hài xuống tại hạ bạch vi thảo lý tu xoay người lại tìm kiếm vị kia người nói chuyện nghe thấy nói hai người cũng không có thấy người nói chuyện khi hai người chuẩn bị hỏi thăm thì liền nhìn thấy xung quanh tuyết tại bay múa đầy trời đến vũ động càng lúc càng nhanh dần dần hình ba trận gió lốc từ trên trời rơi xuống từ trên trời rơi xuống gió lốc cũng không có đi công kích bất luận người nào chỉ là tại cách thánh tôn có một đoạn khoảng cách sau đó liền ngừng lại lúc này từ bay múa đầy trời bạch tuyết bên trong đi ra một vị dáng điệu u y ậ n chuyển ana đa tư nữ tử nữ tử thân mang màu lam đầm khuôn mặt bị dẫn tấm khăn che mặt nơi che kín kịp thời loại này cũng không ảnh hưởng nàng đẹp ngược lại cho người một loại cảm giác thần bí tấm khăn che mặt ngoài có một đôi b i ế t nói chuyện mắt to thêm nữa gương mặt hoàn mỹ hình dáng đủ để chứng minh dưới khăn che mặt dung mạo là bực nào nghiêng nước như thành hình nhi đã lâu không gặp nhìn người tới sau đó thánh tôn tà mị nợ nụ cười dịu ràng lời hãi h không không bất, làm làm bất quá cái h này g cùng tỷ võ cô so tài nhìn thấy lam hình nhi tranh lệch cũng quá lớn đi hình nhi cũng là ngươi có thể gọi nghe thấy thánh tôn thân thiết như vậy kêu tên mình lam hình nhi nhất thời nổi trận lôi đình nhưng ngại vì thánh tôn thân phận chỉ có thể nhìn xuống. lý à là m năm mèo sao, cho nhiều không gặp, còn không để cho bản tôn thê Quả nhiên là nuôi không quen tiểu mèo rừng. thê tiểu Quả gặp, để l tu nghe thấy thánh tôn nói sau đó mặt đầy ghét bỏ nhìn đến thánh tôn giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng lúc này lý tu nếu như còn không cảm giác được hai người có cái gì vậy thật đúng là rõ ràng rồi người hiện đại đầu góc đôi chín bảy vốn là lý tu suy nghĩ nhìn sẽ náo nhiệt có thể vừa nghĩ tới sắp làm đồ đệ mình h ạ i hoàng diệp lý tu liền không có tâm tình đi xem chuyện thân liền chuẩn bị đi lý tiên sinh bản công chúa vừa mới không có nói qua sao không có được cho phép không cho phép tự mình hái bạch tiến thảo nhìn đến lý tu phải đi lam hình nhi nói ra mà lúc này lý tu cũng không có không để ý tới lam hình nhi một cái thoáng hiện liền biến mất tại lam hình nhi cùng trước mặt thánh tôn đi tới hải tri quốc nhìn thấy lý tu đi lam hình nhi vừa mới chuẩn bị đuổi theo liền bị thánh tôn ngăn lại thời gian dài như vậy không thấy chúng ta không nên ôn chuyện một chút sao nhìn thấy lam hình nhi thánh tôn hoàn toàn quên mất lần này đến trước mục đích tám trăm vạn năm sau thiên tâm cầu diễn ra nửa tháng lâu d à i lục u rốt cuộc tìm được thánh tôn trong mấy vạn năm tới nơi ở hồ quốc quan âm trên núi v ố tưởng rằng đến quan âm núi là có thể rất thuận lợi tìm ra thánh tôn k h ô ngay nghĩ đến là q u n trên núi cơ quan lại lần nữa, còn có thật nhiều sủng thường âm thật thú lại giã cơ có cô độc u x ê n lưu Lục U tới. sau khi thấy nhưng nghĩ nội tâm là tan bỡ, nhưng suy nghĩ đây là bỡ, đó â y nguyện Ngay là luận nào hoàn thành. thiên thế cho mình nhiệm như phải giao cũng sau vụ, vô đ lục u một cái đi nhanh chạy vào quan âm núi trong rừng cây mới vừa gia nhập rừng cây lục u liền thấy những n à y cây đang lấy nhanh chóng độ tiến hành biến hóa lúc này đứng tại chỗ lục u tiến cũng không được thối cũng không xong chỉ có thể nhìn những n à y cân nhắc tại trước mắt mình đậu chờ lục u xem hiểu những n à y cây sau khi biến hóa tâm lý kinh hãi đứng dậy g i ậ mình hướng về trên đỉnh đầu bầu trời bay đi lục u suy nghĩ lúc này phải nhanh chóng thoát khỏi cánh rừng c â y này thật không nghĩ đến phải vừa muốn đến ngọn cây bưng thì liền bị một cổ mạnh mẽ lực lượng cản lại bị chặn trở về lục u tâm lý càng thêm bất an hắn cũng là được t r ậ n lúc trở về mới kiên định mình suy đoán trận này được xưng là mê hồn trận trận pháp này ở bên ngoài nhìn như không có gì nếu mà tiến trận sau đó không thể tại một nén hương trong thời gian đi ra như vậy ngươi liền sẽ thấy ngươi nội tâm sợ nhất đồ vật tuy nói những vật này là giả nhưng mà có quá nhiều người vì vậy mà bỏ mạng nhìn ra trận này sau đó lục u vốn chỉ muốn phá trận ra ngoài nhưng hướng theo những n à y cây di chuyển để cho nguyên bản là chỉ biết là ra tay lục cũ càng thêm tỉnh mắt thấy một nén hương canh giờ đã đến vẫn là đứng tại chỗ bất động lục cũ trước mắt càng ngày càng hư huyễn đầu càng ngày càng nặng cuối cùng ngã trên mặt đất ngã xuống lục cũ nhìn thấy thiên nguyệt đang không ngừng chỉ trích mình lục cũ ngươi tại sao phải bối bà ta vì cái gì không có ta không có thanh â m gì ngồi ở trong tiệu người hỏi đại nhân thật giống như mê hồn trận chỗ đó chuyển đến hẳn là không cẩn thận xông vào chúng ta mê hồn trận không ra được đại nhân nếu không ta đi đem hắn ném ra ngoài thị vệ kính cẩn trả lời trong tiệu này người ừ nghe thấy thị vệ nói sau đó trong triệu người khoát tay một cái tỏ ý thị vệ nhanh đi thu thập chờ đã ta đi xem một chút đi vừa mới chuẩn bị đi thị vệ bị gọi lại liền nghe được đại nhân những lời này không tiện phản bác thị vệ tỏ ý n h ắ c t i ệ u người đem đại nhân chụp tới mê hồn trận đi mà trong triệu nam tử cũng không hiểu tại sao mình muốn tự mình đi gặp nhìn nhưng lời đã nói ra lại không tốt thu hồi cũng chỉ có thể đi mê hồn trận rồi đến mê hồn trận sau đó thị vệ nói cho trong triệu người tới vừa dứt lời liền nhìn thấy một vị thân mang trường bảo màu đỏ lông mày thanh mục tú nam tử đi ra nam tử đi tới lục n g bên cạnh đem nằm trên đất lục u rời tới mới biết đây là một vị lớn lên cực đẹp cô nương đang chuẩn bị gọi thị vệ đem lục u ném ra mê hồn trận thời điểm nam tử nhìn thấy từ lục trong quần áo rơi ra đến một tấm bảng hiệu cầm lên vừa nhìn nam tử ngờ người nhìn đến tấm lệnh bài này nam tử mệnh lệnh thị vệ đem lục u chụp tới mình ngồi kiệu bên trong nghe được mệnh lệnh thị vệ rất nhanh sẽ đem lục U vỗ tới trong kiệu bẩm đại nhân được rồi nghe thấy thị vệ nói sau đó nam tử nói đến câu n h ấ t kiệu h ồ i cúng liền một người đi trước tại trước đội mũ mới nhìn đến nam tử sau khi đi trước tại trước đội mũ mới nhìn đến nam tử sau khi đi trở lại hải c h i quốc lý tu lập tức cho hải hoàng dục mở rán phương thuốc để cho hải đường đồng bệnh thái y đi vào tìm dược liệu cũng đem chế biến hảo sau đó mới bắt đầu vào đến chấm đa tạ lý tiên sinh nhìn thấy lý tu lấy được bạch vi thảo trở về hải đường đồng đầy mắt lệ nóng nắm lý t u tay chỉ cần là lý tiên sinh muốn cứ việc nói cho chấm chấm nhất định cho ngươi cho dù là muốn chấm giang sơn chấm cũng không nói hai lời cho ngươi ta không cần ngươi giang sơn cũng không muốn bất kỳ vật gì ta muốn ngươi không cho được vật này cũng chỉ có thể con trai ngươi tự mình cho ta nghe lý tu mà nói hải đường tiêu vẻ mặt n ộ n g xem hắn tính n h nhìn thêm chút nữa lý tu k h ô n g b i đương nghe thấy lý tu nói sau đó gật đầu một cái hắn cũng chú ý tới lý tu lần này không có ở gọi diệp nhi vì thái tử điện hạ hay là gọi thằng tên úy nói xong lý tu đi về phía hải hoàng diệp lấy ra vừa hái bạch vi định đem bạch vi thảo chia ra làm hai một phần đặt ở hải hoàng diệp trên ngực hai người bạch vi thảo nhắc tới cũng là thần kỳ vừa để lên liền biến mất tại hải hoàng diệp trên ngực sau đó lý tu tại a mẫu tỏa bắt mạch là liền cảm thụ được hiện ở trong người khí lưu cùng lúc trước không giống với lúc trước hiện tại đây hai cổ khí lưu tại hồ hắn ngừng nhưng có trật tự động không ở giống như lúc trước một dạng ở trong người sông ngang đánh thẳng rồi lý tiên sinh t í n h nhi hắn hiện tại như thế nào hừng không có gì đáng ngại rồi nói xong lý tu liền đem còn lại bạch vi thảo giao cho hải đường cũng nói cho hắn biết tại ngày mai đem đây còn lại bạch vi thảo lần nữa cân nhắc tại hải hoàng diệp trên ngực nghe thấy hải hoàng diệp bình an vô sự sau đó hải đường đồng thở dài một hơi vừa nghĩ tới ngồi ở hải hoàng diệp dường vừa nhìn hắn tỉnh lại thì liền bị lý tu kêu ra ngoài hải đường n g ư ơ i đi ra ngoài một chút ta có lời cùng n g ư ơ i nói